Nguyên lai like cái kia Nam Hải nguyên bản là một cái gia cảnh khá giả công tử ca, chính là ở hắn khi còn nhỏ, phụ thân hắn xuất quỹ, còn vì Tiểu Tam muốn ly hôn, hơn nữa buộc hắn cùng hắn mẫu thân mình không rời nhà. Phụ thân ly hôn lúc sau cùng Tiểu Tam cùng nhau sinh hoạt, kết quả Tiểu Tam cuốn đi phụ thân hắn sở hữu tiền chạy, phụ thân hắn không tiếp thu được chính mình từ phú hào biến thành nghèo khổ ba cánh, dùng hắn mẫu thân thân phận tin tức đi mượn rất lớn một bút cho vay liền biến mất không thấy. Nam Hải mẫu thân bởi vậy bối thượng một thân nợ, vì dưỡng Nam Hải. Vì trả nợ, từ trước chưa từng có công tắc quá nàng, một ngày đánh vài phân công, ban ngày đoan mâm tẩy mâm, làm người vệ sinh, buổi tối bảy quán vỉa hè kiếm tiền. Nam Hải là nàng sinh hoạt đi xuống duy nhất niệm tưởng, nàng hy vọng Nam Hải có thể trở nên nổi bật, bởi vậy đối Nam Hải ký thắc kỳ vọng cao. Nàng áp lực rất lớn, Nam Hải học phí sinh hoạt phí yêu cầu nàng gánh nặng, chủ nợ còn mỗi ngày tới cửa thuốc dục nợ, Nam Hải bị kêu ra trưởng ngày đó, nàng ở nhà thiếu chút nữa bị một cái chủ nợ khi dễ. Nàng cũng là nghĩ đến Nam Hải như vậy không biết cố gắng, lập tức cảm xúc hỏng mất, mới phiến kia bàn tay. Nàng không thể tưởng được Nam Hải sẽ bởi vậy luẩn quẩn trong lòng. Ở Nam Hải qua đời sau một năm, nàng cũng ở nhà tự sát, không cứu về được. Thầm vui mừng sở dĩ đối này sự kiện nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng cảm thấy kia đối mẫu tử quá thảm. Nàng còn xem qua này sự kiện bên trong cái kia mẫu thân ảnh trụ, nhưng còn không phải là Khương Hiểu Mai. Ngay từ đầu nàng không có nhận ra Khương Hiểu Mai. Là bởi vì lúc này Khương Hiểu Mai vẫn là một cái sông trong nhung lụa phú thái thái, mà không phải cái kia bị trống trước, bị sinh hoạt tra tấn đến người không người quỷ không quỷ thê thảm nữ nhân. Hiện tại nàng nhận ra tới, Khương Hiểu Mai chính là cái kia sự kiện mẫu thân, la thần thần chính là cái kia sự kiện nam hải. Người dừng tay, la ba. Đánh nữ nhân tính cái gì nam nhân? Thẩm vui mừng tiến lên. Dây tiếp theo nàng đã bị mấy cái vây xem người ngăn cản. Tiểu thẩm, đây là nhân ra ra sự, ngươi đừng động A. Đúng vậy, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhân ra sự tình trong nhà ta quản không tới. Ngươi nhưng đừng qua đi, bằng không đến lúc đó liền nói không rõ ràng lắm. Cái gì ra sự a, đây là gia bạo. Là phạm tội. Gia bạo không phải ra sự, là phạm tội. Các ngươi mau thả ta ra. Thẩm vui mừng nghe đến mấy cái này thanh âm liền phiền thật sự. Chính là kia mấy cái ngăn đón nàng người lại không buông ra nàng. Tiểu Thẩm, đây là nhân gia phu thê chi gian sự tình, ta biết ngươi cùng Khương hiểu mai quan hệ hảo. Chính là đó là nàng nam nhân A Giang thím nói Nàng nam nhân làm sao vậy Nữ nhân gả cho người liền không phải người sao Mặc cho nam nhân sâu xé sao Giang thím ngươi buông ta ra Các ngươi có người báo công an sao Đây là gia sự Báo công an có ích lợi gì A Thanh quan khó đoạn việc nhà A Tiểu thẩm ngươi đừng xúc động trừ bỏ giang thím ở ngoài Chu thím cũng ở khuyên Các ngươi tránh ra Thẩm vui mừng lười đến cùng bọn họ nói nhiều như vậy Nàng đẩy ra giang thím cùng chu thím Đẩy ra mặt khác mấy cái muốn ngăn lại nàng người, lập tức vọt tới La Ba cùng Khương Hiểu Mai trước mặt, một phen đem Khương Hiểu Mai từ La Ba bên người kéo lại đây hộ ở sau người. La Ba ngươi có phải hay không nam nhân A, ngươi cái này phế vật. nào loại. Đối nữ nhân động thủ tính cái gì thật bản lĩnh. Ngươi liền điểm này năng lực sự sao. Đồ vô dụng. Ngươi ai nha ngươi. Ta đánh ta chính mình nữ nhân, luôn được đến các ngươi này đó người ngoài tới quản sao ngươi. Ai ra. Vẫn là cái rất xinh đẹp tiểu nương muôn đầu. La Ba đánh Khương Hiểu Mai bị người ngăn lại, hắn vốn di cảm thấy thực mất mặt, thực bực bội, mà khi nhìn đến thẩm vui mừng mặt lúc sau, hắn hai mắt sáng ngời. La Ba ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Thẩm vui mừng che chở run bần bật Khương Hiểu Mai, rất là bực bội. La Ba cũng phát hỏa, trước công chúng, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn bị một nữ nhân chỉ vào cái mùi mang hắn, nam nhân mặt mùi hướng nào gác. Ai ra, như thế nào tôn trọng làm. Ta đánh ta chính mình nữ nhân quan ngươi đánh giám, ngươi tới xen vào việc người khác thời điểm, ngươi như thế nào không nói tôn trọng. Ngươi cái tiểu nương môn, ngươi mau buông ra khương hiểu mai, nếu không tiểu tâm ta liền ngươi cùng nhau đánh. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có vài phần tư sắc ta liền sẽ nhường ngươi. Giống ngươi loại này xen vào việc người khác ba tám, ta thật hận không thể một cái tắt chụp trên ngươi. Ngươi buông ra nàng. Lao tử thật muốn động thủ. La ba nói, thật đúng là hướng về phía thẩm vui mừng giơ lên tay. Ngươi dám. Một tiếng giống to chuyển tới, đồng chấn hùng bắt được La Ba liền phải đi đánh thẩm vui mừng cái tay kia. Thẩm vui mừng mặt khác mấy cái nam đồng sự cũng đã đi tới, che ở thẩm vui mừng phía trước. La Ba là cái bắt nạt kẻ yếu, hắn chỉ dám đánh nữ nhân, hiện giờ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy cao lớn thu kệch nam nhân, đều đứng ở hắn trước mặt, hắn sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Các người ai nha? Các ngươi, Ta liền nói này tiểu nương môn lớn lên đẹp, trách không được như vậy tao đâu, ra như vậy điểm sự. Liền nhiều như vậy nam nhân ra tới giúp người, ngày thường không thiếu câu tam đáp bốn câu dẫn nam nhân đi, quả nhiên là cái tiện, hóa, tao, hóa. Hôm nay ở chỗ này người nhìn thấy người trở về đều phải tẩy đôi mắt. Mọi người xem đến không nha, này tao đàn bà cùng nhiều như vậy nam nhân như vậy thân đầu tâm tắc. Đông. Đồng chấn hùng một quyền tấu ở la ba trên mặt, trực tiếp liền đem la ba cấp đánh ngã xuống đất. Người nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta đều là tam bắc công trình tuyên truyền chỗ, chúng ta là đồng sự. Ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, tiểu tâm chúng ta cáo ngươi bôi nhỏ nhân viên chính phủ, tiến trại tạm giam, đủ ngươi ăn một hồ. Lý thiều hoa hồ. La ba bị đánh ốc, cũng bị doán đốc. Những người này thế nhưng là tam bắc công trình tuyên truyền chỗ. Hắn cũng sợ chính mình bị cáo bôi nhỏ nhân viên chính phủ, nay một quyền bị đánh cũng chỉ có thể ăn buồn mệt. Ta về sau lại thu thập ngươi. Hắn hung tận mà trừng mắt nhìn Khương hiểu mai liếc mắt một cái, liền muốn chạy. Đồng Trấn hùng chưa hết giận. Đem hắn sách trở về lại tấu hai quyền mới thả chạy hắn, la ba vẫn là không dám phản kháng. Ta trước dẫn hắn đi bệnh viện, các ngươi. Tiểu thầm ngươi trước mang nàng đi thôi, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, bên này sự tỉnh chúng ta tới bận việc liền thành, chạy nhanh đi, bằng không cần phải ra mọi người. Lý Thiều Hoa nói. Thầm vui mừng gật gật đầu, liền trước đỡ Khương Hiểu Mai đứng lên. Thời buổi này xe taxi phi thường thiếu, có thể thuê phương tiện giao thông nhiều nhất chính là tiểu tam nhảy. Thẩm Vui mừng vừa vặn nhìn đến phía trước có một chiếc tiểu tam nhảy khai lại đây, liền đỡ Khương Hiểu Mai ngồi trên đi, tiêu sư phó trực tiếp đi gần nhất bệnh viện. Vừa rồi xem náo nhiệt người đều ở thổn thức. Tiểu Thẩm thật là người hảo tâm, nhưng là nàng thật sự không nên trộn lẫn nhà của người khác vụ sự a cũng đừng nói nàng cùng Khương Hiểu Mai cũng không phải cái gì thân thích, tháng trước ta biểu muội bị ta biểu muội phu đánh, ta đi mắng ta biểu muội phu một đốn, đến cuối cùng còn bị ta biểu muội trái lại trách ta đâu. Cũng gặp được quá loại chuyện này. Cho nên ta mới không dám quản người khác phu thê chi gian sự tình, tiểu thẩm chính là tuổi trẻ, lại tốt bụng, có biện pháp nào đâu. lựa lớn nhi nói vài câu, cũng không có náo nhiệt nhìn liền sôi nổi tan đi. Thẩm vui mừng Khương Hiểu Mai ngồi tiểu tam nhảy cũng đã càng đi càng xa. Gần nhất bệnh viện cũng không phải rất xa, không bao lâu liền đến, thẩm vui mừng giúp Giang Khương Hiểu Mai treo hảo, đưa nàng đi làm kiểm tra, liền ở bên ngoài chờ Nàng ở trên hành lang ghế dài ngồi trong chốc lát, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, triệu minh nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi cũng ở chỗ này. Thẩm vui mừng đi qua đi. Triệu Minh Nguyệt nhìn đến nàng cũng đi tới. Ta tới cấp ta nương mua thuốc đâu? Vừa rồi nghe nói có nữ nhân bị ra bạo, có một đám nhân viên chính phủ ra tay rút, một cái đặc biệt xinh đẹp đưa tới bệnh viện, người nọ có phải hay không ngươi à? Ân, là ta. Thẩm vui mừng gật gật đầu, chuyện này lại là như vậy mau liền truyền khai sao? Cũng không phải là ai, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Ta không phải nói ngươi không nên giúp à? Ta cũng không thể gặp nữ nhân bị khi dễ, đổi làm ta ta cũng sẽ ra tay giúp, nhưng là ta có chút lo lắng ngươi. Hiện tại có chút nữ bị ra bạo còn che chở chính mình thân thân lão công, cuối cùng đều sẽ lựa chọn tha thứ, chuyện như vậy có rất nhiều, vạn nhất ngươi cứu kia nữ cũng là loại nữ nhân nhưng làm sao nha. Triệu Minh Nguyệt vừa dứt lời, bác sĩ cửa văn phòng mở ra, Khương hiểu mai đi ra, vừa rồi Triệu Minh Nguyệt lời nói nàng đều nghe được, vừa đi ra tới nàng liền đối thượng Triệu Minh Nguyệt ánh mắt. Chương 41 chương 41 Khương hiểu mai phi đầu tán phát, một thân thương, trên mặt cũng là thanh một khối tím một khối, bị đánh qua dấu vết quá rõ ràng. Hơn nữa trên người nàng còn khoác thẩm vui mừng áo khoác, triệu minh nguyệt chẳng sợ không quen biết nàng, cũng biết đây là cái kia bị thẩm vui mừng cứu ra nữ nhân. Cái này nói không xấu hổ là không có khả năng. Thẩm vui mừng kẹp ở bên trong có chút năng kham, nếu Khương hiểu mai thật là cái loại này che chở thân thân lão công nam nhân, khó nhất làm chính là nàng. Nàng sẽ cảm thấy chính mình một phen hảo ý bạch hạt. Này đảo không có gì, nàng nhiều lắm sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng nếu là chính mình liên lụy đến Triệu Minh Nguyệt, làm Triệu Minh Nguyệt chọc giận Khương Hiểu Mai, đã có thể không hảo. Đương nhiên, nếu Giang Hiểu Mai không phải loại người như vậy tốt nhất, cứ như vậy Triệu Minh Nguyệt không cần xấu hổ, nàng không cần xấu hổ, cũng sẽ không cảm thấy chính mình hôm nay ra tay không đáng. Triệu Minh Nguyệt vừa rồi nói kia phiên lời nói điểm xuất phát là vì thẩm vui mừng suy nghĩ, nàng cũng không có gì sợ quá, liền thoải mái hào phóng đối thượng Khương Hiểu Mai ánh mắt. Nàng trong lòng đều tính toán hảo, muốn Khương Hiểu Mai thật là cái loại này chỉ biết che chở thân thân lão công nữ nhân, nàng trực tiếp liền giúp thẩm vui mừng mắng nàng một hồi, còn sợ nàng không thành. Khương Hiểu Mai đi tới, không có sinh khí, nàng đứng ở thẩm vui mừng bên người. Cảm ơn ngươi vui mừng, kiểm tra qua, ta đều là bị thương ngoài ra cùng mềm tổ chức bầm tím, không có trở ngại, lấy chút thuốc chật khớp sắt liền hảo. Vị này chính là ngươi bằng hữu sao. Ngươi hảo, ta sẽ không cô phụ vui mừng có ý tốt. Ta biết vui mừng giúp ta là vì ta hảo, ta sao có thể sẽ bởi vì che chở ta nam nhân liền trách tội vui mừng đâu. Vui mừng, ta thật sự thực cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta, ta không phải cái loại này không biết tốt xấu, thị phi bất phân người. Triệu Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không phải vì chính mình tùng, mà là vì thẩm vui mừng. Ở nàng nghe nói thẩm vui mừng cứu một cái bị ra bạo nữ nhân kia một khắc khởi nàng liền lo lắng thẩm vui mừng bị kia nữ nhân trái lại trách tội, hiện tại xem ra nàng lo lắng dư thừa. Không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta ra tay cứu ngươi thời điểm liền không nghĩ tới ngươi sẽ thấy thế nào ta, cứu người chính là cứu người, ta cũng sẽ không phòng bị nhiều như vậy. Được rồi, ta trước cùng ngươi trả tiền lấy thuốc đi. Minh Nguyệt ngươi không phải tưởng giúp ngươi nương lấy rượt sao? Ngươi cầm sao? Thầm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai nói xong, lại nhìn về phía triệu Minh Nguyệt. Còn không có đâu, này không phải mới vừa đi bác sĩ nơi đó khai đơn từ sao? Ta hiện tại cũng phải đi trả tiền, đi. Cùng nhau đi, bệnh viện ta quen thuộc, hai ngươi cùng ta tới liền thành. Triệu Minh Nguyệt nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi Minh Nguyệt, lần trước ta kêu ngươi giúp hỏi chuyện đó như thế nào. Đi ở trên đường thẩm vui mừng hỏi. Triệu Minh Nguyệt khe khẽ thở dài. Vui mừng, ta giúp ngươi hỏi qua, nếu không phải ta nương đột nhiên muốn uống thuốc ta phải đến bệnh viện bên này. Ta hôm nay nói không chừng liền đi nhà ngươi tìm ngươi nói chuyện này như đâu. Vừa rồi cũng do dự mà muốn hay không cùng ngươi nói. Ai? Ngươi nói đi. Mặc kệ Triệu Minh Nguyệt nói cái gì, nàng đều có thể tiếp thu. Ta thắc bằng hữu nghe được ở nước Mỹ bên kia có một nhà bệnh viện, có một cái bác sĩ khoa ngoại ở tê Liệt Khang Phục Phương Diện có vài thập niên kinh nghiệm, nhưng là ta không biết người nam nhân hắn rốt cuộc bị thương thế nào, ngươi cũng không có nói cho ta hắn cụ thể tình huống. Nhưng mặc kệ hắn cụ thể tình huống thế nào, theo ta hiểu biết chính là, hiện tại người muốn ra một lần quốc, cho dù là đi làm kiểm tra, cũng đến yêu cầu rất nhiều tiền, đầu tiên hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không mấy năm. Ngươi làm thị thực đến có tài sản cố định chứng minh, còn phải có tiền tiết kiệm chứng minh, khuôn xáo các loại thủ tục đều rất nhiều. Thủ tục đảo không là vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là tiền. Nhà các ngươi tài sản bao gồm tài sản cố định cùng tiền mặt lưu thêm lên có thể có 20 vạn sao. Đây là xử lý thị thực thấp nhất tài sản chứng minh mức, thấp hơn cái này số, chẳng sợ thiếu một khối tiền đều không được. 20 vạn thẩm vui mừng nghe thấy cái này con số liền như mày. Nguyên lai like vừa rồi triệu minh nguyệt do dự mà không nói là bởi vì tiền vấn đề. Kiếp trước 20 vạn bất quá là nàng mấy bộ lễ phục sự tình, chính là hiện tại bất đồng, hiện tại nàng kiếm tiền chi lộ mới vừa bắt đầu. Ở vạn nguyên hộ đều đã có thể bị chính phủ phát cờ thưởng khích lệ nên đại, lại có mấy hộ nhà có 20 vạn tài sản. Triệu Minh Nguyệt cũng hiểu biết nàng kinh tế trạng vùng mới do dự. Hơn nữa vui mừng, 20 vạn tài sản, chỉ là nói người làm thị thực sở yêu cầu làm chứng minh, người tới rồi nước Mỹ lúc sau, kiểm tra phí dụng, chỉ liệu phí dụng còn không biết có bao nhiêu Ngươi nam nhân nếu bị thương thực trọng nói, yêu cầu tiền khẳng định không phải một bút số lượng nhỏ, chẳng sợ bị thương không nặng, cũng không phải vạn đem khối có thể gánh nặng đến khởi. Ân, dự kiến bên trong. Thầm vui mừng cảm thấy cái này số lượng khổng lồ, nhưng là cũng cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn. Triệu Minh Nguyệt vỗ vô nàng mu bàn tay. Vui mừng, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, hai ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ta đối với ngươi thế nào ngươi cũng rất rõ ràng, ta là thiệt tình hy vọng ngươi hảo. Tuy rằng nói ngươi hiện tại cùng Tiêu Sơn Hà là kết hôn, nhưng hai ngươi nói như thế nào đều không có huyết thống quan hệ. Hiện tại cái này niên đại phu thê quan hệ thật sự không phải đặc biệt vững chắc, ai biết các ngươi có thể đi đến nào một bước đâu. Ta không phải nguyện rủa ngươi, chỉ là không nghĩ làm ngươi lại đem tiền mồ hôi nước mắt bạch bạch hoa đi ra ngoài, bằng không ngày nào đó hai ngươi thật sự đi không nổi nữa, ngươi hoa ở trên người hắn cho hắn chữa bệnh tiền, đã có thể lấy không trở lại. Minh Nguyệt, hiện tại nói này đó có thể hay không qua sớm đừng nói hai mươi vạn, hai vạn khối ta đều không có, ta chính là tưởng ở trên người hắn hoa ta tiền mồ hôi nước mắt, ta cũng đến có tài hành a. Thẩm Vui mừng nói, phía trước xếp hàng người đã phó hảo phí, đến phiên các nàng. Thẩm Vui mừng trước giúp Khương hiểu mai ứng ra tiền thuốc men, lại đến Triệu Minh Nguyệt trả phí, đều phó hảo khoản. Ba nữ nhân lại một khối cầm trả phí đơn đi xếp hàng lấy dược. Triệu Minh Nguyệt nhìn chính mình trong tay trả phí đơn, ngươi xem ta nương, tuổi lớn, thân thể không tốt chính là bình thường thân thể khí quan suy kiệt, cũng muốn hoa nhiều như vậy tiền, huống chi ngươi kia nam nhân đó là bị trọng thương đâu, ngươi nói đúng không? Bất quá hắn phía trước không phải ở nhà nước đơn vị đi làm, hai nạn lao động bị thương chân sao? Quốc gia mặc kệ sao? Quẳng, nhưng là cũng quản bất quá tới, ngươi cũng biết hiện tại quốc gia của ta chứa bệnh trình độ còn hữu hạn, bọn họ đơn vị kinh phí cũng không phải thực đủ, vốn là làm được gian nan, nơi nào có cái tiêu kiện trị đến khởi a? Thẩm Vui mừng nói, liền đem trả phí đơn từ lấy thuốc cửa sổ tiến dần lên đi cấp phối dược viên. Nộp phí cửa sổ chỉ có 2 cái, phối dược cửa sổ lại có 4 cái, không cần xếp hàng, thực mau nàng liền giúp Khương Hiểu Mai lấy thảo dược, xuống dưới liền đến Triệu Minh Nguyệt lấy thuốc. kia không phải được, quốc gia đều quản bất quá tới sự tình, ngươi cũng không cần như vậy nhọc lòng. Triệu Minh Nguyệt cũng đem trả phí đơn tiến dần lên đi cấp phối dược viên. Phối dược viên ấn trả phí đơn đi bắt dược thời điểm, nàng quay đầu lại xem thẩm vui mừng Ta còn là tưởng nói vài câu lời nói thật, ngươi tái hôn còn không phải là vì sinh hoạt có thể tốt một chút sao? Nếu nói tái hôn làm ngươi quá đến càng khổ, kia chẳng phải là cùng ngươi phía trước ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Ta biết đến Minh Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, ta lại không ngu ngốc, liền giống như lúc trước ta như vậy quyết đoán liền cùng Phùng Sinh Huy ly hôn, còn giá thấp đem phòng ở đất nền nhà từ trong tay hắn cầm trở về, thuyết minh ta không phải cái loại này thích ăn mệt người. Vậy là tốt rồi a. Triệu Minh Nguyệt cũng chỉ có thể nói tới đây. Nàng là hy vọng thẩm vui mừng không có hại, nhưng kia dù sao cũng là thẩm vui mừng chính mình hôn nhân, nàng chẳng sợ làm bằng hữu cũng đến có một ít đúng mực cảm, không thể nhúng tay quá nhiều. Thẩm vui mừng cũng biết triệu Minh Nguyệt là vì chính mình hảo, rốt cuộc triệu Minh Nguyệt cũng không hiểu biết tiêu sơn hà, cũng không hiểu biết nàng cùng trường An Trường Ninh có thể từ tiêu sơn hà trên người được đến đồ vật, nàng làm nàng bằng hữu, sợ nàng có hại cũng là thực bình thường. Thẩm vui mừng cùng triệu Minh Nguyệt trụ địa phương bất đồng phương hướng lấy dược từ bệnh viện ra tới liền phân công nhau đi rồi Triệu Minh Nguyệt sốt ruột đem dược đưa trở về cho nàng Nương liền trước chính mình kỵ xe đạp về nhà Khương Hiểu Mai trên người như vậy nhiều thương thầm vui mừng cùng nàng chỉ có thể ngồi Tiểu Tam nhảy trở về bệnh viện cửa bên này không cho phép Tiểu Tam nhảy khai tiến vào các nàng đến đi đến phía trước giao lộ đi Khương Hiểu Mai hành động không tiện thầm vui mừng liền đỡ nàng từng bước một chậm rãi đi vui mừng ta và ngươi bằng hữu cũng không quen thuộc vừa rồi không xin hỏi Nghe các ngươi vừa rồi nói, ngươi là tưởng giúp tiêu đồng chí trị hắn chân phải không? Kỳ thật hai mươi vạn, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể cho ngươi mượn. Mới vừa đi đi ra ngoài không bao lâu, Khương Hiểu Mai đột nhiên nói. Cái gì? Thật vui mừng có chút giật mình. Nàng biết Khương Hiểu Mai trong nhà có tiền, chính là không thể tưởng được lại là như vậy có tiền. Hai mươi vạn, nàng nói có thể lấy ra tới, là có thể lấy ra tới nha. Ân. Khương Hiểu Mai gật gật đầu. Mấy năm nay là ba tránh không ít tiền. Đánh ta sổ tiết kiệm cũng không ít, ta cũng không địa phương hoa, một năm một năm tổn xuống dưới cũng có cái mấy chục vạn, nếu ngươi yêu cầu ta cho ngươi mượn, ngươi chậm rãi còn liền thành 20 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện liền nói cho ta mượn đâu. Hai ta không phải bằng hữu sao? Đều chỗ lâu như vậy hảo bằng hữu. Ở hôm nay ta bị đánh, ngươi xem nhiều người như vậy đều không có ra tay giúp ta, cũng chỉ có ngươi giúp ta, nếu không phải ngươi. Nói không chừng ta hiện tại liền một cái mạng nhỏ đều không có, coi như ta là báo ơn đi. kia không cần. Thầm vui mừng lắc lắc đầu. Khương hiểu mai tiền đều không phải Khương hiểu mai chính mình tránh, kia đều là la ba xưởng đồ hộp tránh tới tiền, thầm vui mừng lấy cái này tiền lấy không thoải mái. Khương hiểu mai thấy thầm vui mừng cự tuyệt chính mình, có chút thất vọng. La ba ở bên ngoài nhận thức rất nhiều bằng hưu, hắn những cái đó bằng hưu đám tức phụ, một đám đều mua xe mua bao mua hàng xa xỉ. Hắn cho ta tiền cũng là làm ta đi như vậy hoa, nhưng ta một cái từ nông thôn ra tới, ta nơi nào hiểu những cái đó nha, ta liền không đi lãng phí quá những cái đó tiền, ta nếu là không cho ngươi mượn, cũng là lưu tại sổ tiết kiệm thượng, cho ngươi mượn, ngươi nam nhân chân có thể hào lên, ngươi về sau cũng không cần như vậy vất vả. Không cần, vừa rồi Minh Nguyệt cũng nói, 20 vạn chỉ là làm thị thực thời điểm phải làm tài sản chứng minh, đi ra ngoài chữa bệnh phải tốn nhiều ít còn nói không tròn đâu, vạn nhất là 200 vạn đâu ngươi đều có thể cho ta mượn. Ngươi có thể cho ta mượn ta còn không nhất định có thể còn phải thượng, ta nhưng không nghĩ cả đời đều sống ở trả nợ giữa, như vậy cả đời tồn tại nhiều không thú vị nha, ngươi liền đừng suy nghĩ, ta sẽ không bay tiền. Thầm vui mừng tùy tiện tìm cái lý do thoái thác. Đừng nói 20 vạn, 200 vạn, cho dù là 2.000 vạn, chẳng sợ nàng đời này sẽ không đem kiếm tiền làm chính yếu theo đuổi, nàng đều có tin tưởng có thể tránh đến. Nàng chỉ là không nghĩ sẽ hoa la ba tiền, cho dù là mượn. Cũng không được. La ba cái loại này nam nhân, có thể ly rất xa liền ly rất xa. Khương hiểu mai nghe thẩm vui mừng nói như vậy cũng không hảo nói cái gì nữa. thẩm vui mừng lại thứ nhìn về phía nàng. Hiểu mai, la ba hắn trước kia cũng đánh quá ngươi sao. Vẫn là gần nhất trong khoảng thời gian này mới như vậy đối với ngươi. Ai, chính là từ trước học kỳ bắt đầu mới như vậy tử, trước kia hắn đối ta thật sự thực hảo, bằng không ta đỉnh đầu thượng như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền tiết kiệm đâu. Đây đều là hắn trước kia cho ta tiền A. Ân, thầm vui mừng đã sớm dự kiến đến sẽ như vậy. Ta đây đến nhắc nhở ngươi vài câu. Một người tính tình không có khả năng trong thời gian ngắn trong vòng phát sinh như vậy đại biến hóa, hắn trước kia đối với ngươi như vậy hảo, này một năm tới lại thường xuyên đánh ngươi, ngươi đi tìm xem nguyên nhân đi. Ngươi không đi tìm tìm nguyên nhân, không phải bạch bị đánh sao? A Khương hiểu mai gật gật đầu. Ngươi nói chính là, thật sự đến trở về tìm xem nguyên nhân. Ta tổng không thể liền như vậy bị hắn đánh. Thẩm vui mừng nghe được nàng nói như vậy, yên tâm chút. Đời trước La Ba chính là bên ngoài có tiểu tam, mới buộc Khương Hiểu Mai mình không rời nhà, chính là Khương Hiểu Mai là ở ly hôn lúc sau mới biết được sự thật. Nàng hiện tại trước tiên nhắc nhở Khương Hiểu Mai, nếu Khương Hiểu Mai có thể sớm chút phát hiện nói, nói không chừng có thể trước tiên vì chính mình làm một ít tính toán, cũng không đến mức giống đời trước như vậy khổ. Chính yếu chính là ngươi tiền tiết kiệm, hiện tại La Ba biết ngươi có nhiều như vậy tiền tiết kiệm sao? Ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi một chút này đó tiền tiết kiệm, bởi vì này tiền, nói thật, tuy rằng là các ngươi phu thê cộng đồng tài sản, nhưng tính lên cũng không phải ngươi tránh, la ba muốn thật muốn đều lấy đi, thực dễ dàng, hắn hiện tại đối với ngươi như vậy hư, bảo không chuẩn sẽ tưởng đem này đó tiền cấp lấy đi, đến lúc đó ngươi đã có thể không có bảo đảm. Ta biết, ta sẽ chú ý. Khương hiểu mai sụ mặt gật gật đầu. Thầm vui mừng cũng không nói nhiều cái gì, làm bằng hữu, nàng có thể làm đã làm. Khương Hiểu Mai vẫn luôn thực tín nhiệm La Ba, chẳng sợ thời gian dài bị ra bạo, cũng chưa từng có hoài nghi quá La Ba ở bên ngoài có nữ nhân, La Ba khẳng định cũng sẽ bởi vậy không kiêng nể gì, cứ như vậy, nếu Khương Hiểu Mai có tâm đi tra nói, khẳng định thực dễ dàng là có thể đủ tra được đến một ít dấu vết để lại. Đến lúc đó muốn như thế nào làm, liền xem Khương Hiểu Mai chính mình. Rốt cuộc đi tới giao lộ, Tiểu Tam nhảy cũng nhiều lên, thầm vui mừng cũng tìm cái nữ tài xế, đỡ Khương Hiểu Mai lên xe. Khương Hiểu Mai không cần về nhà. Nàng tưởng về trước nhà mẹ đẻ trốn trốn, khiến cho tài xế trước đem nàng đưa đến nàng nhà mẹ đẻ đi, thẩm vui mừng không yên tâm nàng một người trở về, liền trước bồi nàng tới rồi nàng nhà mẹ đẻ, lại làm tiểu tam nhảy đem nàng đưa về Nam Kinh lộ bên kia. Mới vừa xuống xe, thẩm vui mừng cũng liền thấy được đang ở bài ăn Vật quán nhạc đan thanh. Nhạc đan thanh nhìn đến thẩm vui mừng liền cùng nàng chào hỏi, trên mặt còn có chút chua sót. Hắn ban chính là bánh nướng, liền đẩy một cái tiểu tam nhảy, mặt trên phóng một cái giản dị lò than. Lò than phía trên lại phóng một cái chiên bánh nướng trên nồi, bên cạnh phóng một cái bàn, trên bàn đại thiết bàn liền phóng chiên tốt bánh nướng. Tiểu tam nhảy thượng còn viết thịt bò bánh nướng một rác, thịt heo bánh nướng 8 phân, thịt dê bánh nướng 9 phân. Có mấy người vây quanh mua bánh nướng, Sinh ý cũng không tệ lắm, hắn tiếp đón xong mấy người kia mới có không cùng thẩm vui mừng nói chuyện. Sinh ý khá tốt nha, chúc mừng. Thẩm vui mừng cười nói. Nhạc đan thanh chua xót mà cười, không nói thêm cái gì. Tựa hồ sinh ý hảo cũng không có làm hắn có thể có bao nhiêu vui vẻ, thầm vui mừng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nàng tận mắt nhìn thấy đến nhạc đan thanh ở gấp ba bộ chỉ huy công tác thời điểm nhiệt tình, nàng biết hắn cũng không thích làm buôn bán. Hôm nay tan tầm sớm như vậy sao? Nhạc đan thanh một bên quán bánh bột ngô một bên hỏi, ngươi thích ăn cái gì hương vị bánh nướng? Ta cho ngươi quán một cái, tặng cho ngươi nếm thử, không thu tiền. Kia không cần, ngươi làm buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Ta nhưng thật ra rất thích ăn bánh nướng, ta cùng ngươi mua đi. Muốn thịt bò bánh nướng, 6 cái, ngươi nhưng đừng không thu tiền A, không thể bởi vì ta trước kia là đồng sự liền khách khí như vậy, sáu cái bánh nướng cũng không ít tiền, ngươi tặng không ta ta cầm còn ngượng ngùng đâu. thẩm vui mừng vừa nói vừa số ra 6 rác tiền tới đưa qua đi. Nhạc đan thanh nhưng thật ra không có cự tuyệt, đem tiền thu hồi đi bỏ vào trong túi, lại ở quán bánh nướng thời điểm, cấp thẩm vui mừng nhiều thả rất nhiều thịt bò. hắn chiên bánh nướng rất thơm, da hơi mỏng. Quán chiên thời điểm cái sẻn một đụng tới còn có thể phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, có thể tưởng tượng ăn thời điểm có bao nhiêu sốc giòn. Hắn mới vừa làm cái này sinh ý không bao lâu nhưng thật ra rất quen thuộc, không bao lâu liền giúp thẩm vui mừng quán hảo sáu cái bánh nướng, dùng túi giấy từ từng bước từng bước giúp nàng cấp đóng gói hảo, lại có một cái đại bao ni lon trang hảo mới đưa cho nàng. Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng A. Thẩm vui mừng tiếp nhận đại bao nylon, nhìn thấy phía sau còn có người xếp hàng mua bánh nướng. Liên Bất Hòa Nhạc Đan Thanh nói thêm cái gì, đỡ phải chậm chê hắn thời gian. Nhạc Đan Thanh nhìn Thẩm Vui mừng bóng dáng, lại nhìn đến phía trước một cái trên tường vây viết muốn làm giàu, "Thiếu sinh hải tử, nhiều loại thụ." Hắn thở dài liền cúi đầu quán ra mặt. "Các ngươi muốn cái gì hương vị?" Hắn hỏi qua tới xếp hàng mua người. Thẩm Vui mừng dẫn theo bánh nướng trở về, mới vừa quẹo vào đi thông quế hương thôn hèm nhỏ, liền nghe được đằng trước có hải tử đùa giỡn thanh âm, còn có Tiêu Vũ Đường thanh âm. Nàng cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Nguyên lai bọn nhỏ đã sớm tan học, nàng thế nhưng ở bệnh viện hoa thời gian lâu như vậy. Mấy cái nam hải tử đang ở chơi ná, viên đạn dùng không phải cục đá, mà là một viên một viên cam vàng sắc quả tử. Thầm vui mừng nhận được kia quả tử, đó là Tây Bắc thừa thai sa gai, thu đông quý tiết vừa vặn là sa gai thành thục thời điểm. Một viên một viên cùng đậu nành giống nhau lớn nhỏ, quả tương rất nhiều. Nam hải tử nhóm dùng ná đánh sa gai quả, đánh tới nhân thân thượng quả tử liền ở nhân thân thượng nổ tung tới, đánh không đánh chúng, vừa xem hiểu ngay. Chu chu, ngươi lại bị ta đánh trúng, ngươi thua. Gạo, ngươi cũng bị ta đánh trúng, ha ha ha ha ha, ngươi xem trên người của ngươi. Tất cả đều là, ngươi liền đánh không chúng ta, ngươi không ta lợi hại. Tiêu Vũ Đường, ngươi như thế nào bất quá tới cùng nhau chơi nha. Ngươi lại đây cùng nhau chơi nha. Phương Tiểu Vạn nhìn về phía ngồi ở một đổ tường thấp thượng Tiêu Vũ Đường. Tiêu Vũ Đường lắc đầu. Ta mới không chơi, các ngươi quần áo lộng cái dơ hề hề, các ngươi mụ mụ giặt quần áo không vất vả sao. Ta mới không cho ta mẹ tìm việc đâu. Nhà các ngươi không phải mua máy giặt sao? Phong tới máy giặt đi không phải thành, ngươi xuống dưới nhà, trước kia chúng ta đánh đá thời điểm dễ dàng đả thương người, rất nhiều đại nhân đều không cho chơi, cái này quả tử đánh lại không đau, thật tốt chơi nha. Ta không chơi, máy giặt tẩy không sạch sẽ làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Đường vẫn là câu nói kia. Tiêu Vũ Đường, ngươi người này như thế nào như vậy nhàm chán a? đó là ngươi mẹ kế lại không phải ngươi thân mụn. Ngươi quản nàng như vậy nhiều làm gì? Phương Tiểu Vạn còn nói thêm. Tiêu Vũ Đường hừ lạnh một tiếng. Mẹ kế làm sao vậy? Mẹ kế cũng là mẹ, người thiếu của ta. Phương Tiểu Vạn cùng còn lại mấy cái nam hài chuyển biến tốt nói xấu nói Tiêu Vũ Đường chính là bất hòa bọn họ chơi, liền cắt vài tiếng. Không chơi liền không chơi, còn nói như vậy nhiều làm gì? Ta xem Tiêu Vũ Đường chính là không dám cùng chúng ta chơi, đánh không lại chúng ta bái. Tiêu Vũ Đường chính là cái người nhát gan, đánh ná cũng không dám cùng chúng ta đánh các nam hài hướng về phía tiêu vũ đường làm mặt quỷ, đáng tiếc phép khích tướng vô dụng. tiêu vũ đường chính là bất hòa bọn họ chơi, hắn súng đồ chơi giống như hỏng rồi, hắn ngồi ở đầu tường thượng vội vàng tu đâu. thầm vui mừng thấy như vậy một màn, rất là vui mừng. đời trước tổng nghe được lan lâm hương nói hắn hai cái thân nhi tử không biết cố gắng, mỗi lần nhắc tới khởi tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đều đầy mặt chán ghét, đặc biệt là nhắc tới tiêu vũ đường thời điểm, đều là một bộ hận không thể không sinh quá đứa con trai này bộ dáng. Hiện tại là vui mừng là càng ngày càng không hiểu Lan Lâm Hương, tiêu vũ đường rõ ràng là như vậy hiểu chuyện như vậy có hiếu tâm hài tử a Nàng cũng không thấy ra tới tiêu vũ đường có cái gì bạo lực quynh hướng, như vậy hài tử, đời trước rốt cuộc là như thế nào trở thành giết người phạm. Tiểu thẩm, ngươi đã trở lại a Không hiểu mai sự tình thế nào? Nàng đi bệnh viện như thế nào không trở về? Là muốn nằm viện sao? Có người từ phía sau kêu thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng xoay người sang chỗ khác, liền thấy được giang thím không muốn nằm viện, nàng hồi nàng nhà mẹ để đi. Không muốn nằm viện liên hảo, ai, bất quá tiểu thẩm, ta còn là câu nói kia, về sau nhà của người khác sự ngươi vẫn là thiếu quản, ngươi cũng không biết, ở ngươi mang Khương Hiểu Mai đi bệnh viện lúc sau, kia La Ba ở cây hòe già bên kia hùng hùng hổ hổ mắng cả buổi, còn nói muốn tìm ngươi tính số đâu. Vậy làm hắn tới, ta nhưng không sợ hắn. Ai ra, ngươi là không sợ, nhưng là loại chuyện này à, là thiếu quản cho thỏa đáng, ngươi sẽ không sợ Khương Hiểu Mai cùng La Ba hòa hảo a. Ai tính, ngươi giúp đều giúp, hiện tại nói này đó cũng vô dụ. Nha, ngươi cũng mua bánh nướng A, là tân bãi cái kia sạp sao? Giang thím nhìn thẩm vui mừng trong tay bánh nướng hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng là ở cái kia tân khai sạp nơi đó mua sao? Thẩm vui mừng túi đầu, cũng nhìn đến Giang thím trong tay dẫn theo mấy cái bánh nướng. Giang thím gật gật đầu. Cái kia sạp là gần nhất mấy ngày vừa mới khai, làm được thực hảo, hương vị đặc biệt hảo, xốp giòn thật sự, còn rất thơm, thịt đều là thật đánh thở. Phóng hạt mẹ cũng so khác bán bánh nướng muốn nhiều chút. Kia về sau ta có thể nhiều chiếu cố chiếu cố hắn sinh ý. Thẩm vui mừng nghĩ đến nhạc đan thanh trong nhà tình huống liền nói. Giang thím cười cười nhìn về phía đằng trước. Người xem tiêu vũ đường, đừng nhìn hiện tại ta ngõ nhỏ bên này hài tử đều thích kêu hắn cùng nhau chơi. Từ trước hắn cùng tiêu vũ đúng là ta quế hương thôn bên này nhất không được hoan nên hài tử. Phải không? Đúng vậy. Từ trước Lan Lâm Hương tổng nói ta quế hương thôn bên này hài tử đều là cái gì thành hương kết hợp bộ thượng không được mặt bàn hài tử, không cho tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đường cùng bọn họ chơi, thế cho nên hai đứa nhỏ đều không có cái gì bằng hữu Đừng nói Lan Lâm Hương không cho hai hài tử cùng con nhà người ta chơi, con nhà người ta cha mẹ nghe được Lan Lăng Hương như vậy nói chuyện trong lòng cũng không cao hứng, cũng không cho nhà mình hài tử cùng hai người bọn họ chơi. Nhưng là tiêu vũ đường rất yêu cầu bằng hữu từ trước hắn bằng hữu thiếu. Ai nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi, hắn đều cao hứng thật sự, tổng nhường đối phương, bị chiếm tiện nghi cũng chính mình chịu được. Ta liền nhớ rõ liền ở người gả lại đây phía trước, có mấy cái hải tử lừa hắn nói muốn cùng hắn giao bằng hữu, kỳ thật là tưởng lừa hắn mời khách mua đồ ăn vặt đâu, hắn tiêu tiền cho bọn hắn mua đồ ăn vặt, bọn họ liền chạy, còn cười nhạo hắn nói hắn không có khả năng có bằng hữu. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Thật vui mừng nghe đến mấy cái này sự, không khỏi nhíu mày. Giang thím gật gật đầu. Hơn nữa chuyện như vậy nhưng không ngừng một lần, còn đã xảy ra rất nhiều lần đâu, tiêu vũ đường hắn cũng không phải buồn, hắn chỉ là thật sự đặc biệt yêu cầu bằng hữu cho nên mới một lần một lần bị lừa, có lẽ hắn là trông cậy vào mười lần bên trong có như vậy một hai lần không phải bị lừa đi, thật là đáng thương a Hiện tại hảo, Lan Lâm Hương đi rồi, ngươi đã đến đến rồi, tiêu vũ đường hắn cũng giao thượng bằng hữu sẽ không lại nơi trốn đón ý nói hùa người khác, ngươi nhìn một cái, người khác kêu hắn cùng nhau chơi ná, hắn không nghĩ làm dơ quần áo liền cự tuyệt. Đổi làm từ trước, đừng nói làm dơ quần áo, cho dù là lộng hư quần áo, hắn nói không chừng đều tưởng đi lên chơi đâu. Ân, Thầm vui mừng gật gật đầu, nàng cũng vì tiêu vũ đường cảnh nội chuyển biến mà cao hứng, từ trước tiêu vũ đường, thật sự là quá đáng thương. Lời nói lại nói trở về, tiêu vũ đường đứa nhỏ này là đối với người có hiếu tâm đâu, người đều nói mẹ kế không dễ làm, con riêng kế nữ không có khả năng thiệt tình đãi mẹ kế, ta xem nhưng thật ra không nhất định, tiêu vũ đường không phải đối với người khá tốt. Hắn là đối ta khá tốt thẩm vui mừng cười cười Chính chính cũng đối ta khá tốt Phía trước lại có hải tử kêu tiêu vũ đường Tiêu vũ đường Ngươi thật sự không chơi sao Cái này ná cho ngươi Phương tiểu vạn đem một cái ná ném tới tiêu vũ đường dưới chân tường cùng Đều đem ná miễn phí tặng cho ngươi Ngươi vẫn là không chơi sao Ta không chơi Tiêu vũ đường xem đều không xem một cái Phương tiểu vạn chính là không phục Lôi kéo mấy cái tiểu chút hải tử liền chạy tới Chúng ta cùng nhau lấy quả tử đánh tiêu vũ đường, chúng ta đánh hắn, hắn khẳng định muốn cùng chúng ta chơi. Phương Tiểu Vạn nói xong, mấy cái tiểu chút hài tử liền lấy ná dùng sa gai quả đi đánh tiêu vũ đường. Tiêu vũ đường tay mắt lanh lẹ, động tác thực nhanh chóng phiên tới rồi tường thấp phía sau đi, trên người một viên sa gai quả tử cũng chưa dính vào. Có một đổ tường thấp chống đỡ, bọn nhỏ đánh không hắn, lại có hai cái tiểu hài tử đánh ná thời điểm không đánh chuẩn, đánh tới thẩm vui mừng bên này. Bang! Một tiếng! Một cái xa gai quả ở thẩm vui mừng góc áo nổ tung. Ngươi làm gì? Thẩm vui mừng còn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, tiêu vũ đường liền giống giận một tiếng, từ tường thấp bên kia phiên lại đây. Đánh ná đứa bé kia thấy đánh trúng thẩm vui mừng, vốn dĩ liền khiếp sợ, tiểu hài tử chi gian chơi đùa không có gì, nhưng nếu đánh tới đại nhân, kia sự tình có thể to lắm, hiện tại lại bị tiêu vũ đường như vậy một giống, sợ tới mức thân thể đều có rúm lại một chút. Tiêu vũ đường từ tường thấp bên kia buông tha tới lúc sau Liền nhặt lên trên mặt đất phương tiểu vạn ném lại đây ná, giống một đầu tức giận tiểu báo tử dường như, hồng mắt thấy hướng vừa rồi cái kia đánh chúng vui mừng hải tử. Vừa rồi. Là ai xa gai quả đánh chúng ta mụ mụ. Cho ta đứng ra. Tiêu vũ đường lại giống lên một tiếng. Kia hải tử sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất, thầm vui mừng cũng kiếp sợ. Vừa rồi nàng còn không nghĩ ra tiêu vũ đường như vậy hiểu chuyện hải tử đời trước như thế nào sẽ trở thành tội phạm giết người. Không nghĩ ra vì cái gì Lan Lâm Hương Tổng nói đứa nhỏ này có bạo lực huynh hướng đâu, hiện tại khiến cho hắn nhìn đến đứa nhỏ này xúc động tức giận bộ dáng. Đường đường. Thầm vui mừng vội vàng gọi lại tiêu vũ đường, nhưng đã không còn kịp rồi. Chương 42 chương 42. Ngươi đánh ta mẹ nó đúng hay không? Ngươi không có mắt sao? Xem ta không thu thập ngươi. Tiêu vũ đường hướng về phía kia hải tử hung ba ba mà giống lên một tiếng, liền từ trên mặt đất nhặt lên một phen xa gai quả. Dùng ná từng bước từng bước quả tử mà hướng kia hải tử trên người đánh đi. Hắn thực dùng sức, một viên một viên nho nhỏ mềm mại quả tử, thế nhưng bị hắn đánh ra hòn đá nhỏ cảm giác tới, mỗi một viên đều có thể đánh chúng kia hải tử, ở kia hải tử trên người phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Còn lại nam hải tử nhóm đều ngây ngẩn cả người. Đảo không phải bởi vì bọn họ vừa rồi nói tiêu vũ đường không dám cùng bọn họ chơi, kết quả tiêu vũ đường đánh đến so với bọn hắn đều tàn nhẫn đều chuẩn. Mà là bởi vì Tiêu Vũ Đường hiện tại cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi bọn họ đánh ná, kia đều là đùa giỡn, lẫn nhau chi gian đều biết là ở chơi trò chơi, nhưng Tiêu Vũ Đường cái dạng này lại như là tới thật sự dường như. Cái kia bị đánh hải tử tên là Lý Tiểu Kiệt, đã bị dọa đến xúc tới rồi góc tường khóc lớn, Tiêu Vũ Đường cũng không có bởi vậy buông tha hắn. Ngươi, khóc cái gì khóc, cùng ta mẹ xin lỗi, ai làm ngươi đánh chúng ta mẹ, không thấy được ta mẹ quần áo thực sạch sẽ sao? Tiêu Vũ Đường lại hướng về phía Lý Tiểu Kiệt giống. Lý Tiểu Kiệt mẹ nó liền ở gần đây, nghe được Nhi Tử tiếng khóc liền đuổi lại đây, vừa tới liền nhìn đến chính mình Nhi Tử bị Tiêu Vũ Đường đổ ở góc tường hình ảnh. Lý Tiểu Kiệt nhìn đến thân mụ lại đây cũng chạy qua đi, tránh ở mẹ nó phía sau tiếp tục khóc. Tiểu Kiệt mẹ nó đều tức điên. Tiêu Vũ Đường ngươi sao lại thế này? Ngươi so với chúng ta ra Tiểu Kiệt muốn lớn hơn 2 tuổi, ngươi liền như vậy khi dễ Tiểu Kiệt sao? Nói xong nàng lại phát hiện Thẩm vui mừng. Tiểu Thẩm. Ngươi cũng không quản quản ngươi nhi tử, ỷ lớn hiếp nhỏ sao này không phải, quá không giáo dưỡng, nhà các ngươi rốt cuộc có hay không đã dạy hắn. Như thế nào có thể dưỡng ra như vậy bất hảo hài tử. Tiêu vũ đường nghe được tiểu kiệt mẹ như vậy mắng chính mình, liền bực bội đem ná ném tới một bên, muốn chạy. Hắn ở Quế Hương thôn bên này cũng bị người như vậy mắng quá. Hắn trước kia cùng Quế Hương thôn mặt khác hài tử quan hệ đều không tốt, mặt khác hài tử bài xích hắn, cùng hắn nháo mâu thuẫn thời điểm. Nhưng cái đó hải tử ra trưởng chính là như vậy mang hắn. Hắn ở bên ngoài bị người nhục mạ bị người khi dễ, về đến nhà lúc sau, Lan Lâm Hương còn sẽ lần thứ hai mang hắn, liền nói hắn vì cái gì muốn cùng tầng dưới thứ người khởi xung đột, vì cái gì muốn cho người khác đem hắn kéo đến cùng cái trình tự thượng. Hiện tại tiểu kiệt mẹ lại như vậy mang hắn, khiến cho hắn nhớ tới từ trước những cái đó sự tình, hắn liền sợ thẩm vui mừng cũng sẽ giống Lan Lâm Hương giống nhau mang hắn. Tiểu kiệt mẹ thấy hắn muốn chạy. Liền bế lên Lý Tiểu Kiệt muốn đuổi theo, còn một bên mắng: "Tiêu Vũ Đường, ngươi này không giáo dưỡng hài tử, sao lại thế này, ngươi còn muốn chạy đâu? Chọc sự ngươi liền phải chạy sao? Tiểu Thẩm, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, ngươi thật sự mặc kệ sao? Như vậy bất hảo hài tử, ngươi lại mặc kệ về sau trái pháp luật phạm tội đều nói không chừng." Thẩm Vui Mừng cũng chạy tới, chả một cái đã bắt được Tiêu Vũ Đường. Tiêu Vũ Đường còn tưởng dễ rùa chạy trốn, chính là hắn tránh thoát không được Thẩm Vui Mừng. Hắn cảm giác được thẩm vui mừng chảo hắn bả vai thời điểm thực dùng sức, mày đều ninh thành bánh quai trèo. Tân mụ mụ quả nhiên vẫn là cùng trước kia mụ mụ giống nhau, lại muốn mang hắn. A, nữ nhân đều giống nhau. Tiêu vũ đường khẽ hử một tiếng. Thẩm vui mừng không nghe rõ, cũng không tính toán đi phân biệt hắn nói cái gì, nàng bắt lấy hắn lúc sau nhìn về phía tiểu kiệt mẹ. Tiểu kiệt mẹ, bọn nhỏ vừa rồi chính là ở chỗ này đánh xa gai quả chơi, nhà ngươi hải tử bị nhà ta hải tử đánh trúng. Nhưng nhà ngươi hải tử cũng đánh trúng con nhà người ta à, vì cái gì con nhà người ta không khóc. Liên nhà ngươi hải tử khóc đâu, đều là ở đùa giỡn chơi đùa, như thế nào liền chơi không nổi. Thầm vui mừng nói. Ngươi, Tiểu Kiệt mẹ nhìn thầm vui mừng, lại nhìn Lý Tiểu Kiệt, nhất thời nghẹn lời. Nhìn nhìn lại mặt khác hải tử trên mặt trên người trên tay, đích xác đều là xa gai quả tương dấu vết. Tiêu Vũ Đường nghe được thầm vui mừng nói như vậy lúc sau liền bất động, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu kiệt mẹ nó không biết như thế nào phản bác, nhìn thấy lý tiểu kiệt khóc, lại thực sốt ruột. Chính là nhà ta hài tử đều khóc, kia không giống nhau. Tiểu thẩm, tiểu hài tử chi gian sự tình, ngươi một cái đại nhân tới trộn lẫn cái gì. Tiểu kiệt mẹ, ta vừa rồi nhưng không trộn lẫn, không phải ngươi trước lại đây sao. Cũng là ngươi trước kêu ta nha. Thẩm vui mừng nói, liền đem tiêu vũ đường kéo đến phía sau, một bộ liền phải che chở tiêu vũ đường bộ dáng. Ngươi, tiểu kiệt mẹ đáp không được. Tiêu Vũ Đường là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thẩm Vui Mừng không có lại phản ứng tiểu kiệt mẹ, mà là nhìn về phía Tiêu Vũ Đường. "Đường Đường, tiểu kiệt đệ đệ hắn là đánh chúng ta quần áo, nhưng là hắn cũng không phải cố ý, đâu không nên đối hắn như vậy hùng, ngươi hiện tại cùng hắn xin lỗi, được không?" Thẩm Vui Mừng đã nói rõ thái độ nàng sẽ che chở Tiêu Vũ Đường lúc sau, liền bắt đầu cùng Tiêu Vũ Đường giảng đạo lý. "Tiêu Vũ Đường, do dự một chút, vẫn là không tình nguyện. Ta biết hắn không phải cố ý, chính là hắn làm dơ mụ mụ quần áo." Mụ mụ xinh đẹp quần áo đều bị làm dơ, hắn chẳng sợ không phải cố ý cũng nên xin lỗi. Lý Tiểu Kiệt, ngươi liền phải cùng ta mẹ xin lỗi. Tiêu Vũ Đường vẻ mặt kiên định mà nhìn Lý Tiểu Kiệt. Đứa nhỏ này khí chất cùng hắn cha có điểm giống, đều mặc danh mà có loại không giận tự uy khí thế, sợ hắn hiện tại ngự khí bình tĩnh, cũng có một cổ không thể nói tới cảm giác các bách. Lý Tiểu Kiệt vừa rồi đã bị Tiêu Vũ Đường cấp đánh sợ, hiện tại nghe được Tiêu Vũ Đường nói như vậy, vẫn là sợ hai chính mình lại phải bị Tiêu Vũ Đường đánh một đốn. Vì thế nhìn về phía thẩm vui mừng. A Di, thực xin lỗi, không phải cố ý. ân, Hảo hai tử, A Di biết ngươi không phải cố ý, cho nên không có quan hệ, A Di không trách ngươi. Thẩm vui mừng thực ôn hòa mà đối Lý Tiểu Kiệt cười, lại nhìn về phía tiêu vũ đường. Hảo đường đường, đệ đệ đã xin lỗi, hiện tại có phải hay không đến ngươi đâu. Lý Tiểu Kiệt đều đã xin lỗi, tiêu vũ đường cũng không nghĩ lại hùng hổ doan người, vì thế nhìn về phía Lý Tiểu Kiệt. Lý Tiểu Kiệt, thực xin lỗi. Lý Tiểu Kiệt gật gật đầu nói không quan hệ. Lý Tiểu Kiệt đúng không? Ngươi muốn nhìn Hoắc Nguyên Giáp sao? Nếu ngươi muốn nhìn nói, thứ tư buổi tối có thể đến nhà của chúng ta tới cùng nhà của chúng ta tiêu vũ đường cùng nhau xem. Thẩm vui mừng đột nhiên đối Lý Tiểu Kiệt nói. Lý Tiểu Kiệt vốn đang lắc lắc mặt, nghe được Thẩm vui mừng nói như vậy, trên mặt đột nhiên hiện ra một cái tươi cười. Quế hương thôn rất nhiều nhân gia hải tử đều thích đến tiêu gia đi xem Hoắc Nguyên Giáp, xem xong trở về giảng cốt truyện, học Hoắc Nguyên Giáp đánh công phu Hắn đều không co xem qua, hắn rất tò mò. Hảo A, cảm ơn a ta đây cũng phải đi nhà các ngươi xem hoắc nguyên giáp. Hành, đến lúc đó ngươi lại đây tìm ngươi tiêu vũ đường ca ca là được, các ngươi đều là bạn tốt. thẩm vui mừng cười nói. Tiểu kiệt mẹ nó nhìn thấy này chuyển biến đều gốc như thế nào sự tình hướng đi biến thành như vậy. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tiêu vũ đường cũng xin lỗi, thẩm vui mừng còn mời con của hắn đi nhà bọn họ xem TV đâu. Nàng nơi nào còn sẽ lại cùng tiêu vũ đường so đo Thầm vui mừng cũng nhìn về phía nàng Tiểu hai tử chi gian cãi nhau ầm ý là thực bình thường Ta đại nhân đích sắc không nên trộn lẫn Nhưng hiện tại nếu hai đứa nhỏ đều đã hòa hảo Kia chuyện này liền thôi bỏ đi Về sau khiến cho tiểu kiệt nhiều tới cùng nhà của chúng ta đường đường chơi chơi Hành, hành, hảo, tiểu kiệt Về sau ngươi liền nhiều cùng đường đường chơi đi Tiểu kiệt mẹ nó cũng nói Thầm vui mừng cũng không nói nhiều cái gì Cùng tiểu khiết mẹ còn có giang thím nói xong lời từ biệt, liền dẫn theo bánh nướng mang tiêu vũ đường một khối về nhà. Mẹ, ngươi vừa rồi vì cái gì không mắng ta nha? Mau về đến nhà thời điểm tiêu vũ đường đột nhiên hỏi. Hắn không rõ, đổi làm hắn từ trước mụ mụ, gặp được loại tình huống này đừng nói mắng hắn, đánh một đốn đều có khả năng, hắn vừa rồi cũng đã làm tốt bị đánh bị mắng chuẩn bị. Thẩm vui mừng sờ sờ đầu của hắn. Ta vì cái gì phải mắng ngươi đâu? Bởi vì ta khi dễ khác tiểu bằng hữu ta đánh lý tiểu Kiệt. Ngươi đánh Lý Tiểu Kiệt nguyên nhân là cái gì? Bởi vì hắn làm dơ mụ mụ quần áo. Nay liền đúng rồi, ngươi là bởi vì hắn trước làm dơ ta quần áo, ngươi mới đi đánh hắn, ngươi là sẽ bảo hộ mụ mụ tiểu anh hùng, mụ mụ lấy ngươi vì ngạo, lại vì cái gì phải mắng ngươi đâu? Chúng ta Đường Đường rất tuyệt. Ân. Tiêu Vũ Đường ngẩng lên ngực, thực tự hào bộ dáng. Nhưng là Đường Đường, về sau làm việc cũng không thể như vậy xúc động, ngươi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Rất nhiều thời điểm vũ lực là giải quyết vấn đề kém cỏi nhất phương pháp. Ngươi nguyện ý bảo hộ người trong nhà, ngươi chính là cái tiểu anh hùng, nhưng là ngươi muốn bảo đảm chính mình có lý, bằng không, ngươi nếu là trước động thổ, bị công an bắt đi, bị ngươi bảo hộ người sẽ ai náy, chính ngươi cũng không chịu nổi, đúng không? Về sau mọi việc chúng ta đều trước bình tĩnh bình tĩnh, được không? Hảo! Tiêu vũ đường gật gật đầu. Thầm vui mừng cũng ở dụng tâm giáo dục đứa nhỏ này. Tiếp trước tiêu vũ đường là bởi vì xúc động dưới ngộ sát, mới bị phán không hẹn, hiện tại nàng hoài nghi hắn có phải hay không bởi vì phải bảo vệ người nào, xúc động, mới làm ra như vậy hành động. Có phải như vậy hay không, chỉ có Lan Lâm Hương biết. Nhưng mặc kệ có phải hay không, thầm vui mừng đều phải hảo hảo giáo giáo đứa nhỏ này, không thể lại làm hắn tùy ý làm ra xúc động hành vi. Hai người về đến nhà, nhìn đến Trường An, Trường An Hòa Chính Chính đều ở trong sân, Trường An đang ở bối tư đơn. Trường An Hòa chính đang ngồi ở bàn đá bên cạnh, vẽ tranh trên bàn còn bày một tợ lặt tiệp vài xa gai quả. Bọn nhỏ, đều đi rửa tay, đường đường ngươi cũng đi, mụ mụ cho các ngươi mua ăn ngon, nương, núi sông, các ngươi cũng ra tới, ta mua bánh nướng, cùng nhau tới nếm thử. thật vui mừng một câu tiếp đón mọi người. Bốn cái hải tử vừa nghe nói có bánh nướng, liền chạy vội đi rửa tay, tiêu sơn hả từ thư phòng ra tới, trương quế phân từ phòng bếp ra tới, hai người cũng đi rửa tay thẩm vui mừng trước cấp bọn nhỏ mỗi người phân một khối bánh nướng, lại cấp tiêu sơn hả cùng Trương Quế Phân. Ta này vừa muốn nấu cơm đâu, ngươi liền mua bánh nướng trở về, đều phải ăn no. Trương Quế Phân ngoài miệng nói, nhưng bắt được bánh nướng thời điểm vẫn là thật cao hứng. Ăn trước, nếu một khối bánh nướng có thể ăn no nói, ta đêm nay liền không nấu cơm bái. thẩm vui mừng cười nói, nhạc đan thanh cấp làm bánh nướng so với hắn cho người khác làm muốn lớn hơn một vòng lớn, phóng thịt cũng muốn nhiều rất nhiều. Một chương bánh nướng có thể ăn no cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đứa nhỏ này ôm bánh nướng, cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang. Cái nồi này khôi thật đúng là đủ xúc giòn, thiếu chút nữa đều phải rất cha. Mụ mụ, cái này ăn ngon thật. Cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ thật tốt quá, ta thích nhất mụ mụ. Tiêu vũ đang theo ở trường ninh phía sau nói, cũng mặc kệ hắn thân cha còn ở bên cạnh. Cái nồi này khôi nào mua. Ta phía trước đi mua quá bánh nướng, không có lớn như vậy, cũng không có nhiều như vậy thịt hoa không ít tiền đi. Trương Quế phân hỏi. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Liên ở Nam Kinh lộ bên kia một cái tân bãi sạp nơi đó mua, đó là ta trước kia đồng sự, hắn nhìn thấy là ta, cho nên mới đem thịt phóng nhiều như vậy, như vậy đủ. Nếu nói cảm thấy ăn ngon nói, lần sau nương ngươi đi mua, hắn không quen biết người liền sẽ không riêng chiếu cấu người làm lớn như vậy. Hành a, kia về sau bọn nhỏ muốn ăn ta liền đi mua, tổng không thể tổng chiếm người khác tiện nghi. Nhạc đan thanh cấp làm bánh nướng thật là đủ đại. Thẩm vui mừng cùng bốn cái hài tử đều ăn không hết một trường, đem dư lại ăn không hết đều phân cho tiêu sơn hà cùng trường quê phân, bởi vậy cả nhà đều ăn no, không cần lại nấu cơm. Trường ăn cùng trường ninh lôi kéo thẩm vui mừng đi xem bọn họ hôm nay họa họa. Mụ mụ ngươi xem, đây là ta họa chúng ta cả nhà, đây là nãi nãi, đây là ba ba mụ mụ, đây là chúng ta bốn cái. Trương ninh đem nàng họa kịch lại đây cấp thẩm vui mừng. Tiêu vũ đường đem hắn họa cầm lấy tới. Đây là ba ba mụ mụ. Ta họa đến không có tỷ tỷ mau. Cho nên ta chỉ vẽ hai người. Thẩm vui mừng nhìn hai đứa nhỏ họa, cười gật gật đầu, còn khen bọn họ tiến bộ đại. Hai tử họa, từ trình độ nhất định thượng cũng đại biểu cho bọn nhỏ nguyện vọng đi. Tỷ như trường ninh hy vọng gia đình hạnh phúc, tiêu vũ chính hy vọng ba ba mụ mụ ân ái hỏa thuận. Nam hải tử ở họa thượng dùng nhan sắc đều thực cấm thực tươi đẹp, ở trình độ nhất định thượng cũng đại biểu hai đứa nhỏ nội tâm là ánh mặt trời. Nhưng là vui mừng phát hiện nàng váy nhan sắc không giống như là hài tử bút sắc họa đi lên. Mụ mụ, đây là chúng ta dùng loại này quả tử tô lên đi, chúng ta cảm thấy cái này mức trái cây nhan sắc thật là đẹp mắt. Mụ mụ xuyên cái này nhan sắc quần áo khẳng định cũng rất đẹp, chính là cũng không biết vì cái gì, đổ ra tới nhan sắc liền thiện rất nhiều. Thấy thẩm vui mừng đang xem chính mình họa thượng váy, trường ninh liền chỉ chỉ bàn đá thượng trai nhựa sa gai quả. Cái này quả tử chính là thoạt nhìn nhan sắc thâm chính là quả tương nhan sắc không phải rất sâu. qua mấy ngày mụ mụ mang hai người đi văn phòng phẩm cửa hàng cho các ngươi mua màu nước. các ngươi liền không cần lại lấy quả tử tới vẽ tranh. sẽ ở họa thượng chiêu con kiến. thâm cung hỉ nói liền đem kia toàn bộ chai nhựa sa gai quả lấy lại đây. nghe nghe. còn nắm lên một cái tới nêm nếm. toàn đến nàng nữ mẩy. trương Quế phân ở một bên cười. thời tiết lạnh lùng a. này đó quả tử liền đầy khắp núi đồi đều là. bọn nhỏ này mùa liền thích lấy cái này tới chơi. ta thấy trong thôn bọn nhỏ đều ở chơi. Liền cũng đi hái được điểm trở về cấp nhà ta bọn nhỏ chơi, ta không thể tưởng được chính là Trường An Trường Ninh sẽ lấy tới vẽ tranh đâu, nhà ta hải tử cùng con nhà người ta chính là không giống nhau à ai nha ngươi như thế nào ăn đâu. Nay quả tử không có độc, nhưng là toàn thật sự, toàn đến răng đau, Là rất toan, bất quá này quả tử nhưng không chỉ là không có độc, vẫn là cái thứ tốt lạc. Trường Ninh chính chính, nay quả tử các ngươi từ bỏ đi. Thật vui mừng hỏi hai cái vẽ tranh hải tử. Mụ mụ muốn liền cầm đi. Chúng ta đều cấp mụ mụ, Chúng ta từ bỏ, nay quả tử nhan sắc quá thiện, không hảo làm thuốc màu. Hành, vậy các ngươi cho ta. Thẩm vui mừng cầm xa gai quả liền vào phòng bếp. Cái này niên đại người còn không biết xa gai quả chỗ tốt, chỉ cảm thấy toan, liền không đem nó đương thứ tốt, muốn chân chính đi hướng thương phẩm thị trường, vẫn chưa tán thành, còn phải chờ cái vải thập niên. Thẩm vui mừng lại là biết đây là cái thứ tốt, đây chính là duy cê bảo khố A. Trong phòng bếp còn có rất nhiều đường. Cầm xa gai quả đi vào, liền tìm ra thạch ra tới, bỏ thêm rất nhiều đường cắt trắng cùng xa gai quả cùng nhau phá đi, làm thành xa gai nước, đường cắt trắng là có thể trung hòa xa gai quả vị chua nhi, làm thành quả nước lúc sau chua chua ngọt ngọt, rất thơm. Thẩm vui mừng dùng và sắt to đem nước trái cây múc đến cái ly, mang sang đi cấp bọn nhỏ cùng tiêu Sơn Hà, Trương Quế Phân. Trương An cùng tiêu Vũ chính đầu tiên là lắc lắc đầu. Mũ mũ, cái này quả tử thực toan thực toan, không thể ăn. Tiêu vũ chính lôi kéo thẩm vui mừng góc áo hủy khuất ba ba mà lấp đầu, nhìn hắn cái này nhăn rốn gió khuôn mặt nhỏ, vừa thấy liền biết hải tử hôm nay khẳng định hưởng qua xa gai quả, bị toan tới rồi. Trương Quế Phân cũng mở miệng. Vui mừng, nay quả tử chính là ta nhàn rỗi không có việc gì đi bờ cắt bên kia tùy tiện hái về, cũng không tốn tiền, không ăn cũng không lãng phí, như vậy toan đổ vật ta vẫn là đừng ăn. Mụ mụ, chúng ta đừng ăn lạc. Tiêu vũ chính còn nói thêm. Đứa nhỏ này sợ nhất toan. Tiêu Vũ Đường lại lấy qua một ly sa gai nước trái cây. "Mụ mụ kêu ăn chúng ta liền ăn, nói như vậy nhiều làm gì, mụ mụ kêu chúng ta ăn khẳng định là thứ tốt, ta uống trước." Tiêu Vũ Đường nói xong, liền đem sa gai nước đoan đến bên miệng, vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, cau mày nhấp một ngụm. "Ân." Tiêu Vũ Đường sử sốt. Hắn đều đem thống khổ mặt nạ cấp mang hảo, làm tốt đây là cái thực toan rất khó uống đồ vật chuẩn bị tâm lý, nào nghĩ đến chỉ uống một ngụm, liền nếm đến chua chua ngọt ngọt, còn rất thơm hương vị. Thế nào? thẩm vui mừng cười hỏi. Hảo uống, thật sự thực hảo uống, chua chua ngọt ngọt, còn có một cổ rất dễ nghe quả hương. Ta trước kia không có uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Tiêu vũ đường nói xong, lại uống một hớt lớn. a, còn lại ba cái hải tử nhìn chính mình ca ca vẫn là vẻ mặt không tin. Các ngươi nhìn ta làm gì nha? Uống nha, thật sự thực hảo uống. Là khá tốt uống. Tiêu Sơn Hà cũng đoan quá một ly nước trái cây, nhấp một ngụm sau nói. Nhìn thấy hai người đều nói như vậy, còn lại người cũng là tin. Trương Quế Phân cùng mặt khác ba cái hải tử cũng đoan quá một ly sa gai nước, mỗi người đều nhấp một ngụm. Ai ra, thật đúng là khá tốt uống đâu. Vì cái gì tốt như vậy uống đâu. Vừa rồi ta cùng đệ đệ muội muội còn có ca ca đều ăn qua, ăn cái quả tử hế ẩm. Trương An vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì ta bỏ thêm đường cắt trắng nha, bỏ thêm rất nhiều đường cắt trắng liền rất hảo uống lên. thẩm vui mừng giải thích. Nguyên lai like là như thế này a. Mụ mụ quá thông minh. Trương Ninh thực sùng bái. Các ngươi thích uống nói liền uống nhiều điểm, thứ này rất có dinh dưỡng, uống lên đối thân thể hảo, có thể tăng lên miễn dịch lực, còn có thể kiện tỷ khai vị, công hiệu rất nhiều đâu. Nha, thứ này như vậy thần kỳ a, ta đây có rảnh cần phải nhiều đi trích một ít quả tử trở về liền làm thành loại này nước trái cây cấp bọn nhỏ uống đi. Trương Quế Phân nghe xong thầm vui mừng nói sau nói. Thầm vui mừng gật gật đầu không nói thêm cái gì, nếu Trương Quế Phân có rảnh đi trích khiến cho nàng đi trích Đại Tây Bắc dân chúng ẩm thực kết cấu chủ yếu là dê bò thịt cùng mì phở, rau dưa cùng phương nam so là muốn thiếu một ít, nàng còn sợ bọn nhỏ sẽ khuyết thiếu vitamin, sa gai quả là có thể bổ sung vitamin một cái thực tốt nguyên liệu nấu ăn. Ăn bánh nướng, hôm nay buổi tối liền không cần ăn cơm, Thẩm vui mừng đến thư phòng đi tính này trận tiêu tiền trướng. Nàng lại nghĩ đến Triệu Minh Nguyệt cùng nàng lời nói. Triệu Minh Nguyệt không hy vọng nàng dễ dàng lấy chính mình tiền mồ hôi nước mắt ra tới cấp tiêu sơn hà chữa bệnh. Gần nhất nàng là sợ hãi tiêu sơn hà cùng phùng sinh huy là giống nhau người, sợ thẩm vui mừng không đáng. Thứ hai nàng là sợ hãi kia lấy ra này số tiền lúc sau, sẽ ảnh hưởng chính mình chất lượng sinh hoạt, tiện đà ảnh hưởng nàng cùng trường an trường ninh sinh hoạt. Thẩm vui mừng biết triệu minh nguyệt là hảo ý, nhưng là những việc này nàng chính mình một chút đều không lo lắng. Đời trước nàng tránh rất nhiều rất nhiều tiền, đến cuối cùng những cái đó tiền đối nàng tới giảng chính là một con số, bởi vì nàng căn bản hoa không được nhiều như vậy. Nếu đời này nàng như cũ có thể tránh rất nhiều tiền, chẳng sợ lấy ra một bộ phận tới cấp Tiêu Sơn Hà chữa bệnh, cũng hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng cùng Trường An Trường ninh sinh hoạt. Nếu có một ngày nàng thật sự cùng Tiêu Sơn Hà quá không nổi nữa, muốn ly hôn, cũng không có gì tiếc nuối, bất quá là một ít nàng chính mình hoa cũng xài không hết tiền thôi. Lấy ra tới cấp Tiêu Sơn Hà như vậy một cái ở tổ quốc đường sắt vận chuyển sử thượng làm ra trọng đại cống hiến người, cũng đương nàng là vì tổ quốc làm cống hiến. Đời trước nàng là từ 84 năm Chính là hiện tại thời gian này điểm, sang năm bắt đầu phát nhanh, khi đó nàng làm chính là than thô gia công, thành phố Vân Bắc cùng với thành phố Vân Bắc quanh thân than đá tài nguyên thực phong phú, cũng bởi vậy dục sinh ra rất nhiều than đá lao bản cùng với rửa than đá làm giàu người, thẩm vui mừng chính là trong đó một cái. Đời này thẩm vui mừng không tính toán lại làm than thô gia công, quá mệt mỏi, không có thời gian làm bạn trường An Trường Ninh, mất nhiều hơn được. kia tốt xấu cũng là trọng sinh trở về, biết như vậy nhiều tin tức, muốn kiếm tiền. Hà tất phải dùng một loại yêu cầu hy sinh làm bạn người nhà thời gian phương thức đâu. Cuối tuần thời điểm, Thẩm Vui Mừng cầm nàng lần trước độn Trung Quốc công hội đệ thập thứ cả nước đại biểu đại hội đặc chủng phiếu, đến Hán Lâm phố bên kia đi bảy quán bán. Người đến người đi, trải qua nàng sạp người nhưng thật ra rất nhiều, kia lần này bán đi không có nhiều ít, nghe giới mới biết được, hiện tại mua bán kem đều là ở cục bưu chính bên cạnh cái kia mới phát phố, vì thế Thẩm Vui Mừng liền có nàng kem, cưới xe đạp chạy đến mới phát phố bên kia đi. Tới rồi mới phát phố mới nhìn đến có không ít người ở bên kia bày quán bán kem, có rất nhiều đều là nàng đi cục bưu chính xếp hàng mua kem thời điểm gặp qua quen thuộc gương mặt. quả nhiên siêu tập kem phong hình thành thị trường là tất nhiên sự tình, mới phát phố bên này bày ra một cái lại một cái kem sạp, thẩm vui mừng thăng đêm đếm, đến. ít nhất cũng có hai ba mươi cái quán. xem ra ở thành phố vân bắc kem thị trường đã có chút quy mô. Thẩm vui mừng đem nàng sạp dọn xong, bên cạnh cái kia hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam thanh niên liền cùng nàng chào hỏi. cô nương. Ngươi còn nhớ rõ ta đi, có một lần ở cục biêu chính cửa, ta cùng ngươi mua kem tới, ta cho ngươi mua chính là mấy chục trường Tây Sương Ký, hôm nay còn bán đi không ít đâu, ngươi thật đúng là bán sớm, liền ngươi bán cho ta kia Tây Sương Ký ngày cưỡi phiếu, ngươi là một khối tiền bán cho ta đi. Ta tam đồng tiền bán đi đâu? Nam thanh niên nói xong, lại có mấy người nhận ra thẩm vui mừng tới, cùng lần trước ở cục biêu chính cửa dường như, mọi người đều nói thẩm vui mừng là thiếu kiên nhẫn. Thẩm vui mừng cười cười, không nói gì thêm. Nàng dọn xong, không bao lâu liền có người lại đây hỏi giới Cô nương, người cái này sạp như thế nào chỉ có một loại kem A Người kem bán thế nào đâu Tứ rắc tiền một trường Ai ra Thẩm vui mừng nói giá cả Cái kia tới hỏi giới người còn chưa nói cái gì Bên cạnh nam thanh niên nhưng thật ra hô lên Thẩm vui mừng cảm thấy không thể hiểu được Nàng không phản ứng kia nam thanh niên Kia mua kem người chỉ cùng nàng muốn một trường Phó xong tiền liền đi rồi Chờ kia mua kem người đi xa lúc sau Nam thanh niên mới đi đến thẩm vui mừng bên người tới. Cô nương, ngươi là không hiểu giá cả a? cái này Trung Quốc công hội đệ thập thứ cả nước đại biểu đại hội đặc trùng phiếu đã không xuất bản nữa. Về sau rốt cuộc mua không được, chúng ta hiện tại đều bán một khối tiền một trường. Ngươi như thế nào chỉ bán tứ rất đâu, ngươi này không phải kéo thấp kem giá cả sao. Ngươi làm chúng ta còn bán thế nào ra giá cao đâu. Nam thanh niên rất bất mãn mà bán giận. Hắn nói được rất lớn thanh, phu cận mấy cái cũng ở bãi kem sạp bán kem quán chủ đều nhìn về phía thẩm vui mừng. Mặt lộ vẻ không vui. Chương 43 chương 43. a thầm vui mừng nhiều như mày, nàng cũng không biết hiện tại kem còn có thế nhưng cố định thị trường giới. Nàng nhìn đến bọn họ sạp thượng còn bày không ít Trung Quốc công hội để thập thứ cả nước đại biểu đại hội đặc trùng thiếu, liền thở dài. Ta nam nhân hai chân bị thương, yêu cầu một tuyệt bút tiền đi chữa bệnh, ta cũng là không có cách nào, cho nên suốt ruột đem này đó kem cấp bán đi. Nga, nguyên lai like là như thế này à, khó trách ngươi phía trước cứ thế cấp bán kem đâu ta còn cảm thấy ngươi thiếu kiên nhẫn, nguyên lai like lại là bởi vì các ngươi gia thiếu tiền a cô nương nếu không như vậy, ngươi nếu là sốt ruột dùng tiền nói, ngươi liền tam giác tiền một trường bán cho ta, thế nào? Nam thanh niên hỏi. Thẩm vui mừng nghĩ thầm, thị trường giới một khối tiền kem, nàng vừa rồi tứ giác tiền đều bán đi, này nam thanh niên thế nhưng tưởng tam giác tiền một trường cùng nàng mua, thật là đủ gian thương. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Hành đi, nếu ngươi mua đến nhiều nói, ta liền tam giác tiền một trương bán cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu? Một trăm trương có sao? Ta cùng ngươi muốn một trăm trương. Nam thanh niên vui mừng khôn xiết mà móc ra tam trương đại đoàn kết tới, đưa cho thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng thu trả tiền gật gật đầu. Cái này đặc trùng phiếu, tồn ba nghìn nhiều đồng tiền, ước chừng có mấy vạn trương, đừng nói một trăm trương. Nam thanh niên muốn càng nhiều nàng đều có. Nàng tỉ mỉ mà số ra một trăm linh bốn trương tới, đưa cho nam thanh niên. Ngươi đếm đếm xem này có đủ hay không một trăm trương? Nam thanh niên đếm đếm, phát hiện nhiều bốn chương, nhưng là không có nói cho Thẩm Vui Mừng, đủ rồi, vừa vặn 100 chương. Nếu không như vậy đi, ta xem ngươi cũng quá đến khó, ta lại cùng ngươi mua 200 chương. Tiêu hành. Thẩm Vui Mừng lại đếm 200 chương kem ra tới, bán cho nam thanh niên. Hiện tại này trương đặc chủng phiếu thị trường giới chính là một khối tiền một trường, biết nàng bên này bán như vậy tiện nghi lúc sau, lại có mấy cái cũng ở bảy quán bán kem người lại đây cùng nàng mua. Thẩm Vui Mừng coi như là đang làm bán sĩ. Hôm nay mang theo 2.000 trường kem ra tới, thế nhưng lập tức liền bán đi hơn phân nửa, đại bộ phận đều là bán cho xào kem, tán khách cơ hồ không có. Thần vui mừng biết kem thị trường phát triển đến nhất định giai đoạn chính là như vậy, muốn sưu tập kem nhân thủ trên đầu không cần có quá nhiều kem, mỗi loại kem có cái 1-2 trương là đủ rồi, muốn chờ này bộ phận người tới tiêu hao rất nàng trong tay đột kem, nhất định phải chờ thật lâu. Kia còn không bằng lấy hơi thấp một ít giá cả bán cho những cái đó xào kem người. Đương nhiên thẩm vui mừng ở chân Trung Quốc công hội để thập thứ cả nước đại biểu đại hội đặc trùng phiếu thời điểm, cũng đã có không ít người có siêu tập kem ý thức, hiện tại dân chúng trong tay này phân kem độn hóa lượng cũng không thiếu, nàng cho dù là bán cho xào kem người, cũng yêu cầu nhất định thời gian. Thẩm vui mừng biết này đó kem đặt ở trong tay sẽ không lạ rớt, sẽ càng phóng càng đăng giá, chỉ là nàng cũng rõ ràng hiện tại có rất nhiều kem đều đã là dù ra giá cũng không có người bán, giá cả cao không nhất định bán được ra ngoài, hiện tại phải làm kem sinh ý. Nhưng không có nàng vừa mới bắt đầu làm thời điểm dễ dàng như vậy. Thật vui mừng bán đi 2.000 nhiều trương kem, tránh 600 nhiều đồng tiền, thiên đột nhiên liền trời mưa. Nàng nhưng không nghĩ đem nàng dư lại kem cấp ước nghiệp, vì thế liền bối hảo kem, kị xe đạp về nhà, may mắn trận này vũ tương đối tiểu, không đủ để đánh là nàng kem. Còn có vài bước lộ liền đến tiêu gia thời điểm, nàng liền nhìn đến có cái nữ nhân đứng ở tiêu gia cửa, ở cùng trương quế phân nói chuyện. Thím, rất xin lỗi. Này hai tháng tiền thuê ta kéo dài tới hiện tại mới lấy lại đây cho ngươi. Nữ nhân nói liền từ trong túi móc ra mấy trương tiền tới đưa qua đi cấp trương quý phân. Thẩm vui mừng nhìn đến có một trương đại đoàn kết, mặt khác còn có một ít tiền hảo cùng phân phiếu, rất hậu một chồng. Không có việc gì không có việc gì, hơn nữa tháng này còn không có quá đâu. Nếu ngươi muốn thoái tô liền không cần cấp toàn tháng này tiền thuê, ngươi liền cho ta một nửa liền hảo. Trương quê phân vừa nói vừa đem kia trương đại đoàn kết từ kia điệp tiền rút ra, còn trở về cấp nữ nhân. Nữ nhân thoái thác trở về. Thím, không cần như vậy, ta là đột nhiên thoái tô, tiền thuê là phải cho mới được. Ta thuê nhà ngươi cửa hàng cũng có 2 năm, mấy năm nay quanh thân khác cửa hàng tiền thuê đều ở chứng giới, liền ngươi nơi này trước nay đều không có chứng quá, lòng ta đối với ngươi cảm kích thật sự, tháng này tiền thuê ngươi không lấy toàn, lòng ta cũng băn khoăn. Ai nha, này có gì nha, ta không chứng tiền thuê cũng không phải vì đồ phương tiện sao, người thuê đổi lấy đổi đi lại muốn một lần nữa ký hợp đồng. Ta đều cảm thấy phiền phức liệt, ngươi có thể liên tục thuê hai năm, ta cũng cảm tạ ngươi nha. Như vậy đi, hai ta đều đều thối lui một bước, này trương đại đoàn kết ngươi không cần, ta đây liền trả lại cho ngươi năm khối, ngươi nhưng đừng lại thoái thác ca. Trương Quế Phân nói xong liền bắt đầu đi đếm tiền, kia một đại điệp nhân dân tệ, trừ bỏ kia trương đại đoàn kết ở ngoài, mặt khác đều là giải rác tiểu mặt chắn tiền, nàng đếm thật lâu mới thấu hảo chút tiền hảo, thấu cái năm đồng tiền đưa qua đi cấp nữ nhân. Nữ nhân thấy Trương Quế Phân đều đem nói đến này phân thượng, cũng không hảo lại thoái thác, thu hảo kia năm đồng tiền, lại cùng Trương Quế Phân nói vài câu hiện mới rời đi. Kia nữ nhân trải qua Thẩm Vui mừng bên người thời điểm, Thẩm Vui mừng không tự chủ được nhìn thoáng qua. Nay còn không phải là ngày đó mở họp phụ huynh thời điểm, nàng ở cửa trường gặp được cái kia tuấn tuấn mẹ nó sao? Cái kia nửa bên mặt đều bị bỏng hủy dung nữ nhân. Vui mừng đã về rồi, hôm nay kem bán thế nào a? Trương Quế Phân cũng nhìn đến Thẩm Vui mừng. Còn hành đi. Vừa rồi kia nữ nhân, ai, là cái người đáng thương a nàng một người mang theo nàng nhi tử, là thật không dễ dàng, mấy năm trước hai bữa sáng cửa hàng không cẩn thận hủy dung, biến thành hiện tại kia phó quỷ bộ dáng ta là thấy nàng đáng thương, cho nên mấy năm nay vẫn luôn không chướng nàng tiền thuê, nơi nào nghĩ đến gần nhất trong nhà nàng lại đã xảy ra chuyện, sinh ý cũng làm không tốt, đành phải về quê. Á thẩm vui mừng có chút giật mình. Tuấn Tuấn mẹ về quê, kia nàng nhi tử làm sao bây giờ? Nàng nhi tử còn ở đào viên thực nghiệm tiểu học đi học đâu. Làm sao vậy vui mừng, ngươi nhận tức nàng. Trương Quế phân hỏi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Ta không quen biết, chính là mở họp phụ huynh ngày đó ở trong trường học gặp qua nàng. Đúng rồi nương, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự tình đâu. Ân, ngươi nói. Ngươi hiện tại cửa hàng không phải bị thoái tô sao? Tìm được tân người thuê không? Ai ra, tuấn tuấn mẹ nó hôm nay mới đến thoái tô, ta sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến tân người thuê nha? Phải không? Thầm vui mừng một trận kinh hỉ, tiên nương, cái này cửa hàng có thể hay không thuê cho ta đâu? Đúng rồi, ngươi nói gì lời nói nha, ngươi muốn cửa hàng ngươi sớm nói nha, ta trực tiếp cho ngươi còn không phải là, cửa hàng là nhà ta, nào có chính mình người nhà cùng chính mình người nhà thu tiền thuê đạo lý, ta là ngươi bà bà, ngươi tiền thuê ta liền không thu, kia cửa hàng ngươi cầm đi dùng đi, kia cũng không được, ta dùng ngươi cửa hàng, ngươi không phải thiếu kiếm tiền sao? Thiếu kiếm tiền làm sao vậy? Ta lão thái bà bao lớn tuổi, ta liền một cái nhi tử một cái con dâu, chờ ta sau khi chết tiền của ta còn không phải để lại cho các ngươi, hiện tại này đó tiền thuê ta hoa cũng xài không hết, đủ rồi. Dù sao kia cửa hàng ngươi muốn dùng ngươi liền cầm đi dùng, không thể nói cái gì nữa thuê không tiền thuê sự tình, bằng không truyền ra đi, người khác nói như thế nào ta, nói như thế nào nhà chúng ta nha, ta nhưng không nghĩ làm người ta nói nhà ta không hòa thuận, nhiều sốt ruột, tốt đương, cảm ơn ngươi. Ta đây liền đem kia cửa hàng cầm đi dùng, bất quá ngươi về sau ngươi cũng không thể nói cái gì nữa có chết hay không. Đúng rồi, trước kia Tuấn Tuấn mẹ thuê kia cửa hàng là thuê tới làm gì? Nàng nha, liền lấy tới bán một ít chính mình làm thực phẩm phụ, nàng chính là chủ nghệ hảo. Bất quá ngươi yên tâm, nàng thoái tô phía trước đã đem cửa hàng quét tước đến sạch sẽ, nàng phía trước cũng ở cửa hàng dưỡng một con mèo, không có lao thử gì đó, ngươi muốn dùng kia cửa hàng làm buôn bán, ngươi liền cầm đi dùng đi. Tốt đương. Ngày hôm sau là chủ nhật, thầm vui mừng cũng không cần đi làm, liền cùng Trương Quế Phân cùng nhau, đến Trương Quế Phân cái kia cửa hàng đi xem. Trương Quế Phân nói không có sai, Tuấn Tuấn mẹ nói thật là đem cửa hàng quét tức đến sạch sẽ, bên trong kệ để hàng, bàn ghế tất cả đều dọn đi rồi, chỉ để lại một cái trống không, không nhiễm một hạt bụi cửa hàng. Cửa hàng không phải phi thường đại, chỉ có không đến 30 cái mét vuông, nhưng đối thẩm vui mừng tới giảng cũng đủ rồi. Thầm vui mừng cũng là cái hành động phái cùng ngày liền tìm lý thợ Mục lại đây đo lường, làm lý thợ Mục giúp nàng tìm thích hợp lớn nhỏ cần canh quế phân cái này cửa hàng cách vách là một cái bức họa cửa hàng. thầm vui mừng mang theo lý thợ Mục cùng lý thợ Mục mấy cái đồ để làm đo lường, nói yêu cầu thời điểm. bức họa cửa hàng lão bản nương liền thường thường lại đây xem hai mắt. lão bản nương là cái ba mươi xuất đầu nữ nhân, hơi béo, trâu tròn ngọc sáng, làn da thực bạch, ăn mặc một kiện mang đại mao len trưởng khoản mao đầu áo khoác, rối tung cặp eo tóc dài năng thành bắp cuốn. Này niên đại bức họa chính yếu vẫn là quốc họa, tả ý, lối vẽ tỉ mỉ đều có, tranh sơn dầu hoặc là tranh màu nước, tranh màu nước này đó đều còn không quá lưu hành, minh tinh bốt sở tơ họa cũng còn không có bắt đầu hứng khởi, bởi vậy bức họa cửa hàng vẫn là có vẻ thực văn nhã, thực cổ điển. Chỉ là này lão bản nương trang điểm cùng văn nhã cổ điển một chút đều không dính biên, đạo như là nhà giàu mới nổi thái thái. Lão bản nương thấy thẩm vui mừng trong tiệm chỉ còn lại có chầm vui mừng lúc sau liền tới đây chào hỏi. Ngươi hảo. Nhà này cửa hàng là ngươi bà bà đi, ngươi bà bà cùng ta nói. ân, Thẩm vui mừng gật gật đầu, nàng còn ở tiếp tục xem cái này cửa hàng, nàng ở lý thợ một bên kia đính một đám kệ để hàng, nhưng là nàng còn muốn nhìn một chút muốn như thế nào bãi, cho nên đối cách vách cửa hàng lao bản nương ứng phó có chút thất thần. kia lão bản nương lại lo chính mình đi vào thẩm vui mừng trong tiệm. Ta kêu vương mẫu đơn, chính là cách vách bức họa cửa hàng, về sau kể tại một khối làm buôn bán, nhận thức một chút. Ngươi hảo. Ta kêu thầm vui mừng. Ngươi muốn làm gì sinh ý a? Ta hỏi qua ngươi bà bà, nàng cũng nói không biết. Vương Mẫu đơn hỏi, ta hiện tại cũng còn không biết muốn làm cái gì sinh ý, dù sao trước lưu trước cái này cửa hàng lại nói. Thầm vui mừng có chút xấu hổ mà nói, "Nga, nguyên lai là như thế này a, cũng là nga, ngươi nam nhân hắn hiện tại cũng không thể kiếm tiền, dựa vào cửa hàng tiền thuê cũng không phải kế lâu dài, vẫn là đến tránh điểm tiền mới có cảm giác an toàn." Hiện tại thời đại phát triển nhưng nhanh nhanh, Ngươi là không biết, từ trước một khối tiền có thể mua một kiện quần áo, hiện tại những cái đó đẹp một ít quần áo đều phải hơn một ngàn. Ngươi nhìn một cái ta trên người cái này chính là ta hài hắn ba hoa một ngàn năm mua. ân, là rất quý khí. Thẩm vui mừng nhìn vương mẫu đơn trên người cái kia mau lánh đều mau so và áo đại áo khóc nói. Nay quần áo thoạt nhìn trừ bỏ làm người cảm thấy quý, thẩm vui mừng thật đúng là nhìn không ra nơi nào đẹp. Ta muốn tới thợ một bên kia đi bổ mua một ít đồ vật, có rảnh lại liêu. Thẩm Vui Mừng khóa cửa hàng muốn nói, muốn hay không ta đưa nha. Ta là Khai Tiểu Ô Tô, so ngươi kỵ xe đạp muốn mau nhiều. Không cần, cảm ơn ngươi, ta xe không mang khóa, ngừng ở nơi này cũng không an toàn. Thẩm Vui Mừng nói, liền xin Miễn Vương mẫu đơn hảo ý. Thẩm Vui Mừng đến Lý Thợ Mụt bên kia thời điểm, phát hiện Trương Quế Phân cũng ở, hỏi nguyên nhân, mới biết được Trương Quế Phân vừa vặn trải qua bên này, biết Lý Thợ Mụt muốn bắt đầu giúp Thẩm Vui Mừng tuyển kệ để hàng liền tới đây rút xem. Vui mừng ngươi tới rồi. Này những đều là ngươi chọn lựa kệ để hàng sao? Ngươi muốn gác gì đổ vào đâu? Ta gặp ngươi chọn đều là nhất gian chắc, liền sợ ngươi muốn phóng thực trọng đồ vật, cho nên khiến cho lão Lý cho ngươi ra cố một ít. Cảm ơn ngươi a, nương. Bất quá không cần ra cố, ta tin tưởng lý thúc." Thầm vui mừng cười nói. Nàng cũng biết Trương Quế phân là hảo tâm, cũng đột nhiên nghĩ tới cái kia Vương mâu Đơn. "Đúng rồi nương, cách vách cái kia bán bức hỏa, ngươi quen thuộc không?" Nàng nha, ta nhưng thật ra thường xuyên thấy." rất có thể liêu một người, nàng nam nhân ở tỉnh thành làm buôn bán, nàng một người ở nhà nhàm chán, liền khai cái kêu bức họa cửa hàng, ngươi có thể nhận thức một chút, về sau đều là dựa gần làm buôn bán, làm tốt quan hệ không có chỗ hỏng. Trương Quế phân nói. Thẩm Vui mừng gật gật đầu, cái kia Vương Mẫu đơn nhìn đích xác như là rất tự quen thuộc một người. Lý Thợ một bên này đều chọn hảo kệ để hàng, Thẩm Vui mừng thanh toán khoản, gọi bọn hắn buổi chiều dọn đến trong tiệm đi, nàng trước cùng Trương Quế phân về nhà ăn cơm. Về đến nhà thời điểm Mấy cái hài tử sớm từ cung thiếu niên bên kia đã trở lại, ở trong sân uống thẩm vui mừng cấp đảo xa gai nước. Mấy ngày nay này mấy cái hài tử đều mê luyến thượng xa gai nước, còn nói so Coca-Cola cùng sữa đậu nành đều hảo uống. Mụ mụ, ngươi trong tiệm trang đến thế nào nha? Trương An hỏi, tiểu áo đông chính là tiểu áo đông, chính là quan tâm mụ mụ. Buổi chiều liền đem kệ để hàng dọn đi qua, chờ các ngươi có rảnh có thể nhìn một cái đi. Kia chúc mừng mụ mụ, mụ mụ có chính mình cửa hàng lâu. chúc mừng mụ mụ Mụ mụ như vậy lợi hại, khẳng định có thể phát đại tài. Chúc mụ mụ hết thể thuận lợi nga. Chúc mụ mụ tránh đồng tiền lớn nga. Bốn cái hài tử uống xa gai nước, miệng cùng lau mật dường như, nói chuyện một cái so một cái dễ nghe. Thật vui mừng không phải mê tín người, nhưng là làm buôn bán đều thích đồ cái hảo điểm có tiền, nghe được như vậy chúc phúc, ai đều sẽ vui vẻ, nàng cũng là. Được rồi, các ngươi uống ý điểm, nhưng đừng trong chốc lát ăn không ngon, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Buổi chiều đi đến trong tiệm thời điểm, Lý thợ mục đã cùng hắn học đồ một khối đem thẩm vui mừng kệ để hàng đều chuyển đến, liền đôi ở cửa hàng cửa. Thẩm vui mừng lấy chìa khóa mở cửa, làm cho bọn họ một kiện một kiện đem kệ để hàng dọn đi vào bãi. Bọn họ đang ở bên này bận việc, vương mẫu đơn lại đột nhiên lại đây. Mẫu đơn, ngươi có chuyện gì không? Thầm vui mừng thấy nàng lại không thỉnh tự đến, lại nhìn đến lý sư phó chính mang theo đồ đệ ở hắn trong tiệm khuôn vác kệ để hàng, sợ không cẩn thận thương đến vương mẫu đơn, liền hỏi nói. Tự quen thuộc cũng không phải như vậy tự quen thuộc. Nàng tổng cảm giác Vương Mẫu đơn hôm nay tìm nàng có việc. Chương 44, chương 44. Đây là nhà các ngươi chính mình mặt tiền cửa hiệu, ngươi không cần cái gì cửa hàng thuê phí tổn. Khai cửa hàng cùng người khác so nói đầu nhập sẽ thiếu một ít đi. Vương Mẫu đơn thử, nay cũng không có gì hảo che che giấu giấu. Thẩm vui mừng gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi mặt tiền cửa hàng chữa bài, còn có môn này đó người ngoài nhìn đến đồ vật làm cho tốt một chút. Ta coi các ngươi cửa này, có điểm cũ xưa, hiện tại cũng một cái chiêu bài đều không có, vừa thấy liền không giống mở cửa làm buôn bán. Vương mẫu đơn vẻ mặt ghét bỏ. a thẩm vui mừng ngẩn đầu nhìn xem, quả nhiên nhìn đến trương quế phân này cửa hàng, thật đúng là liền cái chiêu bài đều không có. Đương nhiên chẳng sợ có chiêu bài nàng cũng là muốn đổi đi, nàng tổng không thể tiếp tục dùng tuấn tuấn mẹ nó chiêu bài làm buôn bán, nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn tuấn tuấn mẹ làm nhiều năm như vậy sinh ý, cũng không lộng cái chiêu bài. Phía trước thuê nhà các ngươi mặt tiền cửa hàng làm buôn bán cái kia nữ, trong nhà điều kiện không tốt, không có tiền lộng chiêu bài, kia thực bình thường, chính là nhà các ngươi cũng không đến mức nói liền chuẩn bị cho tốt chiêu bài về mặt tiền đều không có đi, người dựa y hề trang, cửa hàng cũng là, ngươi không hảo hảo lộng, lại như thế nào mời chào khách hàng đâu. Vương Mẫu Đơn còn nói thêm, rồi nói sau, ta hiện tại liền kệ để hàng đều còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Thầm vui mừng nói xong, liền đi trước trong tiệm chỉ huy lý thợ một học đồ nhóm bãi kệ để hàng. Vương mẫu đơn cùng lại đây, liền vẫn luôn đứng cách nàng vài bước xa địa phương, thầm vui mừng bất động nàng bất động, thầm vui mừng đi lại nàng liền đi theo dịch. Tiểu thẩm ngươi đừng chỉ lo lộng kệ để hàng, ta nói vấn đề cũng rất quan trọng à, ngươi không thể như vậy chẳng hề để ý. Ngươi xem ta trong tiệm, trang hoàng đến hảo, chiêu bài cũng đẹp, cho dù là xa xa nhìn, đều thực dễ dàng bị hấp dẫn, này không thể so khắc bán họa cửa hàng muốn thấy được đến nhiều. Ngươi nếu là cũng hảo hảo trang hoàng lên, hai ta này cửa hàng kệ tại một khối. Chẳng phải là càng có thể hấp dẫn người Như vậy A thẩm vui mừng cũng không nói thêm gì Nhưng là đến nơi đây Vương mẫu đơn mục đích liền rất rõ ràng Liền muốn cho nàng hảo hảo trang hoàng cái này cửa hàng Ngươi xem đi Ta cái này cửa hàng có phải hay không rất thấy được Đem người hấp dẫn lại đây Nhân ra nói không chừng cũng sẽ nhiều xem Ngươi cửa hàng hai mắt Ngươi này cũng coi như là dính ta quang Từ trước Tuấn Tuấn mẹ chính là như vậy dính ta quang Ta bạch bạch bị nàng chiếm tiện nghi Trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái Nhưng là nhân ra điều kiện kém, ta cũng không hảo yêu cầu nhân ra lấy tiền ra tới trang hoàng gì, chính là ngươi không giống nhau à, nếu có thể hảo hảo trang. Hoàng lên, chính ngươi là có thể hấp dẫn khách hàng, hai ta cũng coi như là song thắng, ngươi nói đúng không? Vương mẫu đơn bổ sung, nàng lời này ý tứ càng rõ ràng, nói tuấn tuấn mẹ từ trước là dính nàng quang, chiếm nàng tiện nghi. Nếu thẩm vui mừng hiện tại không hảo hảo trang hoàng cái này cửa hàng nói, kia cũng là dính nàng quang, chiếm nàng tiện nghi. Tiểu thẩm tỉ, Ta cảm thấy vị này nữ đồng chí nói không có sai à, hảo hảo lộng cái chiêu bài, đối làm buôn bán cũng có chỗ lợi. Nếu không, ngươi rất khoát liền ở nhà của chúng ta trong tiệm làm chiêu bài hảo. Ngươi ở sư phó của ta nơi này mua nhiều như vậy kệ để hàng, chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi ưu đãi. Hơn nữa là người quen, sư phó của ta cùng chúng ta đều thực dụng tâm làm, tổng hảo quá ngươi lại mặt khác ở bên ngoài tìm người. Nghe xong vương mâu đơn nói, lý thợ mục một, một cái tiểu học đồ tiểu mã nói. Tiểu mã ngươi hảo hảo làm ngươi sống, quả nhân ra sự tình nhiều như vậy làm cái gì? Nhân ra tiểu thẩm mua nhiều như vậy kệ để hàng, đã hoa nhiều như vậy tiền, ngươi như thế nào biết nàng còn có thể lấy ra tiền tới hảo hảo làm chiêu bài đâu? Cùng nhau lại đây hỗ trợ trương thẩm nói. Nàng biết tiểu mã là vì giúp lý thợ một mời chào sinh ý, nhưng là nàng không hy vọng thẩm vui mừng không tình nguyện, hoặc là bị người xối dục tới làm bọn họ sinh ý, như vậy tiền nàng tránh đến không an tâm. Tiểu mã bị dậy một hồi, không dám nói tiếp nữa. Trương Thẩm lại nhìn về phía Vương mẫu Đơn. Ta nói vị này nữ đồng chí, ngươi quản được có phải hay không có chút khoan, chẳng sợ nhân gia tiểu thẩm cửa hàng là dựa gần ngươi cửa hàng, ngươi cũng không thể tới can thiệp nhân gia nghề nghiệp nha. Ngươi trong tiệm là trang hoàng đến rất không tồi, nhưng này lại không phải tiểu thẩm, kêu ngươi như vậy trang hoàng, ngươi quái nhân gia dính ngươi quang chiếm ngươi tiện nghi, không đạo lý đi. Ta gì thời điểm nói như vậy? Ta nói chính là trước kia ở chỗ này khai cửa hàng tuấn tuấn mẹ, lại chưa nói tiểu thẩm. Vương Mẫu đơn bị Trương Thẩm nói như vậy còn không cao hứng. Ta ý tứ không phải xong tháng sao? Ta cửa hàng chiêu bài thấy được, có thể nhận người chú mục, cũng có thể giúp tiểu thẩm cửa hàng hấp dẫn khách hàng. Nếu nói tiểu thẩm chiêu bài cũng làm đến thấy được chút, chúng ta hai nhà cửa hàng kề tại một khối, chẳng phải chính là càng thấy được, như vậy hai nhà cửa hàng kề tại một khối, có thể hấp dẫn người chẳng phải càng nhiều. Sinh ý không phải càng tốt làm. Người ý tứ này là các ngươi làm đều là làm một cú. Liên dựa vào chiêu này bài này mặt tiền cửa hàng đẹp, liên hấp dẫn người lại đây. Không làm trường khách xinh ý. Không nghe nói qua câu nói kìa, rượu thơm không sợ hẻm sâu a Muốn các ngươi trong tiệm bán đồ vật hảo, sẽ có rất nhiều khách hàng quen. Căn bản là không cần dùng này đó cái gì hấp dẫn người thủ đoạn tới làm buôn bán. Trương thẩm còn nói thêm. Lời nói không thể nói như vậy. Hảo hảo, đừng nói nữa. Thầm vui mừng đánh gãy vương mẫu đơn, nàng cũng không nghĩ nhìn đến vương mẫu đơn ở chỗ này cùng trương thẩm xảo lên Trương Thẩm Sở dĩ sẽ cùng Vương Mẫu đơn lý luận, chính là sợ nàng lấy không ra tiền tới, cho nên muốn giúp nàng làm Vương Mẫu đơn đánh mất cái này ý niệm. Nói đến cùng chính là vì nàng suy nghĩ, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn Trương Thẩm giúp nàng, chính mình lại không dên một tiếng đi. Trương Thẩm, Lý thúc, kỳ thật không cần vị này Vương đồng chí nói, ta cũng là muốn làm cái chiêu bài, vừa rồi tiểu Mã nói các ngươi nơi này cũng có thể làm chiêu bài, nếu không các ngươi liền giúp ta cùng nhau làm đi, ta thứ này giá không đều là từ các ngươi bên kia mua sao? Tất cả đều là gỗ hồ đào, ta liền muốn làm cái gỗ hồ đào chiêu bài, như vậy cùng trong tiệm kệ để hàng cũng thống nhất, sẽ đẹp chút. Thẩm vui mừng còn nói thêm. Ngươi thật muốn làm chiêu bài. Trương thẩm hỏi. Nàng liền sợ thẩm vui mừng là vì không cho vương mẫu đơn nói, cho nên mới nhượng bộ. Nay trận cùng thẩm vui mừng lui tới đến nhiều, nàng biết thẩm vui mừng là không yêu so đo người, bọn họ hai vợ chồng lại từ tiêu sơn hà nơi đó được đến như vậy đại ân huệ, tự nhiên không nghĩ làm thẩm vui mừng có hại. Thầm vui mừng gật gật đầu. Ta muốn làm, cái này cửa hàng phía trước không phải Tuấn Tuấn mẹ dùng để bán thực phẩm phụ sao. Tuấn Tuấn mẹ bán đồ vật đều là chính mình thủ công làm. Nàng tay người hảo, danh tiếng cũng hảo, nàng trong tiệm hẳn là có không ít khách quen. Ta làm chiêu bài gần nhất cũng là tưởng nói cho nàng những cái đó khách quen này trong tiệm thay đổi người. Thứ hai ta chính mình làm muốn bán, dù sao cũng phải đem chính mình chiêu bài đánh ra đi. Nhưng đừng đến lúc đó khách quen muốn giới thiệu ta cửa hàng, nhân ra hỏi là nhà ai cửa hàng bọn họ lại chỉ có thể chỉ cái địa chỉ, lại nói không nổi danh, tự đến đây đi. trương thầm nghe thầm vui mừng nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. nói cũng là, kia nếu lao lý ở chỗ này, ngươi trực tiếp nói với hắn đi, ngươi muốn làm một cái cái dạng gì chưa bài. lý thúc, ngươi liền làm một khối cùng cách vách bức họa cửa hàng như vậy đại chiêu bài treo ở ta cửa tiệm liền thành, mặt trên khắc lên vui mừng tiểu phô bốn chữ, tự ta làm núi sông viết, hắn viết hảo lúc sau ta đưa đến ngươi trong tiệm đi, ngươi liền ấn hắn viết tới khác. Thẩm vui mừng nói, tiêu sơn hà tự đẹp, nàng cảm thấy ai tự đều so không được, dùng hắn viết tự tốt nhất. Hành, ta đây liền đi về trước chuẩn bị bảng hiệu, vừa vặn hai ngày này không có gì sự tình, ngươi đem núi lớn viết tốt tự đưa lại đây, ta lập tức liền có thể cho ngươi làm hảo. Hảo, bên này Thẩm vui mừng đã cùng lý thợ một nói tốt, vương mẫu đơn lại vẫn là có chút không hài lòng. Tiểu Thẩm, ngươi chưa nói rõ ràng ngươi cái này cửa hàng là làm gì a? Vui mừng tiểu phô. Cái này cửa hàng danh không minh bạch, người khác chẳng sợ nhìn đến nhà các ngươi bằng hiệu, cũng đoán không được ngươi là làm gì suy ý, như vậy không tốt lắm đâu. Vừa rồi ở ta nói phía trước cũng không gặp ngươi nói muốn làm chiêu bài gì, ngươi là cái cửa hàng danh, nên không phải là Lâm Thời nghĩ ra được đi. Nếu không lại ngấm lại, hoặc là ngươi nói cho ta ngươi muốn làm cái gì, ta giúp ngươi cùng nhau tưởng. Ai nha ta nói vị này nữ đồng chí, ngươi như thế nào còn một tức lại muốn tiến một thước, ngươi vừa rồi gọi người ta hảo hảo làm cái chiêu bài. Nhân gia cũng làm, còn nói dùng chính là gỗ hồ đào, đây đều là khá tốt tài liệu, có chút không đi tâm, trực tiếp quải một khối tờ lạc tiệp bài đều có, ngươi còn muốn nói cái gì nha? Ngươi phải biết rằng thấy đủ, nay chỉ là ngươi cách vách cửa hàng, lại không phải chính ngươi ra cửa hàng, thật đúng là đường động đến quá rộng. Trương thẩm lại thế thẩm vui mừng bất bình. kia cái này cũng không phải nhà ngươi cửa hàng nha, ta hiện tại là cùng tiểu thẩm thương lượng, lại không phải cùng ngươi thương lượng, tiểu thẩm cũng chưa nói chuyện đâu, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Vương mẫu đơn hướng về phía trương thẩm dỗi trở về. Mẫu đơn, ngươi như thế nào ở bên này à? Ta lần trước cùng ngươi muốn vẽ đến sao? Trương thẩm còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn thấy một cái bốn mươi xuất đầu béo nữ nhân đứng ở thẩm vui mừng cửa hàng bên ngoài kêu vương mẫu đơn. Ai, ta lập tức liền tới đây. Vương mẫu đơn trước hướng về phía kêu béo nữ nhân nói một câu, lại quay đầu lại xem thẩm vui mừng liếc mắt một cái, tiểu thẩm đồng chí, ngươi đều có tiền làm một cái gỗ hồ đào chiêu bài. Dứt khoát phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm bái, ngươi hiện tại là vừa rồi khai cửa hàng làm buôn bán, ta cái này cửa hàng chính là khai 5 năm, ta so ngươi có kinh nghiệm, ta là nghĩ cùng ngươi có thể song thắng, khẳng định sẽ không hại ngươi. Vương mẫu đơn nói xong cũng không đợi thẩm vui mừng trả lời, liền hồi chính mình trong tiệm đi chiêu đái kêu béo nữ nhân đi. Mẫu đơn, ta vừa rồi ở ngươi trong tiệm đợi trong chốc lát đều nhìn không thấy ngươi người không nghĩ tới ngươi thế nhưng đến cách vách cửa hàng tới, như thế nào ngây người lâu như vậy đâu. Nếu không phải nghe được ngươi thanh âm, ta còn không biết ngươi ở bên này đâu. Bên ngoài kêu béo nữ nhân đoán giận. Vương mẫu đơn thở dài. Bành tỷ, ta liền hảo tâm giáo cách vách mới tới kia tiểu thẩm làm buồn bán sao, cũng không biết nàng có thể hay không nghe được đi vào. Nếu nàng có thể nghe ta, về sau nàng sinh y đã có thể hảo làm. Nàng nếu không nghe ta, cũng không biết nàng cửa hàng có thể hay không khai đến đi xuống đâu. Bành tỷ ngươi tới nói một chút đi, nàng nói nàng cửa hàng muốn gọi là gì vui mừng tiểu phu. Ngươi liền nói nói xem, ngươi chỉ là xem cái này cửa hàng danh, ngươi có thể đoán được nàng trong tiệm là làm gì đó sao? Ngươi sẽ đi vào đi sao? Này ai có thể nhìn ra tới là làm gì đó nha? Ngươi nhìn xem ngươi trong tiệm viết đến nhiều rõ ràng, mẫu đơn bức họa cửa hàng, vừa xem hiểu ngay, mặc cho ai nhìn đều biết ngươi trong tiệm là làm gì, nàng cái tên kia liền không này hiệu quả. Này không phải thành. Kia tiểu thầm như thế nào liền không hiểu đâu nàng có phải hay không tưởng cửa hàng mới vừa khai trương liền đóng cửa đâu? Vương Mẫu Đơn lại thở dài. Vương Mẫu Đơn cùng Bành Tỷ nói chuyện phiếm nói chuyện tới Thẩm vui mừng cửa hàng bên này. Trương Thẩm cùng Tiểu Mã bọn họ đều nghe được không thoải mái. Vui mừng, cách vách cái này Vương Mẫu Đơn có phải hay không lúc trước liền cùng ngươi là nhận thức? Trương Thẩm không xác định liền hỏi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Ta tới nơi này phía trước cũng chưa gặp quan nàng. Trương Thẩm bọn họ nghe vậy đều nhíu mày. Nếu không quen biết, nàng quản như vậy khoan làm gì? con tưởng rằng các ngươi nhiều thuộc đâu. Tiểu thẩm, ta biết ngươi lô thai mềm, nhưng là ngươi nhưng đừng nghe nàng, ngươi theo chúng ta mua nhiều như vậy kệ để hàng cũng hoa không ít tiền, ngươi đỉnh đầu thượng nếu nói tạm thời không dư giả nói, cũng đừng sốt ruột làm cái này chiêu bài, ngươi không quan tâm nàng nói cái gì, ngươi xem này mãn đường cái cửa hàng, có mấy cái cửa hàng là có chiêu bài. Đúng vậy, tiểu thẩm tỷ, xem cách vách cái kia thịt khô cửa hàng, kia chính là xa gần nổi tiếng thịt khô cửa hàng thích ăn thịt khô đều thích đến bọn họ bên kia đi xếp hàng mua, tết nhất lễ lạc càng là không thể thiếu, chính là bọn họ chính là dựa vào danh tiếng làm buôn bán, cũng chưa một cái chiêu bài. Tiểu mã tiếp theo cũng nói, thầm vui mừng cười lắc đầu. Không có, ta chính là muốn làm cái này chiêu bài, cùng vương mẫu đơn không có quan hệ, chẳng sợ nàng không nói ta cũng sẽ muốn làm. Tiền sự tình các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta đỉnh đầu thượng vẫn là có không ít tiền, đủ hoa. Là chính ngươi muốn làm liền hảo. Vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện Lý Thợ Mục mở miệng. Bất quá tiểu thẩm, ngươi này cửa hàng thật sự liền kêu vui mừng tiểu phô liền thành. Thật không cần viết rõ ràng là làm gì, tựa như cách vách bức họa cửa hàng giống nhau, ở chiêu bài thượng liền viết rõ ràng sao. Lý Thợ Mục lại hỏi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Không cần, liền kêu tên này. Nàng nói được thực khẳng định, chủ yếu là nàng hiện tại chính mình cũng còn không có xác định nàng cái này cửa hàng về sau rốt cuộc muốn làm cái gì, hơn nữa chẳng sợ hiện tại làm quyết định. Nàng cũng có khả năng tùy thời sẽ đổi nghề Thật giống như nàng hiện tại dựa vào xào kem tránh xô vàng đầu tiên Nhưng lại không thể vẫn luôn chỉ dựa vào Cái này kiếm tiền dường như Thời đại phát triển quá nhanh, biến hóa quá nhiều Chính mình kế tiếp phải đi nào Một bước nàng chính mình cũng không xác định Ở chiêu bài thượng đem làm cái gì Viết thật sự rõ ràng Nhưng thật ra có thể làm người vừa xem hiểu ngay Kia nếu ngày nào đó nàng đột nhiên tưởng đổi nghề Kia chẳng phải là lại đến sửa chiêu bài Hành Ta đây liền dựa theo ngươi yêu cầu tới làm. Lý thợ mục cũng không nói nhiều cái gì, liền dựa theo thẩm vui mừng nói làm. Thẩm vui mừng đem bãi kệ để hàng sự tình giao cho lý thợ một bọn họ, nàng chính mình chạy đến Y ấn sưởng bên kia đi. Hiện tại cái này nên đại, máy in vẫn là tương đối khan hiếm tinh vi dụng cụ, bình thường dân chúng cùng bình thường thương gia đều mua không nổi, nàng nếu là muốn đánh ấn điểm thứ gì, còn phải chạy đến Y ấn sưởng đi, giá cả còn không tiện nghi. May mắn lúc trước đi Y ấn tam bắc công trình tuyên truyền sách. Nàng cung in ấn sưởng người đều quen thuộc, bởi vậy nàng tới đóng dấu đồ vật còn có ưu đại giới, có thể tỉnh không ít tiền. Thật vui mừng đóng dấu chính là chuyên đơn. Đời trước lúc này nàng ở làm than thô gia công sinh ý, đời này nàng không nghĩ lại làm cái này yêu cầu hy sinh làm bạn trường an trường ninh thời gian sinh ý, bởi vậy nàng đến tưởng khác kiếm tiền biện pháp. Nàng tạm thời còn không thể tưởng được cái gì khác thích hợp kiếm tiền chiêu số, vừa vận hiện tại kem thị trường vẫn là một cái bồng bột phát triển thị trường, nàng liền tạm thời trước tiếp tục làm kem chẳng sợ nàng xào kem thu hồi tài chính chậm, nàng đỉnh đầu thượng độn đến nhiều nhất Trung Quốc công hội đệ thập thứ cả nước đại biểu đại hội kỷ niệm phiếu cũng một chốc bán không ra đi. Nhưng là chỉ cần thị trường này vẫn là một cái bay lên thị trường, kia làm này một hàng liền còn có thể có tiền tránh, chỉ là nàng đến chuyển biến phương thức, không thể chỉ dựa vào xào tới kiếm tiền. Mấy ngày này nàng cũng suy nghĩ không ít, có thể nghĩ đến liền còn có kem gửi bán, cùng với kem thu về sinh ý. Lần trước đi cục bưu chính cửa bày quán bán kem sau lại không phải hạ vũ sao? Trời mưa nàng đành phải thu quán, mặt khác bảy quán bán kem cũng chỉ có thể thu quán. Bởi vậy xào kem vẫn là có khả năng che mưa chắn gió cửa hàng tương đối hảo, nhưng cũng không phải mỗi một cái xào kem người đều có cái kia kinh tế điều kiện đi bàn cái cửa hàng. Cứ như vậy, hẳn là sẽ có người yêu cầu kem gửi bán cái này phục vụ. Hơn nữa mặc kệ là cái nào thời đại, mặc kệ cất chứa thứ gì, Tổng hội có chút người không lý trí tiêu phí, độn rất nhiều hóa thế cho nên ảnh hưởng đến chính mình bình thường sinh hoạt cùng chuỗi tài chính những người này vì hối huyết liền sẽ yêu cầu bán ra thu tàng phẩm. đời trước thẩm vui mừng liền không hiếm thấy một ít cho vay tiêu phí cất chứa tay làm hán phục lọ lì tạ váy hải tử vì hối huyết ở nhàn cá thượng giá thấp bán trao tay bọn họ đổ vật cũng sẽ có một ít cất chứa đồ cổ tranh chữ hàng mỹ nghệ đá quý ngọc khí đại nhân vì thu hồi tài chính giá thấp bán ra bọn họ đổ cất giữ giống nhau tới dạng ngành sản xuất càng là phát đạt Tiến vào ngành sản xuất người càng nhiều, xúc động tiêu phí cùng yêu cầu hồi huyết tình huống cùng nhân số liền càng nhiều, thẩm vui mừng cũng có thể đủ làm này bộ phận người sinh ý. Nàng quảng cáo đơn liền kỹ càng tỉ mỉ viết tem gửi bán cùng kem thu về hai cái nghiệp vụ. Nàng suốt đóng dấu 500 chương quảng cáo đơn, trở về lúc sau khiến cho trương quế phân cùng tiêu sơn hà giúp nàng đến phố lớn ngõi nhỏ đi phân phát, đặc biệt trọng điểm đến cục biêu chính cửa đi phát. Bốn cái hài tử tan học trở về cũng sung phong nhận việc mà đi giúp nàng phát quảng cáo đơn. Không bao lâu, nàng bên này có thể gửi thu tem, còn có thể thu về tem tin tức liền truyền khai. Lý thợ một bên kia động tắc cũng thực mau, ngày hôm sau liền giúp nàng đem bảng hiệu cấp làm tốt, thầm vui mừng gọi bọn hắn trực tiếp hỗ trợ đem bảng hiệu cấp treo lên, nàng lại đi mua hai khối mặt bàn đại pha lê, cầm tới trong tiệm phô ở hai cái bàn thượng. Pha lê phía dưới liền cùng cục bưu chính quẩy pha lê phía dưới giống nhau, thả rất nhiều tem. nếu làm tem sinh ý, phải đem bầu không khí cấp làm ra tới. Hiện tại đúng là kem thị trường đồng bột phát triển thời điểm, thầm vui mừng cũng không cần lại nhiều ấn như vậy nhiều quảng cáo đơn, 500 chương cũng đủ rồi, đem 500 trường quảng cáo đơn toàn bộ đều phát ra đi lúc sau, nàng liền kêu trương Quế Phân cùng nhau đến nàng trong tiệm mặt tới quét tước vệ sinh. trương Quế Phân nói nhân ra khai cửa hàng đều đến tìm cái hiểu phong thủy giúp nhìn xem nhật tử, thầm vui mừng ngại phiền thoái, liền không lộng, chờ chiêu bài kệ để hàng đều dọn xong chuẩn bị cho tốt, nàng liền tùy tiện đi mua hai xuyến pháo trở về phóng một phóng. Liền tính là khai trương Nàng cái này cửa hàng tùy thời đều có khả năng sẽ đổi hành Muốn dựa theo Trương Quế Phân nói Đổi một lần liền phải làm một lần khai trương Nghi thức nơi đó nhiều phiền thoái Đơn giản liền không làm Húng chi chẳng sợ hiện tại Tam Bắc chỉ huy bộ công tác muốn nhàn rất nhiều Cũng không có hoàn toàn không cần đi văn phòng Nàng không có như vậy nhiều thời gian Thậm chí ở phong phao ý tư ý tứ khai trương thời điểm Nàng cũng chưa làm tiêu sơn hà cùng bọn nhỏ tới Trương Quế Phân nói nàng như vậy quá quá loa Nhưng là lại lấy nàng không có biện pháp. Phóng song tháo hai ngày không gặp vương mẫu đơn lại chạy tới. Tiểu thẩm, ngươi thật nghe ta đem chiêu bài cấp lộng thượng nhà, này khá tốt, chính là ngươi như thế nào chỉ nghe một nửa đâu. Ta không phải kêu ngươi đem ngươi này trong tiệm là đang làm gì cũng ở chiêu bài thượng viết rõ ràng sao. Ngươi như thế nào không nghe ta đâu. Liên ngươi như vậy thật muốn làm buôn bán. Vương tỉ Ngươi xác thật là quản được quá nhiều à ngươi lúc trước làm ta hảo hảo lộng cái chiêu bài mục đích còn không phải là muốn cho ta trang điểm đến tốt một chút, làm hai tan này hai nhà cửa hàng kê tại một khối càng có thể chọc người chú mục sao. Ta hiện tại này không phải hảo hảo làm cái chiêu bài sao. Ngươi còn muốn xen vào đâu? Nói trắng ra là, ta muốn làm cái này chiêu bài cùng ngươi lời nói nửa điểm quan hệ đều không có, ta dựa vào cái gì muốn đi nghe ngươi. Nhưng nếu ta đem cái này chiêu bài làm ra tới, Vậy ngươi lúc trước tưởng chọc người chú mục mục đích cũng đặt tới, cho nên ta cái này cửa hàng sinh ý được không, có hay không người lại đây, này liền càng không về ngươi quảng. Thầm vui mừng một bên sát cái bàn một bên nói, vương mẫu đơn vẫn là không cao hứng. Ta là hảo tâm nhắc nhở, người khác khi ta là xen vào việc người khác, ta không nói được người khác cái gì, chính là ngươi không thể nói như vậy, bởi vì ta là vì ngươi hảo, cũng là vì hai ta sống thắng, dù sao ngươi cái này chiêu bài làm tốt đều có thể chọc người chú mục. Vì cái gì liền không thể lại viết đến càng rõ ràng một ít, hảo gia tăng một ít nhân khí đâu. Ngươi có thể để cho người vừa xem hiểu ngay mà biết ngươi trong tiệm là làm gì, có thể nhiều hấp dẫn một ít người lại đây, đối với ngươi lại không có chỗ hỏng, ngươi không nghe ta thật là có chút không phải tốt xấu. Vương tỷ, ngươi bên này có trường thọ đồ sao? Bên ngoài có cái hơn 30 tuổi nữ nhân hỏi. Có ta cho ngươi tìm đi, ngươi vào đi. Vương Mẫu Đơn Đáp cũng không hề để ý tới thẩm vui mừng. trương quế Phân mày. Vui mừng, ta đã quên cùng người nói, cách vách cái này vương mẫu đơn, người rất không hào ở chung. Lúc trước Tuấn Tuấn mẹ không phải tại đây cửa hàng nơi này làm buôn bán sao. Vương mẫu đơn liền lão lại đây kêu nàng lộng chiêu bài, thúc giục ít nhất có cái nửa năm đi, Tuấn Tuấn mẹ cũng lấy không ra tiền tới, nhà bọn họ yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều. Kia vương mẫu đơn đã biết lúc sau vẫn là không từ bỏ, như cũ là lâu lâu mà thúc giục, còn nói Tuấn Tuấn mẹ nếu là làm tốt chiêu bài, sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Làm cho Tuấn Tuấn mẹ nhìn thấy nàng đều đường vòng đi, nàng người này chính là quản được hoan A, thật sự không được, nếu ngươi ngại phiền nói, ngươi liền không ở nơi này làm buôn bán, dù sao ta đỉnh đầu thượng còn có một cái khác cửa hàng, ngươi đến bên kia đi. Bằng gì A? Thầm vui mừng nhưng không vui, bởi vì nàng thích xen vào việc người khác, muốn lại đây can thiệp ta khai cửa hàng, ta liền phải dọn đi sao? Ta liền không nghe nàng, nàng có thể đem ta thế nào? Nàng là không thể đem ngươi thế nào? Chính là nếu nàng cũng giống phía trước lâu lâu mà đi tìm Tuấn Tuấn mẹ dường như tới tìm ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tình. Nếu không như vậy đi, về sau ta liền ở chỗ này giúp ngươi nhìn cửa hàng, nếu là nàng còn dám lại đây nói cái gì, ta liền giúp ngươi mắng trở về. Trương Quế Phân có chút bực bội mà nói. Lúc trước nàng liền cảm thấy kia vương mẫu đơn người rất phiền, nhưng nếu phiền chính là Tuấn Tuấn mẹ, nàng cũng quản không được, nhưng hiện tại vương mẫu đơn đều phiền đến nàng con dâu trên người tới, nàng liền không thể mặc kệ thầm vui mừng cười lắc lắc đầu. Không có việc gì nương, ngươi cũng không cần cùng nàng xảo, hòa khí sinh tài, ta muốn thật cùng nàng nháo mâu thuẫn, về sau rửa gần làm buồn bán, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, kia mới xấu hổ đâu, chuyện này ngươi thật không cần phải xem vào. Ta coi kia vương mẫu đơn cũng không giống như là người xấu, nàng khả năng chẳng qua là có như vậy một cái chấp niệm thôi, vừa tới thời điểm nàng còn tưởng nói lái xe đưa ta đâu, người hẳn là không xấu. Trên đời đâu ra như vậy nhiều người xấu đâu. Nhưng là không thể nói người không xấu, ngươi phải nơi trốn nhường. Ta cũng không nhường nàng, vừa rồi lại đây tìm ta thời điểm, ngươi thấy ta đối nàng nói chuyện khách khí sao. Ta cũng không phải cái loại này sẽ bị người khi dễ người, chỉ là nói ta cảm thấy nàng người không xấu thôi. Hào nương, ngươi ở ta nơi này cũng giúp không ít vội, nếu không ngươi đi về trước mua đồ ăn nấu cơm đi, ta trong tiệm còn có một chút sự tình muốn nội, sợ là không có thời gian nấu cơm, hơn nữa ta hôm nay còn không có mua đồ ăn đâu. Ngươi đi về trước mua đồ ăn đi, hôm nay liền vất vả ngươi. Hành đi, ta đây đi về trước. Trương Quế Phân nhìn nhìn thẩm vui mừng treo ở trên tường đồng hồ treo tường, đành phải về trước ra nấu cơm đi. Ra cửa thời điểm, nàng còn hướng về phía vương mẫu đơn cửa hàng hừ một tiếng. Vương mẫu đơn chiêu đãi xong nàng cái kia khách hàng, lại chạy đến thẩm vui mừng trong tiệm tới. Tiểu thẩm, ta lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi nghe ta nói, ngươi như vậy thật là không có biện pháp làm buôn bán. Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta trong tiệm tới khách nhân không có. Đó là kẻ có tiền, nàng công công ăn sinh nhật đâu, liền mua một bức thực quý trường thọ đồ. Hiện tại thời buổi này, dân chúng mới thật vất vả ăn no cơm, lại có bao nhiêu nhân gia có cái kia nghệ thuật tế bào đi hảo hảo trang hoàng trong nhà A, có thể có kia tâm tư đi mua bức họa làm trang trí kia đều là kẻ có tiền, đều có tiêu phí năng lực. Ngươi nói đến ta trong tiệm đều là cái dạng này kẻ có tiền, bọn họ trải qua ngươi cửa hàng thời điểm có thể bất quá tới tiêu phí tiêu phí. Từ trước tuấn tuấn mẹ trong tiệm rất nhiều khách nhân chính là ta trong tiệm khách hàng, ta làm nàng chiếm lâu như vậy tiện nghi, trong lòng vẫn luôn không thoải mái đâu, ngươi cũng không giống như là thích chiếm tiện nghi người A. Dù sao ngươi khẳng định sẽ dính ta quang, tựa như tuấn tuấn mẹ giống nhau, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy trong lòng băn khoăn sao. Ngươi phải hảo hảo đi lộng cái chiêu bài, hảo hảo nói cho nhân ra ngươi làm chính là gì, lại không nhiều lắm điểm sự. Ngươi liền nói đi, ta đến ngươi trong tiệm tới đều nhiều lần như vậy rồi. Đến bây giờ còn không biết ngươi là làm gì đó đâu. Hiện tại là làm kem suy ý. Thẩm vui mừng như là không nghe được vương mẫu đơn phía trước những cái đó thao thao bất tuyệt dường như, trực tiếp phải trả lời nàng cuối cùng một vấn đề, còn đưa qua đi một trường quảng cáo đơn, chính mình xem đi. Vương mẫu đơn nhìn thoáng qua nàng quảng cáo đơn, liền ai ra một tiếng kêu lên. Ngươi này quảng cáo đơn không phải viết đến rất rõ ràng sao. Vì cái gì liền không thể đủ ở chiêu bài thượng viết rõ ràng đâu. Ngươi chẳng sợ viết cái vui mừng kem tiểu phu. Hơn nữa thêm hai chữ cũng so hiện tại cái này hảo A ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, liền ngươi này cửa hàng danh, nếu không thay đổi nói, còn không biết tới khi nào mới có thể có sinh ý đâu, chẳng lẽ ngươi liền như vậy ra mặt giày tưởng vẫn luôn dính ta quan sao. Vương mẫu đơn nói xong, liền bang một tiếng, thực không cao hứng, đem thẩm vui mừng đưa cho nàng xem kia trường quảng cáo đơn chụp tới rồi thẩm vui mừng trên bàn, nhìn đến mặt bàn pha lê phía dưới thêm, nàng càng không cao hứng. Ngươi hợp với trong tiệm cái bàn đều có thể làm người nhìn ra tới ngươi đây là làm kem sinh ý, cố tình chính là không ở chiêu bài thượng viết rõ ràng, ngươi rốt cuộc có thể hay không làm buôn bán. Ngươi lại không giống tuấn tuấn mẹ dường như không có tiền, liền như vậy yên tâm thoải mái mà chiếm ta tiện nghi đâu, thêm hai chữ có thể có bao nhiêu khó đâu. Ngươi tại đây chiếm ta tiện nghi, thiếu chúng ta tình, lại không thể đem sinh ý làm tốt làm đại, đối với ngươi cũng không tốt, ngươi đổ chính là gì đâu. Hai ta liền song thắng, ngươi không cần dính ta quang còn có thể nhiều kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Vương tỉ, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, chính là ta cửa hàng tùy thời đều có khả năng sẽ. Ngươi hảo. Thẩm vui mừng hoàn còn không có nói xong, một cái hai mươi xuất đầu, con cái hai vai bao nàm thanh niên từ bên ngoài đi đến, đánh gãy nàng. Ngươi hảo. Thẩm vui mừng đứng lên. Xin hỏi ngươi nơi này là có thể làm kem thu về chính là sao? Người trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy. Thẩm vui mừng trả lời công phu cũng lặng lẽ đánh giá một chút người trẻ tuổi. hắn chân mang một đôi hồi lực giày. Này niên đại hồi lực giày đối rất nhiều người tới giảng nhưng không tiện nghi. người trẻ tuổi có thể mua nổi hồi lực giày. thuyết minh hắn kinh tế trạng huống cũng không tệ lắm. nhưng là hắn này đôi giày đã thực cũ nát, mũi chân chỗ còn khai keo. này cũng thuyết minh hắn chỉ là đã từng kinh tế trạng huống không tồi. xin hỏi ngươi muốn tới bán cái gì tem đâu? thầm vui mừng hỏi. tay, tay sưng ký, thu sao? người trẻ tuổi mặt hơi hơi có chút hồng. Tựa hồ rất ngượng ngùng. Thu. Ngươi có bao nhiêu? Lượng giá cao cách tự yêu. Ta có 28 trường, kinh diễm 8 trường, kỳ nghỉ 5 trường, nghe cầm 5 trường, trường đình 15 trường. Hiện tại thu về giới là nhiều ít. Mệnh gia giá cả 5 lần. Thầm vui mừng thực bình tĩnh mà đáp. Ngươi nói cái gì? Ngươi trẻ tuổi hơi hơi như như mày. Ta vừa rồi đến cục biêu chính cửa bên kia sạc hỏi. Hiện tại Tây xương kỳ giá cả đều đã trương gấp 10 lần. Ngươi nơi này thu về giới như thế nào chỉ có mệnh giá giá cả 5 lần đâu. Ta đây là thu về, chính là cái này giá cả. Đương nhiên, ta bên này cũng là mua bán tự do, ta cũng sẽ không cường mua cường bán. Nếu ngươi nguyện ý thu về, ngươi liền bán cho ta, ngươi không muốn nói ta cũng không bắt buộc. Thật sự không được chính ngươi bắt được cục biêu chính cửa bên kia đi bày quán, ta sẽ không miễn cưỡng. Ngươi trẻ tuổi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là nhìn thẩm vui mừng gật gật đầu. Hành đi, 5 lần liền 5 lần. Hán nói liên mở ra hắn bao bao lấy ra một quyển siêu tập kem sách tới thẩm vui mừng nhìn đến chính là một quyển bìa mặt rất tinh xảo siêu tập kem sách nghĩ đến người thanh niên này cũng là đã từng nhiệt tái siêu tập kem cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cứ như vậy cần dùng gấp tiền yêu cầu thu về kem hắn siêu tập kem sách chống rỗng cũng không mấy trướng kem hắn từ bên trong đem tây sườn ký phiếu đều lấy ra tới đưa cho thẩm vui mừng thẩm vui mừng đến đếm tính hảo tiền đưa cho hắn người trẻ tuổi cầm tiền thực mau liền rời đi. Hắn chân trước mới ra đi, sau lưng liền có một cái phụ thân mang theo một cái bốn năm tuổi tiểu cô nương vào được. Ngươi hảo, đồng chí, xin hỏi các ngươi nơi này là gửi bán kem đúng không? Nam nhân vừa tiến đến liền hỏi. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Đúng vậy đồng chí, xin hỏi ngươi muốn gửi bán cái gì kem đâu? Nam nhân lắc đầu. Ta không phải tới gửi bán kem, ta là nghe nói ngươi nơi này cũng có kem gửi bán, cho nên muốn lại đây mua. A thẩm vui mừng có chút kinh ngạc. Nàng không thể tưởng được mua kem người sẽ nhanh như vậy liền tìm lại đây. Nàng cho rằng trước tới chính là qua lại huyết hoặc là tới gửi bán kem đâu. Cho nên vừa rồi cái kia người trẻ tuổi tiến vào nói muốn bán kem, nàng không có ngoài ý muốn. Cái này phụ thân mang theo nữ nhi tới mua kem, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. cục bưu chính bên kia không phải có rất nhiều bảy quán bán kem sao. Người như thế nào không qua bên kia mua đâu? Thầm vui mừng hỏi. Này không phải trời mưa sao? Bảy quán thiếu. Ngươi nơi này là làm kem gửi bán, trùng loại hẳn là sẽ càng nhiều, có thể chọn lửa cũng càng nhiều A ta ái nhân ngày hôm qua cục bưu chính cửa bên kia sạp đi tìm, tưởng mua một trường quý hợi năm phiếu giao cho nữ nhi của ta, đều không có. Ta tưởng ngươi nơi này hẳn là có. Thẩm vui mừng nghe hắn nói xong, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Ngượng ngùng à, ta nơi này cũng không có, ta cái này cửa hàng cũng là vừa rồi khai trường, nghiệp vụ đều còn không có tìm tới muôn đâu ta cũng không biết cái thứ nhất tới tìm ta gửi bán lao bản sẽ khi nào tới. Ngươi nếu là tưởng mua kem nói, có thể chờ một thời gian lại qua đây, hiện tại bên này hiện tại chỉ có Trung Quốc công hội đệ thập thứ cả nước đại biểu đại hội kỷ niệm phiếu, còn có mấy chương Tây Xương ký phiếu. Ba ba, ta muốn Tây Xương ký phiếu, hàng xóm ra vui sướng tỷ tỷ đều có Tây Xương ký, ta còn không có đâu. Ta xem qua vui sướng tỷ tỷ Tây Xương ký phiếu, kỳ nghỉ cùng kinh diễm đều khả xinh đẹp, bên trong tỷ tỷ xuyên y phục liền cùng tiên nữ dường như Ta muốn sao ba ba. Tiểu nữ hải kéo kéo nam nhân quần áo thỉnh cầu nói. Thầm vui mừng vội vàng đem vừa rồi người trẻ tuổi kia lấy tới bán tây sương ký phiếu đều lấy ra tới, còn riêng lấy ra kỳ nghỉ cùng kinh diễm. Tiểu băng hưu, ngươi muốn chính là này hai chương phiếu sao. Này hai chương phiếu hiện tại ta bên này giá cả là mệnh giá giá cả 8 lần. Nếu là ngươi tưởng mua nói, liền có thể cùng ta mua. Các ngươi có thể đến cục biêu chính phía trước kem sạp bên kia đi hỏi một chút. Hiện tại Tây xương ký phiếu thị trường giá cả đều đã là mệnh giá giá cả gấp 10 lần, ở ta nơi này mua còn xem như tương đối lợi ích thực tế. Hành, ta liền cùng ngươi muốn một bộ Tây xương ký phiếu, bốn chương ta đều phải, không chỉ là kỳ nghỉ cùng kinh diễm, cái này nghe cầm cùng trường đỉnh ta cũng muốn. Nam nhân nghe xong thẩm vui mừng nói, lập tức nói. Hành, phiếu đều ở chỗ này, ngươi liền mỗi chương chính mình lấy ra một chương đến đây đi, tổng cộng là 8 khối 448 mao 8. ta cho ngươi mặt cái linh liền tám đồng tiền đi. Hảo. Tiên nam nhân nghe nói giá cả như vậy ưu đãi, Thẩm Vui Mừng còn cho hắn lao linh, lập tức liền móc ra 8 đồng tiền tới, cùng Thẩm Vui Mừng mua một bộ Tây Xương ký phiếu. Vương Mẫu Đơn ở một bên nhìn đều trợn tròn mắt, Thẩm Vui Mừng dùng 5 lần mệnh giá giá cả có thể thu hồi tới Tây Xương ký phiếu, đảo mắt liền lấy 8 lần giá cả bán đi, phía trước phía sau đều không đến 5 phút thời gian, còn không cần trả giá cái gì phí tổn, này sinh ý tốt như vậy làm sao Nam nhân mang theo hắn nữ nhi sau khi ra ngoài, lại có hai cái hai mươi xuất đầu tuổi trẻ cô nương vào được. Hai vị cô nương, các ngươi là tới mua kem vẫn là tới gửi bán kem? Thẩm vui mừng tiếp đón. Chúng ta tới bán kem, các ngươi nơi này làm kem thu về phải không? Cái kia cao chút cô nương hỏi. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Xin hỏi các ngươi đều có cái gì kem? Muốn bán này đó đâu? Chúng ta nơi này có hình đế lăng phiếu, kinh kịch đào phiếu, còn có kế hoạch hóa gia đình phiếu. Xin hỏi đồng chí này đó phiếu thu về giá cả là nhiều ít Huỳnh Đế lăng cùng kinh kịch đào thu về giá cả đều là mệnh giá giá cả 5 lần kế hoạch hóa gia đình phiếu mới ra tới không lâu hiện tại thu về giá cả là mệnh giá giá cả gấp 2 hành đồng chí người tới giúp chúng ta tính tính này đó bao nhiêu tiền đi luôn một ít cô nương đem một tiểu túi kem phóng tới thẩm vui mừng trên bàn thẩm vui mừng nhìn nàng kia tiểu túi kem nhìn ra cũng có cái năm 60 trường nàng áp lực trong lòng hưng phấn đi số những cái đó kem tính tiền Hai cái cô nương đều đối hảo lúc sau, còn nhiều cho hai cái cô nương một khối tiền. Các ngươi tới bán lượng đại, cho nên giá cả tự yêu, nhiều nhất cho các ngươi một khối tiền. Bất quá chuyện này các ngươi hai cái chính mình lặng lẽ biết liền hảo, đi ra ngoài nhưng đừng với bên ngoài người ta nói. Sau đó các ngươi nếu là còn có kem muốn thu về, có thể tùy thời lại đây tìm ta. Thẩm vui mừng nói, nàng cũng là muốn cho nàng cái này cửa hàng mau chút chiếm lĩnh thị trường. Giống như làm sao kem sinh ý dường như... Nàng cơ hội là thành phố Vân Bắc cái thứ nhất làm cái này, cho nên nàng thực mau liền tránh xô vàng đầu tiên, nhưng là thực mau cùng phong người liền càng ngày càng nhiều, xào kem liền càng ngày càng khó. Kem thu về cũng là đồng dạng đạo lý, nàng có thể kiếm tiền, khẳng định thực mau sẽ có người cùng phong, cho nên nàng liền tính toán hảo, về sau chỉ cần là đến nàng nơi này tới bán kem, nàng đều sẽ bán một cái nhân tình, kia bọn họ về sau có kem liền còn sẽ bắt được nàng bên này bán mà không phải đi tìm những cái đó cùng phong nàng làm thu về kem người. Nhưng đừng xem thường này đó tới bán kem hồi huyết, bọn họ sẽ yêu cầu bán kem hồi huyết, thuyết minh bọn họ đều là dễ dàng xúc động tiêu phí người, bằng không liền sẽ không độn như vậy nhiều kem, bởi vậy bọn họ độn lần đầu tiên, liền có khả năng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Đồng dạng, bọn họ yêu cầu hồi huyết một lần, liền có khả năng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, này đối thẩm vui mừng tới giảng đều là tiềm tàng khách hàng. Hai cái cô nương nghe thẩm vui mừng nói nhiều cho các nàng một khối tiền, miệng bản cao hứng cỡ nào. Tốt đồng chí, cảm ơn ngươi, về sau chúng ta du lịch phiếu yêu cầu thu về liền cái thứ nhất lại đây tìm ngươi, nếu là bằng hữu của chúng ta nhóm cũng có yêu cầu mua kem, chúng ta cũng giới thiệu bọn họ lại đây. Cao một ít cô nương nói, thẩm vui mừng cười đối với các nàng gật gật đầu. Tốt, bất quá các ngươi cũng muốn giúp ta nói cho các ngươi bằng hữu, các ngươi giới thiệu lại đây người ta sẽ cho cao một ít giá cả, người khác ta cũng sẽ không. Các ngươi không cần hướng ra phía ngoài truyền a, bằng không ta này sinh ý cũng khó làm đâu. Tốt. Còn có các ngươi bằng hữu có yêu cầu mua tem, cũng có thể giới thiệu bọn họ đến ta nơi này tới, ta nơi này làm nhưng không chỉ là thu về tem, còn có tem gửi bán, nghĩ muốn cái gì tem đều có thể đến ta bên này hỏi, chẳng sợ ta nơi này không có, ta cũng có thể chức giúp các ngươi nhớ kỹ, liên hệ có lão bản. Tốt. Hai cái cô nương gật gật đầu liền vô cùng cao hứng cầm bán tem tiền đi ra ngoài lại là ở các nàng mới ra đi không bao lâu lại có người vào được chính là tới còn càng nhiều có 7-8 cá nhân lại còn có không phải cùng nhau tới có rất nhiều tới bán kem có rất nhiều tới mua kem bán kem thầm vui mừng khẳng định sẽ lập tức liền mua tới mua kem có hóa thầm vui mừng liền bán không có hóa thầm vui mừng liền cùng bọn họ giải thích nói tân cửa hàng mới vừa khai trường còn không có bao nhiêu người lại đây gửi bán gọi bọn hắn vài ngày sau lại qua đây nhưng là nhìn qua lại huyết người càng ngày càng nhiều Thầm vui mừng cảm thấy không dùng được mấy ngày, nàng nơi này hẳn là liền cái gì tem đều có. Vương Mẫu Đơn vẫn luôn ở nàng trong tiệm nhìn nàng vội tới vội đi không có rời đi, thấy nàng vội cái không ngừng, thu về đầu cơ trục lợi liền không đình quá, người đều tròn váng. Đương nhiên thẩm vui mừng bận quá, căn bản liền không có chú ý tới Vương Mẫu Đơn biểu tình, cuối cùng nhàn dối xuống dưới thời điểm, nàng mới nhìn về phía Vương Mẫu Đơn. Vương tỷ ngươi vừa rồi nói ta chiêu bài thượng viết không rõ ràng lắm ta làm chính là cái gì. Cho nên sinh ý không hảo làm Vương mẫu đơn không biết như thế nào trả lời Chỉ cảm thấy có điểm năng kham Ngươi còn nói ta sẽ dính ngươi quang Ngươi xem hôm nay đến ta Trong tiệm mặt tới người, Có cái nào là ngươi trong tiệm lao khách hàng A Vương mẫu đơn như cũng không lời gì để nói Nếu chúng ta hai cái nhớ không lầm nói Vừa rồi này trận ngươi trong tiệm Chính là một khách quen đều không có Chính là ta bên này người lại là nối liền không dứt ta Vương tỷ, ngươi nói đúng không Ta không hiểu Vương mẫu đơn rất năng nham, đột nhiên kích động mà hô lên. Vừa vặn lại có cái người trẻ tuổi đi vào thẩm vui mừng trong tiệm, Vương mẫu đơn trực tiếp liền vọt tới người kia trước mặt đi. Ngươi, ta hỏi ngươi, Vương tỷ ngươi làm gì? Thẩm vui mừng khiếp sợ, vội vàng chạy tới giữ chặt Vương mẫu đơn, nàng sợ Vương mẫu đơn dọa chạy nàng khách hàng. Vương mẫu đơn lại một phen ném ra tay nàng. Thẩm vui mừng không có phòng bị, lui về phía sau vài bước, suýt nữa không té ngã. Ta không cùng ngươi nói chuyện đâu. Ta hỏi chính là hắn. Vương mẫu đơn nhìn về phía cái kia mới vừa tiến vào người trẻ tuổi. Này! Các người nơi này không phải làm kem sao? Người muốn hỏi ta cái gì? Người trẻ tuổi kia cũng là khiếp sợ sau, Mới nơm nớp lo sợ hỏi vương mẫu đơn. Chương 45 chương 45 Ân, Chúng ta nơi này là làm kem, ta là cửa hàng này lão bản, nàng là cách vách cửa hàng. Thẩm vui mừng tiến lên biểu lộ thân phận, còn che ở vương mẫu đơn phía trước. Xin hỏi ngươi là tưởng mua kem, bán kem. Vẫn là gửi bán kem đâu. Ta là nghĩ đến mua kem, các ngươi nơi này có. Ta muốn hỏi ngươi a, Vương mẫu đơn lại chạy tới thẩm vui mừng phía trước, đánh gãy người trẻ tuổi, các ngươi vì cái gì thích thu thập kem đâu. Liên như vậy nho nhỏ một trường, hoa đến cũng không phải thực tinh xảo, dùng tài liệu lại không phải đặc biệt hảo, là màu, kem có gì tốt. Ngươi không cảm thấy bức họa so kem phải đẹp nhiều sao. Vị này tỉ, này ngươi liền không hiểu đi, kem nhưng đều là hạn lượng hạn khi phát hành qua thời điểm liền mua không chứ. Hơn nữa đều là hữu dụng đồ vật, kem ngươi chẳng sợ phóng tới tháng 10 năm 20 không tháng 5 năm 3 không lúc sau, vẫn là có thể lấy tới gửi đồ vật, thứ này liền cùng tiền dường như, nó lại không phải chỉ là một chứng giấy, có thể lấy tới dùng lại có thể lấy đảm đương đồ cất giữ, như thế nào liền không hảo. Người trẻ tuổi nói, cái này tiểu đồng chí ngươi không quan tâm nàng, nàng chính là cách vách cửa hàng lão bản, cùng ta cái này cửa hàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi muốn mua cái gì mu Ta giúp ngươi nhìn xem ta nơi này có hay không, ta cái này cửa hàng mới vừa khai trường, khả năng có một ít kem còn không có hóa, nhưng là ngươi có thể trước dự định, ta sẽ giúp ngươi lưu trữ. Thẩm vui mừng nói, kỳ thật hôm nay tới bán kem người cũng không ít, thế cho nên mấy năm nay phát hành kem, hiện tại ở nàng trong tiệm trên cơ bản đều có, nàng nói như vậy cũng là vì để người vặn nhất, vạn nhất này người trẻ tuổi muốn vừa vặn là cái gì khan hiếm kem, vừa lúc nàng nơi này không có đâu. Ta muốn kinh cực đảo, nguyên bộ. Có sao? Có, có, chính là hiện tại giá cả hơi chút muốn quý một ít, rốt cuộc kinh kịch đào này một bộ tem phát hành lượng vốn dĩ liền không phải rất nhiều, lại họa thật sự tinh mỹ, thích người nhiều liền cũng không đủ cầu sao. Hiện tại giá cả là mệnh giá giá cả 15 lần, ngươi xem ngươi có thể tiếp thu không? Thầm vui mừng cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền báo giá cả. Người trẻ tuổi gật đầu. Hiện tại kinh kịch đào này bộ phiếu thị trường giá cả đã là mệnh giá giá cả 20 lần, thích sưu tập tem người sẽ không không biết. Trần vui mừng có thể lấy 15 lần giá cả bán đi, là bởi vì nàng thu về này, bộ kem này đây mệnh giá giá cả 10 lần thu về, lấy mệnh giá giá cả 15 lần bán đi, nàng còn có đến kiếm, kiếm được còn không ít, đối mua kem người tới nói, cái này giá cả cũng thực lợi ích thực tế. Thầm vui mừng làm thành này đơn xin ý, vương mẫu đơn còn muốn nói cái gì đã bị nàng bắn cho đi ra ngoài. Nữ nhân này thật là rất kỳ quái, nàng không hảo hảo lộng chiêu bài, nàng liền sợ chính mình bị thâm lây, sợ bị chiếm tiền nghi. Thầm vui mừng bên này hảo hảo đem cửa hàng lộng đi lên, xinh ý làm được so nàng hảo, trong tiệm lượng người so nàng đại, nàng còn không cao hứng, thế nào cũng phải lại đây nói kem không có bức hòa hảo. Tóm lại chính là so nàng kém, nàng không cao hứng, so nàng hảo, nàng cũng không cao hứng. Thầm vui mừng cũng mặc kệ nàng. Ăn cơm thời gian mau tới rồi, lúc này ra tới đi dạo phố người cũng càng ngày càng ít, thầm vui mừng liền tạm thời đóng cửa hàng môn, kỵ xe đạp về nhà đi. Ở Nam Kinh lộ bên kia. Nàng lại gặp Nhạc Đan Thanh. Nhạc Đan Thanh vẫn là cười hắn tiểu tam nhảy ra tới bài quán, lúc này đang đứng ở chính mình sạp biên liền dưa muối gặp màn đầu. Ở bên ngoài làm buôn bán người chính là như vậy, ăn cơm thời gian thực không ổn định, cũng không có biện pháp hảo hảo đại ở trong nhà đầu ăn, đại bộ phận thời điểm đều là ở ven đường, ở chính mình sạp biên chắp vá chắp vá. Từ trước thầm vui mừng cũng từng nơi nơi bầy quán bán đồ vật, bởi vậy nàng cũng minh bạch Nhạc Đan Thanh. Nhạc Đan Thanh bên cạnh đứng một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ. 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Nữ nhân chính là dưa muối ăn xong rồi một cái đại màn đầu, liền bắt đầu đếm tiền dương tiền, biên số biên lại nhải. Ngươi nhìn một cái, chúng ta mới bày nửa ngày quán, liền tránh nhiều như vậy tiền, này không thể so ngươi ở Tam Bắc chỉ huy bộ tránh đến nhiều. Ngươi kia mấy chục đồng tiền tiền lương đủ lấy tới làm gì? Ta nương sinh một lần bệnh trụ một lần viện đều hoa không có, hiện tại thời đại thay đổi cùng trước kia nhưng bất đồng, sớm chút năm, ở công xã đi làm có thể ăn lương thực hàng hóa kia đều là nhân thượng nhân, hiện tại nhưng không giống nhau. Được rồi, những lời này ngươi đều đã cùng ta nói rất nhiều biến, ta hiện tại không thôi kinh nghe ngươi tới bảy quán làm buồn bán sao, ngươi không cần tới tới lui lui nói, ta về sau đều sẽ hảo hảo làm buôn bán. Nhạc đan thanh nói, liền túi đầu gặm màn thầu. Vừa vặn có người muốn lại đây mua bánh nướng, hắn liền tạm thời đem màn thầu dưa muối phóng tới một bên, đi quán bánh bột ngô làm bánh nướng. Hắn động tác là càng ngày càng thuần thục, thực mau liền làm tốt, Đem bánh nướng nhanh nhanh khách hàng đưa qua đi, hắn tức phụ lấy tiền. Chờ mua bánh nướng người đi rồi, hắn tức phụ lại mở miệng. Ta này không phải gặp ngươi hôm nay tới thời điểm vẫn luôn nhìn ven đường những cái đó thực thụ tạo lâm khẩu hiệu rời không ra tầm mắt sao. Ai biết ngươi trong lòng có nghĩ trở về đâu? Ta chính là nhiều xem hai mắt, chẳng lẽ ta nhiều xem hai mắt liền sẽ trở về à? Ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể là cái loại này không phụ trách nhiệm nam nhân không thành. Gì? Tiểu thẩm. Ngươi ở chỗ này, hảo xảo A. Nhạc đan thanh cùng nhà mình tức phụ nói hai câu lời nói, liền nhìn đến thẩm vui mừng mới từ bên cạnh sạp mua một túi dâu tây, liền cùng nàng chào hỏi. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Gần nhất sinh ý làm được thế nào? Còn hành đi. Ai nha, này còn có tân phẩm đâu. Thẩm vui mừng nhìn hắn sạp nói. Nhạc đan thanh hắn tức phụ có chút nghi hoặc. Vị này chính là. Đây là ta trước kia đơn vị đồng sự, têu tiểu thẩm. Tiểu thẩm, đây là ta ái nhân, họ lưu Lưu tỷ ngươi hảo. Các ngươi này thịt bỏ bánh chèo áp chảo bán thế nào đâu? Thẩm Vui Mừng hỏi, lần trước từ Nhạc Đan Thanh nơi này mua bánh nướng, mấy cái hài tử cảm thấy hương vị không tồi, người trong nhà cũng rất thích, thích, liền đoán hắn làm bánh chèo áp chảo hẳn là cũng ăn rất ngon. Lưu Mẫn vừa rồi nghe nói Thẩm Vui Mừng là Nhạc Đan Thanh trước kia đơn vị đồng sự, còn có chút lo lắng, sợ Nhạc Đan Thanh lại tưởng trở về đi làm, hiện giờ nghe Thẩm Vui Mừng nói muốn mua bánh chèo áp chảo, biết nhà mình lại tiếp sau ý, nàng lại cao hứng đi lên. Chúng ta là một khối tiền một phần, một phần có 8 cái, ngươi đã là lão nhạc hắn trước kia đồng sự, vậy cho ngươi ưu đãi chút, ngươi mua một phần ta đưa ngươi một cái, liền tổng cộng 9 cái. Lưu Mẫn nói, thầm vui mừng cười lắc lắc đầu, ngươi không cần cho ta ưu đãi, bằng không trở về ta ăn trong lòng cũng băn khoăn, ta muốn tam phân, ngươi cho ta 24 cái liền thành, đây là tiền. Nói thầm vui mừng liền đem tam đồng tiền cấp đưa qua đi, bánh chèo áp chảo đã đặt ở ván sắt thượng trên hảo. Lưu mẫn lanh lẹ mà giúp thẩm vui mừng trang 25 cái. Đều là lao đồng sự, không cho ngươi một ít ưu đãi, lao nhạc cũng băn khoăn, nếu ngươi ngượng ngùng một phần trên cái, vậy ngươi mua tam phần, ta nhiều đưa ngươi một cái tổng có thể đi, nhạc, đem đi đi. Bánh nướng ngươi còn muốn sao? Không được không được. Thẩm vui mừng đem lưu mẫn trang tốt thịt bò bánh chèo áp chảo lấy lại đây. Vừa rồi đều nói nàng không cần ưu đãi, lưu mẫn vẫn là nhiều cho nàng trang một cái, nếu là nàng lại mua bánh nướng. Nhạc đan thanh chẳng phải là sẽ giống lần trước giống nhau cho nàng nhiều hơn thịt bò, Thẩm vui mừng là không thích chiếm người khác tiện nghi, cho dù là trước kia lão đồng sự. Ta đi về trước, nhà ta người còn chờ ta ăn cơm đâu, tài kiến. Thẩm vui mừng cũng không nói nhiều cái gì, đem sở hữu đồ vật đều đặt ở xe đạp phía trước trong rổ, liền xe đẩy rời đi. Lưu Mẫn nhìn nàng bóng dáng cảm khái. Hai hắn ba ngươi xem a, ngươi vị này tiền đồng sự xuyên y đi phục nhiều xinh đẹp, để túi sách vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền còn có trên người nàng dày, trên đầu kép tóc, nhìn cũng không tiện nghi, nhân ra còn cưới lên xe đập đâu Ngươi nhưng đừng cùng ta nói này, đó là nàng dựa vào nàng kia phân tiền lương mua tới, nàng nam nhân điều kiện hẳn là không tồi, rất có thể kiếm tiền đi. Nhân ra nam nhân có thể kiếm tiền, nữ nhân mới có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình muốn làm sự tình, ta liền hâm mộ nàng như vậy nữ nhân, ngươi nếu có thể vẫn luôn hảo hảo làm buôn bán, ta không cũng là có thể làm loại này nữ nhân. Được rồi, ta đã biết. Ngươi thật sự không cần lặp đi lặp lại cùng ta cường điệu này đó. Ta hiện tại không phải thành thành thật thật làm buôn bán sao? Nhạc Đan Thanh một bên bao bánh chèo áp chảo, một bên nói. Thẩm Vui mừng nghe được hai vợ chồng đối thoại, cũng không có quay đầu lại, chỉ là ở trong lòng yên lặng vì Nhạc Đan Thanh thở dài. Nhạc Đan Thanh là thật sự thực thích ở Tam Bắc công trình công tác, hắn ở Bộ Chỉ Huy Thời Điểm, chẳng sợ làm mệnh nhất sống, trong mắt đều là có quang. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại cho hiện thực. Thẩm Vui mừng biết bọn họ hiện tại bày quán có thể tránh không ít tiền. Nhưng là nàng nhìn đến hắn quán bánh nướng, bao bánh trèo áp trào thời điểm, trên mặt cũng không phải thật cao hứng. Hắn vẫn là tưởng trở lại tam bắc công trình tới đi, bằng không hắn lao bà liền sẽ không lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn muốn cho hắn tiếp tục làm buôn bán. Nếu hắn ngày thường không có biểu hiện ra ngoài tưởng trở về, hắn lao bà cũng không đến mức yêu cầu như vậy lo lắng. Nhạc đan thanh tiếp nối làm nàng nghĩ tới Tiêu Sơn Hà. Từ nàng gả cho Tiêu Sơn Hà lúc sau, Tiêu Sơn Hà đi tiếp đơn kiếm tiền số lần càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng cao. Tiêu Sơn Hà cùng Lan Lâm Hương ly hôn phía trước chính là trước nay đều sẽ không làm như vậy. Hơn nữa nếu nàng không có gả cho Tiêu Sơn Hà, Tiêu Sơn Hà cũng sẽ không đi làm như vậy. Nhạc đan thanh lão bà làm nhạc đan thanh từ bỏ mậu tưởng, thầm vui mừng cũng lo lắng cho mình có thể hay không cũng ảnh hưởng đến Tiêu Sơn Hà, làm Tiêu Sơn Hà vương hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Trọng sinh hiệu ứng bơm bướm, thầm vui mừng sao có thể sẽ không đi lo lắng. Đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Sơn Hà thế nhưng bắt đầu đi cho nàng thiết kế tự động có ruỗi lượng giá áo. Đây là một người cao lớn thượng động lực kỹ sư chuyện nên làm sao. Thẩm vui mừng nghĩ nghĩ, liền về đến nhà. Bọn nhỏ đã trở về, Trương Quế Phân cũng làm hảo cơm. Vui mừng ngươi đã trở lại, ta còn nghĩ nói ngươi lại không trở lại ta liền lái xe đi tìm ngươi đâu, chạy nhanh vào đi, cơm đều làm tốt. Tốt đương. Thẩm vui mừng đình hảo tự xe cẩu, dẫn theo bánh chèo áp chảo cùng dâu Tây liền tiến phòng bếp đi. Nha, ta không phải nấu cơm sao. Ngươi như thế nào còn mua ăn đâu. Trương Quế Phân thấy nàng dẫn theo đồ vật tiến bên kia nói. Coi như là thêm đồ ăn, đây là ta cái kia làm bánh nướng đồng sự làm bánh chèo áp chảo, mua trở về cấp bọn nhỏ nếm thử. Ăn bánh chèo áp chảo A, ta nghe thần thần nói qua thứ này ăn rất ngon, ta muốn ăn. Trương ăn cái thứ nhất nói, còn lại ba cái hải tử cũng tới hứng thú. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Thầm vui mừng hướng Trương Quế Phân cười cười, liền đem bánh chèo áp chảo từ Gia Châu trong túi đảo ra tới, trang đến mâm. Nương! Ngươi xem bọn nhỏ đều thực chờ mong đâu, này tiền liền hoa đang giá. Ai, kia cũng là, ngươi mua đều mua, bọn nhỏ đang ở trường thân thể thời điểm ăn nhiều một chút cũng không có gì. Đúng rồi, ngươi cách vách cái kia vương mẫu đơn không có tới tìm ngươi phiền thoái đi. Vương mẫu đơn tìm nàng cái gì phiền thoái? Tiêu Sơn Hà đột nhiên nhíu nhíu mày hỏi. Thầm vui mừng thấy nam nhân rõ ràng có chút không cao hứng, sợ hai Tiêu Sơn Hà đi tìm vương mẫu đơn tính sổ, liền lắc lắc đầu. Không có. Nàng một nữ nhân già có thể tìm ta gì phiền tói nha Mọi người đều là người trưởng thành Ta còn sợ nàng khi dễ ta không thành Ta lại không phải cái loại này dễ khi dễ Nương, sao lại thế này đâu Nghe song thẩm vui mừng lời nói Tiêu Sơn Hà không có cùng nàng nói cái gì Mà là nhìn về phía Trương Quế Phân Trương Quế Phân phân biệt cấp trường An Hòa Tiêu Vũ Chính gấp một chiếc đua rau xanh mới ngầm đầu Chính là ta Thái Bình Phố cái kia cửa hàng cách vách cái kia Làm bức họa sinh ý nữ nhân Tính tình quay quái, quái. Tổng ái đối lập chính mình nghèo người chỉ chỉ trò trò, sợ bên người người sẽ kéo thấp nàng cấp bậc dường như, nhưng một khi bên người nàng người so nàng muốn lợi hại, nàng trong lòng lại không cao hứng. Tóm lại chính là rất quái một người. Trương Quế Phân giải thích. Thẩm Vui Mừng nghe xong Trương Quế Phân nói, nhưng thật ra cảm thấy Trương Quế Phân tổng kết thực chuẩn xác, Vương Mẫu đơn nhưng còn không phải là người như vậy. Kia nàng rốt cuộc có hay không làm khó dễ ngươi. Thiêu Sơn Hà lại lần nữa hỏi Thẩm Vui Mừng. Thẩm Vui Mừng lại lần nữa lắc đầu. Ta vừa rồi không phải nói sao. Nàng nơi nào khó được ta, ta còn sợ bị nàng khi dễ không thành, các ngươi yên tâm đi. Hơn nữa ta cảm giác nàng người này rất đơn thuần, quái là quái điểm, nhưng là hỉ nộ ai nhạc đều viết ở trên mặt, cao hứng cùng không cao hứng đều sẽ biểu hiện ra ngoài, ngươi có thể biết được nàng tưởng chính là gì. Này không thể so những cái đó mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, làm cho ngươi mặt cười hì hì, ở ngươi không biết thời điểm cho ngươi thọc dao nhỏ người hảo. Cùng loại người này rửa gần làm buôn bán. Ta nhưng thật ra thử kiên tâm, không cần lo lắng nàng sẽ sau lương chơi sâu à. Này nói nhưng thật ra, nhưng ta còn là cảm thấy nàng tính tình rất chán ghét. Hảo hảo nương, ta liền đừng nói nàng như vậy nhiều. Đúng rồi nương, ngươi ngày thường có rảnh không? Ngày mai bắt đầu có thể hay không ngẫu nhiên đến ta trong tiệm đi giúp đỡ. Ta tính toán muốn chiêu mấy cái công nhân, nhưng là ở chiêu đến phía trước, khả năng trong tiệm còn cần người tới giúp giúp ta. Thầm vui mừng nhìn về phía Trương Quế Phân nói sang chuyện khác. Ta đương nhiên là có không à. Đừng nói ngẫu nhiên, ngươi làm ta cả ngày ở ngươi trong tiệm lốc đều được. Cảm ơn ngươi nương, ta sẽ nhanh chóng chiêu đến người. Ăn cơm xong, Thẩm Vui Mừng liền thúc dục bốn cái hài tử trở về ngủ chưa đi, buổi chiều còn muốn đi học. Từ gặp được Nhạc Đan Thanh kia một khắc khởi, nàng trong lòng liền có việc, chờ bọn nhỏ đều đi ngủ, nàng mới đến thư phòng đi tìm Tiêu Sơn Hà. Ngươi vẫn luôn đều không có ngủ chưa thói quen, sẽ không mệt sao? Thẩm Vui Mừng nhìn đến Tiêu Sơn Hà đang xem thư, liền hỏi nói: Tiêu Sơn Hà buông sách vở nhìn về phía nàng. Không mệt, ta vẫn luôn không có ngủ ngủ trưa thói quen, ngươi làm ta đi ngủ, ta mới không thói quen đâu. Ngươi đâu, ngươi là thói quen ngủ trưa, hiện tại muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi, nhưng đừng mệt. Ta không nóng nảy thẩm vui mừng nhìn hắn. Đúng rồi, ngươi gần nhất có hay không họa cái gì bản vẽ. Nàng hỏi, nàng thật sự thực sợ hãi nàng sẽ trở thành nhạc đan thanh tức phụ người như vậy, nàng không hy vọng Tiêu Sơn Hà vì nàng buông chính mình chuyên nghiệp chi thức. Đương nhiên nàng cũng lý giải nhạc đan thanh tức phụ, rốt cuộc nhạc đan thanh ra thực yêu cầu tiền, chính là nhà bọn họ cũng không có giống nhạc đan thanh gia như vậy nghèo, tiêu sơn hà tiền an ủi nuôi nổi chính hắn, nàng kiếm tiền nuôi nổi nàng cùng trường an trường ninh, căn bản là không cần hắn đi tránh khoản thu nhập thêm. Nói nữa, tiêu sơn hà tránh điểm tiền, cùng nàng tránh so, thật sự quá ít, nàng vẫn là càng hy vọng hắn thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ chính mình chuyên nghiệp, không cần từ bỏ hắn lý tưởng cùng chuyên tấn công. Hỏi ra tới vấn đề này thực sự là có chút thấp hỏng, nàng liền sợ hãi từ trong miệng hắn nghe được hắn không có tiếp tục họa, hắn một lòng chỉ nghĩ bọn họ cái này tiểu gia đình. Có. Tiêu Sơn hả cười cười, đắc. Thầm vui mừng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like hắn cũng không có bởi vì chính mình từ bỏ chính mình chuyên nghiệp. Vậy ngươi họa cái gì? Ngươi có thể cho ta nhìn xem sao? Cũng không biết vì cái gì, thầm vui mừng đột nhiên ngồi lửa xe động lực có lòng hiếu kỷ, liền hỏi nói. Đều ở chỗ này đâu? Tiêu Sơn Hà đem hắn bản nháp buồn đẩy lại đây cấp Thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng nhìn một chút, xem không hiểu. Nàng chỉ có cao trung bằng cấp, học chính là văn khoa, đời trước vài thập niên thời gian liền chỉ lo kiếm tiền, nơi nào xem hiểu mấy thứ này. Nhưng là nàng cảm thấy hắn họa này đó bản vẽ kết cấu thực sự là có chút đơn giản, chẳng sợ nàng không phải khoa học tự nhiên sinh, chẳng sợ nàng ở máy móc động lực thượng không có bất luận cái gì cơ sở, nàng cũng cảm thấy này cũng không như là cùng hỏa xa động lực có quan hệ này đó là cái gì nha? cái này. Tiêu Sơn Hà cầm lấy bút chỉ, nhìn dáng vẽ là phải hướng Thẩm Vui mừng giới thiệu hắn này đó bản vẽ. Thẩm Vui mừng gật gật đầu, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. cái này là thân cây dễ cây phòng lạnh phòng chống rét phụ trợ khí. Ta lần đó ở ngoại ô nhìn đến ngươi cùng ngươi các đồng sự cấp cây cối làm phòng lạnh giữ ấm công tác, phát giác các ngươi đến một cây một thân cây mà đi bao, rất vất vả, hiệu suất cũng rất thấp. có cái này phụ trợ khí. Các ngươi chỉ cần đem vải nhựa phóng tới cái này địa phương, lại đem dây thừng phóng tới trên dưới hai đoàn, kéo xuống cái này cột, là có thể tự động đem thân cây cấp bao vây hảo, toàn bộ quá trình nhiều nhất chỉ cần 10 giây. Thiêu Sơn Hà giải thích. Thẩm vui mừng. Nàng lán lên cao hứng đâu, vẫn là dở khóc dở cười đâu. Thiêu Sơn Hà tiếp tục hướng nàng giới thiệu. Cái này là loại cây gieo giống khí, ta biết trồng cây mầm muốn trước đào hố phóng hẳn giống, lại tưới, trong đó đào hố liền rất phí công phu, có cái này gieo giống khí. Đào hố, phóng hạ giống, tưới nước, liền mạch lưu loát, các ngươi không cần từng bước một tới làm. Thầm vui mừng. Còn có cái này, cái này là cây giống nổ trồng phụ trợ khí. Không phải thẩm vui mừng đánh gãy tiêu sơn hà. Nàng sắc thật là không thể tưởng được, hán họa này đó bản vét đều cùng thực thụ tạo lâm có quan hệ. Ta hy vọng nhìn đến chính là hán vẫn luôn kiên trì chính mình hỏa xa động lực chuyên nghiệp. Núi sông, ta ở Tam Bắc chỉ huy bộ công tác là tuyên truyền, ta chức vị là tuyên truyền viên trồng cây trồng, cây phòng lạnh giữ ấm này, đó công tác không cần ta đi làm, ta năm nay sở dĩ đi làm phòng lạnh phòng trông Z là bởi vì năm nay nhân thủ không đủ. Từ sang năm bắt đầu, chúng ta thực thụ tạo lâm sách lược đã thay đổi, sẽ đem công tác phân phối đến dân chúng trong tay đi, không cần chính chúng ta nhân viên công tác tự mình đi làm, ta liền càng không cần đi, ngươi làm này đó giúp không đến ta." Thầm vui mừng nói. Nói trong lòng không cảm động khẳng định là giả, nàng chẳng sợ đối Tiêu Sơn Hà không có tình yêu, không có bao sâu cảm tình. Nhìn thấy hắn vì chính mình như vậy trả giá, nàng khẳng định lòng mang cảm kích, chỉ là nàng sẽ băn khoăn. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy nhạc đàn thanh, nhìn thấy nhạc đàn thanh trong mắt đều không có quang lúc sau. hỏa sa động lực thiết kế là tiêu sơn hà trong mắt quang, nàng không hy vọng tiêu sơn cùng có một ngày cũng sẽ biến thành trong mắt không có quang người. Cảm ơn ngươi dụ tâm, nhưng là ngươi thiết kế mấy thứ này chúng ta thật sự không cần. Ngươi chẳng lẽ liền không có họa điểm khác bản vẽ sao? Thầm vui mừng lại hỏi. Nàng vẫn là hy vọng hắn có thể nhiều họa một ít máy móc động lực phương diện bản vẽ. Có. Thiêu Sơn Hà lấy ra một quyển khác bản nháp vốn dĩ. Thầm vui mừng vừa rồi đều có chút băn khoăn, hiện giờ nhìn thấy hắn lại lấy ra một quyển bản nháp tới, nàng liền đi theo cao hứng lên. Nếu hắn không có bởi vì nàng mà từ bỏ chính mình chuyên nghiệp, vậy thật tốt quá. Ngươi xem, đây là ta cho ngươi thiết kế bản ủi treo, ta nghe nói hiện tại nước ngoài nữ nhân năng quần áo, dùng đều không phải bản ủi, mà là một loại mang theo hết giật khẩu. Trực tiếp ướt treo quần áo bàn ủi treo, có thể ướt đến bằng thẳng, còn so bàn ủi muốn phương tiện. Ngươi như vậy nhiều xinh đẹp quần áo, khẳng định yêu cầu ướt, ta quá mấy ngày liền xuống tay cho ngươi làm đi, bàn ủi treo đường bộ không phải thực phức tạp, rất đơn giản. Cái này kêu đun nóng ốn tóc đồng, ta nghe nói hiện tại thời thượng nữ lang đều thích uốn tóc, ta quế hương thôn bên này rất nhiều gì cả đại thẩm nhóm cũng tổng ở trên đầu quân phát cuốn nhưng là như vậy định hình hoa thời gian quá dài, dùng đun nóng ốn tóc đồng có thể thời gian rất ngắn liền đem đầu tóc cấp năng hảo, ngươi như vậy tuổi trẻ lại như vậy xinh đẹp, khẳng định thực cái mỹ, cái này bốn tóc đồng hẳn là có thể sử dụng được đến. cái này kêu máy sấy tóc, nhìn đến ngươi tẩy xong tóc luôn thích đến quạt điện trước thổi, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, quạt điện thổi ra tới phong đều là lạnh, ngươi thổi dễ dàng cảm lạnh. ta thiết kế cái này máy sấy tóc có thể thổi ra gió nóng tới. ta nghe nói nước ngoài cũng có người dùng loại này máy sấy tóc, nhưng là ta đến bách hóa đại lâu bên kia tìm cũng không mua được đến. Quốc nội hẳn là còn không có bán, liền chính mình thiết kế, đường bộ rất đơn giản. Cái này kêu quần áo hong khô cơ. Tiêu Sơn hà một kiện một kiện cấp thẩm vui mừng giới thiệu hắn thiết kế đồ, chuẩn xác tới giảng là hắn phát minh. Hắn này đó phát minh, không có bất luận cái gì một kiện không phải quay chung quanh nàng tới cấp nàng làm. Thẩm vui mừng đứng ở một bên nghe, đều nghe ngây người. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng hắn này thảo một bản thảo rốt cuộc là về máy móc động lực đâu, nào nghĩ đến. Lại là vì nàng làm thiết kế. Nàng cùng người nam nhân này sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều ở cùng cái dưới mái hiên ăn cơm, dùng cùng cái thư phòng, chẳng sợ không có cùng chung chăn gối, lẫn nhau chi gian cũng rất quen thuộc, nàng như thế nào liền đoán không được hắn thế nhưng nguyện ý vì chính mình làm này đó. Cái này ngươi cầm đi thử xem. Tiêu Sơn Hà thấy thẩm vui mừng nghe được ngốc nốc, liền mở ra hắn án thư phía dưới một cái ngăn kéo, lấy ra một cái máy xấy tóc tới. Máy xấy tóc ta đã cấp làm tốt, ta cũng thử qua, thật là có thể thổi ra gió nóng tới. Hơn nữa ta chính mình làm tuyệt đối an toàn, sẽ không giò điện, chất lượng thực hảo. Ta không biết người nước ngoài dùng những cái đó máy xấy tóc là cái dạng gì, nhưng là ta cái này hẳn là có thể thỏa mãn người làm khô tóc yêu cầu. Tiêu Sơn Hà đem máy xấy tóc nhét vào thẩm vui mừng trong tay. Thẩm vui mừng lấy quá máy xấy tóc, có loại xuyên quá cảm. Có lẽ tương lai toàn thế giới máy xấy tóc đều là heo đẹp họa hình dạng, chính là bởi vì cái này kết cấu có nó hợp lý tính. Tóm lại tiêu sơn hà làm cái này máy xấy tóc, hình dạng cùng đời sau máy xấy tóc không có bao lớn khác nhau. Mặt khác ta thiết kế đồ vật, ta đều sẽ giống cái này máy xấy tóc giống nhau một kiện một kiện cho người làm ra tới. Cảm. Cảm ơn thầm vui mừng còn ở vào khiếp sợ chung, không có phục hồi tinh thần lại. Núi sông, ngươi chính là một cái hỏa sa động lực kỹ sư, ngươi là cái rất lợi hại người, ngươi chuyên nghiệp, ngươi hẳn là phải làm, là muốn đi thăng cấp quốc gia của ta xe lửa hệ thống động lực. Đi thiết kế hỏa xa động lực á thẩm vui mừng nói. Nàng thật sự cảm thấy, tiêu sơn hà người như vậy, không nên tới làm này đó việc nhỏ. Hắn chuyên nghiệp tri thức là cùng tinh vì cao cấp móc nối, không nên dùng để thiết kế này đó tiểu gia điện. Một ít tiểu gia điện, ở tương lai cả nước các nơi tùy tiện đến một cái tiểu tinh phẩm cửa hàng đi đều có thể mua được đến. Đây đều là kết cấu rất đơn giản tiểu gia điện A, nơi nào yêu cầu hắn như vậy đại lao tới thiết kế. Tiêu sơn hà hướng về phía nàng cười cười. Là. Ta là hỏa sa động lực kỹ sư, càng thêm tinh vi hệ thống động lực ta đều có thể đủ thiết kế đến ra tới, cho nên vì ngươi làm này đó càng là dư giả. Ta không phải ý tứ này. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Núi sông, ta ở gả cho ngươi phía trước, ngươi có hay không nghe nói qua ta đã sớm vừa ý ngươi. Ân. Tiêu Sơn Hà nghe hắn hỏi như vậy, đột nhiên túi đầu cầm út, ở bản nháp buồn thượng viết viết vẽ vẽ, họa một ít bất quy tắc đường cong, không có ngẩn đầu xem nàng, vành thai lại trở nên phấn hồng phấn hồng. Núi sông, ta phía trước cũng không xem như vừa ý ngươi, mà là có chút sùng bái đi. Bởi vì ta từ một ít tiểu đạo tin tức bên trong nghe nói ngươi là một cái hỏa sa động lực kỹ sư, ta cảm thấy ngươi trước nghiệp rất cao thượng, thật vĩ đại, bởi vậy, ta mới có thể nhìn lên ngươi, sùng bái ngươi, ở bà mối đi tìm ta làm mai thời điểm, ta mới có thể lập tức đáp ứng xuống dưới. Ta thật sự cảm thấy ngươi rất lợi hại, ta hy vọng nhìn đến chính là ngươi vẫn luôn kiên trì chính mình chuyên nghiệp, cũng không bông. Mà không phải tới cấp ta thiết kế này đó vật nhỏ thẩm vui mừng thực nghiêm túc mà nói. ân Tiêu Sơn Hà ngẩn đầu lên xem nàng, hắn thực bình tĩnh, vành hai màu hồng phấn cũng rút đi. Vui mừng, ngươi đã nói ngươi tùy thời đều khả năng sẽ cùng ta ly hôn. Ngươi hiện tại cùng ta nói này đó, là bởi vì ta hiện tại hai chân tàn tật, hồi không đến công tác cương vị thượng, không hề là ngươi phía trước sùng bái nhìn lên người kia, cho nên ngươi hiện tại muốn cùng ta ly hôn. Không có không có không có không đúng không đúng không phải thẩm vui mừng luôn cuống, vội vàng xua tay. Tiêu Sơn Hà đây là cái gì mạch não? Nàng khi nào biểu hiện ra ý tứ này tới? Ta trước nay đều không có ý tứ này, ta ý tứ là ta cảm thấy ngươi trước kia công tác thực phức tạp, ta nhìn đến ngươi một cái đã từng hỏa xa động lực kỹ sư tới cấp ta thiết kế này đó vật nhỏ, ta thực ban khoăn, ta thật sự hy vọng ngươi một khắc đều không cần bông chính ngươi chuyên nghiệp. Ta không có bông, trước nay đều không có. Tiêu Sơn Hà nghe thẩm vui mừng nói không có tưởng cùng hắn ly hôn ý tứ. Mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nhìn xem ta vừa rồi họa những cái đó bản vẽ. Ngươi chọn lựa một cái. Ngươi kế tiếp muốn cái nào. Ta cho ngươi làm ra tới. Hắn còn nói thêm. Thầm vui mừng. Hắn chính là vòng tiến vấn đề này ra không được phải không. Còn không biết sao. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi vẫn luôn có ngủ chưa thói quen. Nhưng đừng một hồi giấc ngủ không đủ. Này đó bản vẽ ta chính mình chọn cho ngươi làm liền hảo. Thiêu Sơn Hà nói rõ chính là đuổi nàng đi rồi. Thầm vui mừng cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Tiêu Sơn Hà nói tốt, liền đành phải đi về trước ngủ chưa đi. Đời trước Tiêu Sơn Hà đưa nàng đi xong rồi nhân sinh cuối cùng đoạn đường, làm nàng thể thể diện diện rời đi thế giới này, nàng vốn dĩ liền thiếu hắn một cái ân tình. Hiện giờ trọng sinh trở về, nàng cũng tưởng hảo hảo báo đời trước ơn nhưng hiện tại như thế nào có loại lấy hoán trả ơn cảm giác. Người nam nhân này có thể hay không bởi vì quá mức quan tâm nàng, liền thật sự chậm trễ chính mình chuyên nghiệp. Nàng gia nhập tam buồn công trình. Vốn dĩ cho rằng chính mình cả đời này có thể hảo hảo đền đáp Tổ quốc, vì Tổ quốc dâng ra chính mình một phần lực lượng. Hiện tại lại phát hiện, nàng rất có khả năng muốn cho Tổ quốc mất đi một cái hỏa sa động lực phương diện nhân tài. Nhưng đừng như vậy a. Thẩm vui mừng biết Tiêu Sơn Hà thật sự thực quan tâm nàng, nguyện ý đem rất nhiều tinh lực cùng tâm tư đều đặt ở trên người nàng. Nhưng nàng cũng không biết chính mình là cao hứng nhiều một ít vẫn là lo lắng nhiều một ít. Đi một bước tính một bước đi, dù sao nàng sẽ hảo hảo kiếm tiền. Tìm được cơ hội giúp Tiêu Sơn Hà đem hắn hai chân cấp chứa khỏi, đến nỗi mặt khác, liền từ từ tới. Ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, thật vui mừng không có lập tức đi trong tiệm, mà là tới trước đơn vị đi. Thời tiết chuyển lãnh, nguyên bản là tam bắt chỉ huy bộ bên này trừ bỏ rừng rầm phòng cháy nhân viên ở ngoài, các bộ môn cũng lục tục nghỉ. Rừng rầm phòng cháy là mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết phải làm, nhưng mặt khác sống, tỉ như cây cối phòng sâu bệnh linh tinh công tác, ở thu đông quý tiết liền không hảo triển khai. Tào chủ nhiệm một cái bộ môn một cái bộ môn mà làm cho bọn họ nghỉ, cũng sẽ không xem nhẹ tuyên truyền chỗ. Đương nhiên trong khoảng thời gian này thẩm vui mừng bọn họ cũng không thế nào yêu cầu đi làm, lần này đến đơn vị tới, thẩm vui mừng liền nghe được tin tức nói kế tiếp thời gian bọn họ chỉ cần mỗi ngày đến đơn vị tới thêm cái đến liền hảo, có thể ở nhà viết khẩu hiệu, hoặc là làm tuyên truyền kế hoạch, dù sao chỉ cần đem bọn họ công tác làm tốt, không nhất định thế nào cũng phải làm việc đúng giờ, cứ như vậy. Thẩm vui mừng liền cẳng có thời gian đi kinh doanh chính mình tân khai cửa hàng. Đại gia đã biết tin tức, từ văn phòng rời đi thời điểm lại liêu nổi lên nhạc đan thanh. Nghe nói hắn hiện tại bày quán bán bánh nướng đi, sinh ý còn khá tốt, làm được khá tốt ăn, có phải hay không nha? Lý Thiều Hoa hỏi. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Đúng vậy, liền ở Nam Kinh lộ bên kia, ly nhà ta rất gần, ta còn gặp được quá hắn vài lần đâu. Chúng ta có rảnh có thể đi giúp đỡ giúp đỡ hắn sinh ý, hắn nương vừa mới xuất viện, rất yêu cầu tiêu tiền. Hành A, ta thích nhất ăn bánh nướng, có rảnh ta đi giúp đỡ giúp đỡ đi. Đơn kiến bình nói, còn lại đồng sự cũng gật gật đầu. À, đúng rồi, ta ở Thái Bình phố bên kia cũng khai một nhà cửa hàng, liền kêu vui mừng tiểu phô, hiện tại là làm kem sinh ý, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể đi ta bên kia nhìn một cái. Đương nhiên các ngươi đối kem không có hứng thú, cũng có thể đi tìm ta chơi, dù sao ta hiện tại cũng không cần làm việc đúng giờ, đến ta trong tiệm đi công tác, đi nói chuyện phiếm đều được. Thẩm Vui mừng còn nói thêm, "Bộ môn đồng sự lẫn nhau trì gian quan hệ đều khá tốt, nghe nàng nói như vậy đại gia cũng cảm thấy hứng thú, liền hỏi nàng cụ thể địa chỉ, còn nói chờ có rảnh liền qua đi." Thẩm Vui mừng cùng bọn hắn nói xong lời từ biệt, liền cưỡi xe đạp về trước trong tiệm đi. Còn chưa tới cửa tiệm, nàng liền đứng xa xa nhìn có không ít người chờ ở nàng Vui mừng tiểu phô phía trước. Có người nhìn đến Vương Mẫu đơn ở trong tiệm liền qua đi hỏi nàng, "Đồng chí, ta muốn hỏi một chút cái này Vui mừng tiểu phô khi nào mở cửa đâu?" Này ta nào biết ta? Nói không chừng nhân ra không thế nào sẽ làm buôn bán, mở cửa thời gian không cố định, tưởng khai liền khai, không nghĩ khai liền không khai đâu, người hỏi ta ta hỏi ai? Vương mẫu đơn thực không cao hứng mà nói. Nói xong nàng còn dọn mấy bức bước họa ra tới, treo ở nàng cửa tiệm, này còn chưa đủ, nàng dứt khoát dọn cái bàn ra tới, lại ở trên bàn mang lên không ít bức họa. Nàng đem họa đều bày ra tới, lại không người hỏi thăm, những cái đó chờ ở thẩm vui mừng cửa tiệm người xem đều không xem nàng họa liếc mắt một cái nàng càng không cao hứng. Ta nói các ngươi, các ngươi là nghĩ đến mua kem đi, kem nho nhỏ có gì đẹp, liền không thể nhìn xem bức họa sao? Các ngươi nhìn một cái này bức họa, nhiều có nghệ thuật hơi thở a, treo ở trong nhà, ngươi toàn bộ phòng trang hoàng đều phải thượng mấy cái cấp bậc. Vương mẫu đơn hướng về phía những người đó nói, những người đó lại lắc đầu. Siêu tập kem a, đồng chí, ngươi sẽ không liền siêu tập kem cũng chưa nghe nói qua đi. Đó là thứ gì? Liên mấy trương nho nhỏ trang giấy, có gì đẹp? Siêu tập kem không bằng tập họa đâu. Ta này đó họa nhưng đều là một ít có chút danh tiếng tiểu họa gia họa, hiện tại bán còn không quý, nói không chừng về sau bọn họ nổi danh, bọn họ tác phẩm liền đăng giá, các ngươi từ ta nơi này mua trở về phóng, không chỉ có có thể bố trí phòng, còn có thể chờ tăng giá trị, dù sao liền so các ngươi siêu tập kem hảo không phải. Vương Mẫu đơn đứng ở chính mình ra cửa tiệm đẩy mạnh tiêu thụ chính mình họa. Nói nửa ngày, vẫn là không người hỏi thăm. Thẩm vui mừng ở bên này đều nghe được nàng lời nói, chỉ có thể ở trong lòng giúp nàng nói câu đáng tiếc. Nói thật, Thẩm vui mừng cũng cảm thấy rất nhiều kem làm ẩu, hơn nữa làm kem cũng không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại cái này niên đại là công nghiệp còn chưa đủ phát đạt, chờ tới rồi tương lai. Giống kem loại này y ấn cách làm đơn giản đồ vật, tùy tùy tiện tiện một cái cá nhân tiểu xưởng đều có thể phục chế được, đích xác không có tốt. Chính là rất nhiều thu tàng phẩm giá trị vốn dĩ chính là người giao cho, liền giống như một ít tác phẩm nghệ thuật. Thích người liền cảm thấy bọn họ thực đăng giá, không hiểu thưởng thức, liền cảm thấy không đáng một đồng, vương mẫu đơn cách nói cũng không có sai. Nhưng hiện tại chính là siêu tập kem thực lưu hành thời điểm, chẳng sợ kem loại đồ vật này đích sắc không có gì mỹ cảm. Ở cái này nên đại, kia nhu cầu lượng cũng là so bức họa muốn nhiều rất nhiều, đây là lập tức lưu hành tất nhiên. thật vui mừng coi như không nghe được vương mẫu đơn lời nói, cưới xe đạp qua đi, đình hảo xe liền đi khai cửa hàng môn. Các đồng chí, các người trước đừng có gấp. Ta là cửa hàng này lão bản, xếp thành hàng đi. Ta hiện tại mở cửa. Thẩm Vui Mừng nói. Đại gia biết là lão bản tới, liền rất tự giác mà đi xếp hàng. Vương Mẫu đơn nhễ môi, trở lại chính mình trong tiệm đi. Thẩm Vui Mừng khai hảo môn liền đi vào, ngồi ở cái bàn mặt sau bắt đầu làm buôn bán. Cái thứ nhất xếp hàng là tới bán kem, tổng cộng muốn bán 50 nhiều trường. Thẩm Vui Mừng tất cả đều mua. Cái thứ hai là tới mua kem, cái thứ ba cũng là tới mua kem, cái thứ tư lại là tới bán kem. Thầm vui mừng vội vàng, cũng bắt đầu ở trong lòng quy hoạch về sau về thêm sinh ý kinh doanh lộ tuyến. Hiện tại nàng trong tiệm chỉ có nàng một người, chờ nàng chiêu công nhân, liền đem thu về kèm cùng bán kem cùng với làm kem gửi bán nghiệp vụ tách ra tới, làm bất đồng người đi làm, nhưng đừng trộn lẫn. Hoa suốt một giờ thời gian, mới chiêu đãi hảo này đó lại đây xếp hàng người, thẩm vui mừng cũng có tạm thời nhàn rỗi Vương mẫu đơn nhìn thẩm vui mừng bên này như vậy vội, lại nhìn đến chính mình ra cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim bộ dáng Nói không khí là thật sự. Thẩm Vui Mừng nhìn nàng cái kia thở phì phì bộ dáng, nghĩ đến chính mình hôm nay giữa trưa cùng Tiêu Sơn Hà lời nói, cái này Vương Mẫu Đơn tính cách là quái quái, nhưng thật là thực đơn thuần một người, thì nô ai nhạc đều viết ở trên mặt, cùng loại người này tiếp xúc một chút đều không đáng sợ. Vương Mẫu Đơn khí trong chốc lát, chung quy là không nín được, liền chạy đến Thẩm Vui Mừng trong tiệm tới. Ngươi tới làm gì nha? Vương tỷ, ngươi là sợ ta dính ngươi cửa hàng quang, chiếm ngươi tiện nghi sao? Không đúng rồi. Vừa rồi có hai cái đến ta nơi này tới bán kem, không phải thuận tiện quải đến ngươi trong tiệm đi xem bức họa, trong đó có một cái còn mua một bức họa sao? Hẳn là ngươi dính ta quang, chiếm ta tiện nghi mới là a. thật vui mừng cố ý đậu nàng. Vương Mẫu đơn mặt đỏ lên. "La, ta dính ngươi quang, ngươi rất biết làm buôn bán, ta rất bội phục ngươi. Cảm ơn khích lệ, bất quá ta một chút đều không ngại ngươi dính ta quang, cũng không ngại ngươi chiếm ta tiện nghi, ta xem ngươi trong tiệm sinh ý rất khó làm, nếu ta rửa gần làm buôn bán" Ta có thể giúp đỡ ngươi một chút là một chút đúng không? Thẩm vui mừng còn nói thêm. Vương mẫu đơn không nói chuyện, nghẹn đến mức mặt càng đỏ hơn. Nàng khẽ hừ một tiếng, lại tùy tiện đi vào tới, lo chính mình ngồi ở thẩm vui mừng trong tiệm một khát trương trên ghế. Ta cũng không có việc gì, chính là nghĩ tới tới tìm ngươi nói chuyện thiếm, ngươi nam nhân hắn tê liệt, mỗi tháng chỉ có một chút tiền ăn uống, không đủ hoa đi, cho nên hiện tại mới yêu cầu dựa ngươi ra tới kiếm tiền. Vậy ngươi là rất vất vả. Muốn ta nói ta nữ nhân gả nam nhân vẫn là đến gả nhưng cái đó sẽ kiếm tiền có bản lĩnh nam nhân, giống ta à, ta nam nhân hắn có thể kiếm tiền, ta khai cái này cửa hàng sinh ý tốt xấu đều không sao cả, dù sao lại không rửa ta ăn cơm. Ngươi liền không giống nhau, ngươi kiếm tiền là muốn lấy lại đi cấp trong nhà hoa, không gì thật là cao hứng, kia nếu ngươi tránh không đến tiền, áp lực rất lớn đi, kia thật vất vả. Ha! Thầm vui mừng ngày nẻ mi, đây là thấy làm buồn bán làm bất quá nàng Liền lấy khắc phương diện tới cùng nàng so phải không? Nàng cười cười. Kia thật không có, ngươi nhiều lo lắng, ngươi xem ta trong tiệm này sinh ý tốt như vậy, sao có thể sẽ có tránh không đến tiền thời điểm? Ngươi nói đúng không? Lại không giống ngươi cửa hàng, không người hỏi thăm, chiều nay duy nhất một cái làm thành mua bán khách hàng, vẫn là ta cho ngươi hấp dẫn quá khứ. Thầm vui mừng một chút đều không khách khí mà nói. Ngươi vương mẫu đơn mặt lại nghẹn đỏ. Hơn nữa tiền thật sự không có như vậy quan trọng, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên. Ngươi tránh như vậy nhiều tiền có thể hoa nhiều ít ta. Thẩm vui mừng phát ra từ nội tâm cảm khái. Dù sao ta cảm thấy tiền nói, đủ sinh hoạt là đủ rồi, ta cũng không có như vậy đại nhu cầu. Một người nam nhân có bản lĩnh hay không, dựa không đáng tin tuệ, không thể chỉ xem hắn có thể tránh bao nhiêu tiền, có nam nhân thực có thể kiếm tiền, còn không phải ở bên ngoài bao nhiêu mãi, tìm nữ nhân khác ca, hắn có thể kiếm tiền cho ngươi hoa, nói không chừng cấp bên ngoài nữ nhân hoa còn sẽ càng nhiều đâu. Thẩm vui mừng nghĩ tới Khương hiểu mai. Dù sao ta cảm thấy ta nam nhân là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, hắn chẳng sợ tránh không đến như vậy nhiều tiền, chẳng sợ hắn hai chân tàn tật, nhưng là hắn quan tâm ta, che chở ta, sẽ vì ta suy nghĩ, còn thời thời khắc khắc đều có thể làm bạn ở ta bên người, làm ta thực an tâm. Có thể gả cho hắn, ta cảm thấy chính mình thực may mắn, ta cùng hắn hôn nhân làm ta cảm thấy thực hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc đến không cần dùng tiền tài tới gia tăng hạnh phúc cảm, húng chi chúng ta thật sự không thiếu tiền. Thẩm Vui Mừng một cảm khái lên liền dừng không được tới, lại nhiều cảm khái vài câu. Vương Mẫu đơn nghe xong nàng nói lời này, đột nhiên sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì Phương diện đi. Thẩm Vui Mừng nhìn đến nàng trong mắt có một tia cô đơn, hơi túng nước qua, làm nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nay đồng thời, nàng tuổi hồ cảm giác được có một đạo ánh mắt đang từ cửa bên kia bắn lại đây, nàng xem qua đi, liền thấy được Tiêu Sân Hà. Thẩm Vui Mừng không khỏi mặt đỏ lên. Ngươi. Ngươi là đến đây lúc nào thẩm vui mừng chỉ cảm thấy chính mình gương mặt càng ngày càng năng, hắn nên không phải là đã sớm tới, đem nàng vừa rồi theo như lời nói đều nghe lọt được đi. Chương 46 chương 46 Ngươi nói chúng ta thực hạnh phúc thời điểm ta liền cửa. Thiêu Sơn Hà nhìn nàng, cười như không cười. Thẩm vui mừng cuối đầu. Ngươi nói ta là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân thời điểm, ta cũng nghe tới rồi một ít. Thiêu Sơn Hà lại bổ sung. Thẩm vui mừng cái này không dám ngẩng đầu. Nàng tức giận đến thực. Hắn có phải hay không cố ý? Người đều tới một chút thanh âm đều không có. Nàng xoay người trở lại trong tiệm. Người tới ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Hôm nay còn tưởng rằng ngươi lại đến cái nào nhà máy đi đâu, giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng không nghe ngươi nói. Hô hô hô, thầm vui mừng vừa dứt lời, một trận cuồng phong mang theo cắt đuổi quát lên. Nàng đặt lên bàn còn không có tới kịp thu hồi tới mấy trường kem bị quát lên. Cũng may mắn nàng cái bàn ly cửa còn có chút khoảng cách, cũng không có bị quát đến ngoài cửa. Vương Mẫu đơn bên kia liền thảm. Vương Mẫu đơn đem như vậy nhiều họa quải đến cửa hàng ngoài cửa đầu tới, còn bày cái bàn, điệp không ít họa, gió thổi qua, lụa họa giấy tuyên thành họa đều xôn xao bị thổi bay tới. Tiêu Sơn Hà tiên tiến đến Thẩm Vui Mừng trong tiệm, hướng cửa tiệm ngoại nhìn thoáng qua, phát hiện không có kem bị thổi ra đi lúc sau liền đóng cửa lại, giúp Thẩm Vui Mừng cùng nhau đem bị thổi rừng ở mà kem nhặt lên tới, đem kệ để hàng phía dưới thu ngăn kéo đều cấp quân hảo, kệ để hàng cửa kính đóng lại. Như vậy mặc kệ phong như thế nào thổi, đều thổi không nàng kem. Thẩm vui mừng đem trong tiệm đèn mở ra, kiểm tra rồi một chút vừa rồi bị thổi đến trên mặt đất kia mấy trứng kem, xác định chúng nó không có bị làm dơ, cũng không có bị lộng hư, mới yên lòng thu được trong ngăn kéo. Nàng nghĩ tới cái gì, liền đem cửa hàng môn mở ra, một trận mang theo các bụi phong lại phần phật phần phật mà thổi vào tới, bên ngoài cũng tất cả đều là các bụi, 5 mét có hơn địa phương tầm mắt căn bản là đến không được, vương mẫu đơn ở nhà mình cửa tiệm luôn cuống tay chân. Thẩm Vui mừng bất chấp bên ngoài cát bụi, nàng kêu Tiêu Sơn Hà giúp nàng đem cửa hàng môn Quan hảo, đừng làm cho cát bụi thổi vào đi, nàng muốn đi giúp Vương Mẫu đơn. Ngươi như vậy ôm họa đi vào họa càng dễ dàng bị thổi hư, ngươi lấy trương ghế nhỏ ra tới để ở này đó họa thượng, chúng ta cùng nhau đem này cái bàn đẩy mạnh đi. Phân phật trong tiếng gió, Thẩm Vui mừng lớn tiếng mà kêu, sợ Vương Mẫu đơn nghe không được dường như. Vương Mẫu đơn đầu tiên là sững sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, trước kêu nàng hỗ trợ để nặng họa. Lại dựa theo nàng nói vào nhà dọn một trường ghế ra tới, để ở trên bàn họa thượng. Hai nữ nhân đem họa cấp háp hảo lúc sau, nghị cùng nhau đem cái bàn đẩy mạnh đi khi, thẩm vui mừng bên này liền nhiều một đôi bàn tay to. Các người hai cái đến bên kia đi cùng nhau nâng bên kia, ta nâng bên này, cái này sàn nhà thực thô ráp, lực ma sát đại, đẩy đi vào rất khó, nâng còn nhanh chút. Thiêu Sơn hà tay bắt được cái bàn bên này sau nói, ngươi thẩm vui mừng tưởng nói hắn như thế nào ra tới, nhưng là hiện tại sự tình khẩn cấp. Mắt nhìn vương mẫu đơn này đó họa tất cả đều phải bị thổi hỏng rồi, liền tới không kịp nói cái gì nữa. Hai nữ nhân liền dựa theo Tiêu Sơn Hà nói, một khối đi đến cái bàn bên kia đi, cùng nhau ngâng lên tới. Cái bàn trọng lượng nhưng thật ra không nhiều ít, chủ yếu vẫn là vương mẫu đơn suốt ruột làm buôn bán, ở trên bàn điệp thật dày một tầng họa, trọng lượng chỉ cần tại đây một bộ phận. May mắn ba người cùng nhau ngâng đảo cũng nâng đến động. Hai nữ nhân cũng không biết Tiêu Sơn Hà nơi nào tới sức lực. Các nàng hai nữ nhân nâng cùng biên đều có chút cố hết sức, Tiêu Sơn Hà một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân, đơn chỉ tay là có thể nhẹ nhàng mà đem bên kia cái bàn nâng lên tới. Ba người thực mau liền đem một bàn họa đều nâng vào phòng, Tiêu Sơn Hà ở vào cửa kia một khắc, còn thuận tay giữ cửa cấp đóng một nửa, rót vào tiệm phong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều, trong tiệm treo ở trên tường họa, không hề bị thổi đến đông riêu tây bãi. Cái bàn nâng vào phòng, thầm vui mừng tiêu vương mẫu đơn đừng đem để ở họa thượng ghế nhỏ dịch hai lại chạy ra đi giúp nàng đem treo ở bên ngoài mặt khắc họa cùng nhau dọn tiến vào, Tiêu Sơn Hà lấy mau ra đầy hỗ trợ. Vương Mẫu Đơn làm chủ tiệm, thật vui mừng Tiêu Sơn Hà vợ chồng đều vội vàng giúp nàng dọn họa, nàng chính mình tự nhiên không thể rảnh rỗi, cũng ra ra vào vào, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi bước họa. Thầm Vui Mừng kỳ thật cũng không có tưởng nhiều như vậy, Vương Mẫu Đơn tính cách cổ quái ép quá thấp, nói chuyện không dễ nghe, nhưng là bọn họ hai nhà cửa hàng là kề tại một khối, về sau cùng nhau ở chỗ này làm buôn bán ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, mẫu đơn hôm nay là gặp được nan đề, nếu là nàng hôm nay khoanh tay đứng nhìn, hai người về sau gặp mặt khó tránh khỏi sẽ xấu hổ, còn không bằng liền bán ơn tình này. Ba người cùng nhau dọn, bận việc một hồi lâu, mới rốt cuộc đem vương mẫu đơn treo ở bên ngoài họa tất cả đều dọn vào nhà, hai nữ nhân đều thở hồn hển cũng vội vàng đem cửa hàng môn toàn cấp đóng lại, canh chừng xa tre ở bên ngoài. Vương mẫu đơn hồng một khuôn mặt, có chút ngượng ngùng. Cảm ơn. Cảm ơn hai người. Nàng căng ra đầu nói. thẩm vui mừng cười lắc đầu. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu là ta một người lại đây, ta cũng giúp không được gì vội. May mắn ta nam nhân tới, hắn một khối hỗ trợ ta mới dọn đến mau, Ngươi trước kiểm tra kiểm tra, xem ngươi vừa rồi treo ở bên ngoài những cái đó họa hỏng rồi nhiều ít đi. Hảo! Vương mẫu đơn liền đi kiểm tra họa. Nàng chính mình rời đi tiến bảo, ôm vào tới những cái đó họa, có không ít nhiều, đây đều là vấn đề nhỏ. Làm nàng đau lòng chính là có mấy bức tương đối quý họa đều bị thổi hỏng rồi. Họa càng lớn, càng dễ dàng bán ra giá tốt, nàng vì đem sinh ý làm lên, vì làm chính mình cửa hàng so thẩm vui mừng cửa hàng muốn náo nhiệt một ít, mới đem kia mấy bức họa càng tốt càng quý họa treo ở bên ngoài, ai cũng không thể tưởng được sẽ đột nhiên quát lên này trận gió to. Ta tây bắc bên này gió cắt chính là đại, còn luôn là không hề dự triệu, thật sự không được về sau ngươi cũng đừng đem họa quải đến bên ngoài đi bán, ngươi lại không giống ta như vậy Ta nam nhân liền ở ta bên người, ta có cái chuyện gì, hắn đều sẽ tới giúp ta. Ngươi nam nhân cả ngày ở bên ngoài kiếm tiền, không rảnh quan ngươi, không rảnh quan tâm ngươi, ngươi muốn xảy ra chuyện gì hắn cũng không kịp trở về giúp ngươi, chính ngươi vẫn là đến chú ý một ít. Thẩm vui mừng nghĩ đến vương mẫu đơn vừa rồi cùng nàng lời nói, cười nói. Vương mẫu đơn mặt lại ngẹn đỏ, nàng biết thẩm vui mừng đây là ở đánh nàng mặt, chính là nhân ra thẩm vui mừng vợ chồng vừa rồi giúp nàng như vậy lại vội, nàng tổng không thể lấy trả ơn dối trở về. Bên ngoài Phong còn ở xôn sao mà quát, cùng với không biết thứ gì bị thổi đảo thổi hư ca ca thành, thầm vui mừng bọn họ cũng không dám khai vương mẫu đơn cửa hàng môn, đỡ phải Phong lại rót tiến vào thổi hư nàng họa, chỉ có thể chờ Phong ngừng lại đi ra ngoài. Vương tỉ, ngươi này đó họa vì cái gì không trước phiếu lên lại quải ra tới. Ngươi này đó họa đều họa đến khá tốt, ngươi nhìn một cái hôm nay bị Phong như vậy một quát, hỏng rồi nhiều như vậy, rất đáng tiếc ca. Ngươi liền một người xem cửa hàng. Không giống ta dường như nam nhân có thể tại bên người chiếu cố giúp đỡ. Về sau nếu là đôi ta chưa kịp lại đây giúp ngươi, ngươi trong tiệm này đó họa lại bị gió thổi hỏng rồi nhưng làm sao? Còn không bằng trước phiếu lên đâu. Thẩm vui mừng kiến nghị. Vương mẫu đơn đều phân không rõ thẩm vui mừng cái này lời nói là ở cô ý hồi dỗi nàng trào phúng nàng. Vẫn là chỉ là thiệt tình để kiến nghị, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thẩm vui mừng cái này kiến nghị thật là một cái hảo kiến nghị. Hơn nữa thẩm vui mừng tới khen nàng họa hảo tới. Nàng nếu là đem thẩm vui mừng chi lời nói trở thành là tới chào phúng nàng, cấp giang trở về, liền có vẻ nàng rất nhỏ bụng ruột gà. Hành, ta đây về sau liền đem phiếu tốt họa quải ra tới, không phiếu tốt ta đều đặt ở cần tên Vương mẫu đơn nói, hôm nay vất vả hai người. Không có việc gì à, không vất vả, dù sao ta không vất vả, ngày thường ta ở nhà gì đều không cần làm, việc nhà đều là ta nam nhân ở làm, ta đang lo không có việc gì làm, tưởng rãn ra rãn ra gần cốt đâu. Có đôi khi nam nhân quá sẽ quan tâm chính mình cũng là một loại phiền não a, ta cùng ngươi nói này, đó nhiều như vậy làm gì? Người nam nhân vội vàng kiếm tiền, ngươi nhưng không nhất định từng có ta như vậy phiền não." Thẩm Vui mừng nghẹn cười nói. "Vương Mẫu đơn, nàng như thế nào cảm giác thẩm vui mừng chính là cô y a, chính là nàng có biện pháp nào a?" Thẩm Vui mừng nói chính là lời nói thật nha. Thẩm Vui mừng suýt nữa không cười ra tới, nàng liền muốn nhìn Vương Mẫu đơn cái này trong lòng không thoải mái, lại không dám hồi đối nàng bộ dáng. Đương nhiên nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt thích tính toán chi ly người, vương mẫu đơn nói nàng hai câu, nàng chào phúng vương mẫu đơn hai câu là đủ rồi, không cần phải lại bắt lấy một cái điểm dùng sức mà đi chê cười nàng. Bên ngoài Phong còn ở quát, nàng cũng ra không được, liền đi giúp vương mẫu đơn sửa sang lại nàng những lời này đó. Cũng may mắn này trận gió quát đến cũng không phải thật lâu, ở hơi chút đem những cái đó thổi hư họa sửa sang lại ra tới lúc sau, Phong liền ngừng, hai vợ chồng liền từ vương mẫu đơn trong tiệm đi ra ngoài. Núi sông, ngươi vừa rồi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ta cung cấp đã quên. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới tìm ta đâu? Ta vừa rồi là muốn đi xưởng máy móc bên kia, chính là trên đường nhìn thấy có người bán nướng khoai, ta nghe hương, liền tưởng mua một cái lại đây cho ngươi nếm thử. Ta dùng bố bao bao, hiện tại hẳn là vẫn là ấm, vừa rồi đặt ở ngươi trong tiệm đầu, trở về nếm thử đi. Hảo a, thầm vui mừng gật gật đầu, thích nhất ăn nướng khoai. Hai người tử vương mẫu đơn trong tiệm đi ra ngoài. Cũng không hề nói cái gì, nhưng hai vợ chồng đối thoại rành mạch mà chuyển tới vương mẫu đơn lộ thai. Vương mẫu đơn chu chú môi, nàng nam nhân nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy săn sóc quá. Thầm vui mừng vào chính mình ra trong tiệm, quả nhiên nhìn đến tiêu sơn hà đặt ở trên bàn cái kia bố bao. Nàng qua đi mở ra, đã nghe đến một cổ ngọt tư tư nướng khoai hương vị. Người xem một chút lạnh không có, nếu nói lạnh cái này ta sẽ không ăn, vừa mới thổi qua lớn như vậy một trận gió cát, hiện tại hẳn là cũng không có gì sinh ý nếu nhàn rỗi, ta liền mang ngươi đi mua nóng hổi đi. Thiêu Sơn Hà nhìn thoáng qua cái kia nướng khoai nói, thầm vui mừng lắc lắc đầu, vẫn là nhiệt, không cần đi, chính là da có chút ướt, không ảnh hưởng. Thầm vui mừng nhìn thoáng qua bị nướng đến hơi mỏng ra, dùng tay đem da lột ra, nướng đến kim hoàng kim hoàng mềm một khoai lang đỏ thịt cùng bỏ thêm mật ong dường như mùi hương nhi càng ngọt. Nàng gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, nướng mật khoai ngọt hương ở đầu lưỡi lan tràn mở ra. Nàng từ nhỏ liền thích ăn nướng khoai. Đặc biệt là quán ven đường loại này dùng nhất nguyên thủy phương pháp nướng khoai lang đỏ. Nhưng kiếp trước nàng vội vàng kiếm tiền, ăn cơm đều là ở cùng sinh ý đồng bọn bữa tiệc thượng, đã thật lâu thật lâu đều không có thể hội quá một người hảo hảo ăn chính mình muốn ăn đồ vật cảm giác. Đặc biệt là trường an trường linh qua đời lúc sau, nàng đối ăn uống này đó liền càng thêm không có tâm tư, ta nhớ tới nàng có vài thập niên không có hảo hảo ăn qua một cái nướng khoai. Thầm vui mừng đôi mắt đột nhiên có chút tức ác, vì không cho Tiêu Sơn Hà nhìn ra nàng có cái gì khác thường. Nàng đem nước mắt cấp nghẹn, trở về làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Người muốn hay không cũng ăn. Thầm vui mừng vì làm chính mình biểu hiện đến càng tự nhiên một ít, liền đi hỏi Tiêu Sơn Hà. Hơn nữa đây là Tiêu Sơn Hà cho nàng mua nướng khoai, nàng một người ở bên này lo chính mình ăn cũng không tiếp đón nhân ra một tiếng, cũng có vẻ đặc biệt không có lễ phép. Nhưng hỏi ra vấn đề này lúc sau, nàng lại đột nhiên sửng suốt một chút. Nàng hiện tại trên tay cũng chỉ có một cái nướng khoai, vẫn là nàng tan quá. Nàng như thế nào có thể hỏi Tiêu Sơn cùng vấn đề này đâu? Nàng còn có thể lấy ra cái thứ hai khoai lang đỏ tới phân cho Tiêu Sơn Hà không thành. Thẩm vui mừng chỉ cảm thấy chính mình một trận tê dại, nàng thật là hồ đồ, cư nhiên như vậy qua loa hỏi ra loại này vấn đề tới. Lại thấy Tiêu Sơn Hà đột nhiên nhìn nàng cười cười, gật gật đầu. Ta ăn. Thầm vui mừng. Nàng nhìn chính mình trong tay cái này bị nàng cắn một nửa nướng, khoai sưng sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng nở nụ cười. Ta nói ta ăn, ta cũng tưởng nếm thử này nướng khoai hương vị. Cấp, cấp. Thẩm vui mừng căng ra đầu, đem nướng khoai cấp đưa qua đi. Tiêu Sơn Hà cũng không có trực tiếp từ nàng trong tay tiếp nhận nướng khoai, mà là đối với cái kia nướng khoai đối với nàng căng quá, còn giữ một loạt tiểu dấu răng địa phương, một ngụm cắn đi xuống. Thẩm vui mừng thấy như vậy một màn, cảm giác chính mình bị thứ gì cố định ở giống nhau, cả người đều chạm cứng cỏng, cũng không biết kế tiếp muốn làm cái gì động tác hảo. Khá tốt ăn, mềm mại thơ ngọt, nước sốt rất nhiều, ngươi lại ăn một ngụm. Tiêu Sơn Hà cắn một ngụm nướng khoai lúc sau nói. Thầm vui mừng nhìn bị hắn cắn quá nướng khoai, không biết làm sao. Nàng rốt cuộc là muốn ăn, vẫn là không ăn đâu. Nếu nàng ăn, kia chẳng phải là đi cắn vừa rồi Tiêu Sơn Hà cắn quá địa phương. Nhưng nếu nàng không ăn, liền có vẻ nàng tựa hồn là ở ghét bỏ Tiêu Sơn Hà dường như. Ăn đi, ăn đi, nàng vẫn là ăn đi. Tiêu Sơn Hà đều không chê nàng nước miếng. Nàng bằng gì ghét bỏ hắn. Thầm vui mừng coi như tiêu sơn hà mặt, ở hắn vừa rồi cắn quá địa phương cắn một ngụm. Ở cắn đi xuống kia một khắc, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều ở nóng lên, tim đập ở ra tốc, cho đến cảm giác lỗ thai đều ở phát sốt. Tiêu sơn hà nhìn đến nàng hồng lên mặt, lại cười cười. Ta còn tưởng lại ăn một ngụm. Thầm vui mừng mặt đã nâng đến không được, nghe được hắn như vậy vừa nói, lại đành phải đem nướng khoai đưa qua đi. Tiêu Sơn Hà lại đối với nàng mới vừa lưu lại kia một loạt tiểu dấu răng cắn đi xuống. "Tiểu Thẩm, ngươi nơi này có hay không Vương Mẫu đơn từ chính mình trong tiệm chạy tới kêu Thẩm vui mừng." Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Thẩm vui mừng uy Tiêu Sơn Hà ăn nướng khoe một màn này, thanh âm đột nhiên im mật. Gió cắt tới thời điểm Thẩm vui mừng cửa hàng đóng cửa quan đến mau, trong phòng cũng không thổi vào tới nhiều ít gió cát, nàng Tiêu Sơn Hà cùng nhau, thực mau liền đem trong tiệm thu thập đến sạch sẽ, ngày hôm sau lại tiếp tục bọn họ làm buôn bán. Nàng mở cửa không bao lâu, nàng các đồng sự liền chiếu nàng cấp địa chỉ lại đây tìm nàng chơi, mọi người đều chưa quên liêu ngày hôm qua kia chàng gió cát. Ta hiện tại liền chờ sang năm đầu xuân có thể trồng cây lúc, ta tuyên truyền chỗ này trận nghe tiểu thẩm làm như vậy bao lớn sự, đến sang năm đầu xuân thời điểm hẳn là hiện hiệu quả đi. Kia còn dùng nói à, như vậy nhiều dân chúng đều lánh loại cây trở về, còn có người đã báo danh yếu lĩnh sang năm năm mùa xuân muốn phát cây giống, đến lúc đó dân chúng chính mình tự giác trở về trồng cây, không dùng được mấy năm. Thành phố Vân Bắc quanh thân nơi này liền cây xanh thành bóng râm. ngày hôm qua như vậy gió cắt sẽ càng ngày càng ít, ngươi nói đúng không A? Tiểu thẩm. Đương nhiên A. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Đừng nói nàng nghĩ ra được cái này làm dân chúng lánh loại cây cây giống trở về gieo trồng biện pháp rất có hiệu quả, kiếp trước tam bắc công trình không có nàng, không cũng giống nhau làm được hảo hảo. Chỉ có thể nói có nàng ở, nàng mang theo kiếp trước ký ức trở về lúc sau, sẽ làm tam bắc công trình tiến hành đến càng thuận lợi một ít tiến độ muốn càng mau một ít, thẩm vui mừng cũng tưởng càng mau một ít nhìn đến đại tây bắc cây xanh thành bóng dâm bộ dáng, cũng tưởng càng mau một ít làm này phiến quốc thổ thượng không hề có bao cát. ai nha, sang năm sự ta sang năm lại nói, ta liền lo lắng ngày hôm qua kia chàng phong có hay không quát đến tiểu thẩm này trong tiệm tới, tiểu thẩm ngươi không phải làm kem sinh ý sao? không có thổi chạy ngươi kem đi. đồng trấn hung hỏi, thẩm vui mừng lắc đầu, không có, ta đại bộ phận kem đều là đặt ở trong ngăn kéo, trong ngăn tủ. Tôi không. Nàng nói xong, nàng các đồng sự liền an tâm rồi. Lúc này có người muốn vào tới bán kem, thầm vui mừng mấy cái đồng sự nhìn đến thầm vui mừng dùng so mệnh giá giá cả cao vài lần tiền thu về kem, đều có chút thế nàng lo lắng, sợ nàng lô vốn. Trật lại nhìn đến nàng dùng so thu về giá cả muốn càng cao tiền đem vừa mới thu về trở về kem bán đi, đại gia lại yên tâm. Ở nàng trong tiệm nhìn trong chốc lát, đại gia cũng liền xác định, thầm vui mừng làm cái này sinh ý là ổn kiếm không bồi. Không cần bọn họ lo lắng cái gì. Nói không cần lo lắng, bọn họ thậm chí vì thẩm vui mừng có thể tránh nhiều như vậy tiền cảm thấy kinh ngạc. Ta công tác thời điểm liền phát hiện tiểu thẩm đầu góc đặc biệt thông minh, nghĩ đến chủ ý đều so ta muốn nhiều, lúc ấy ta còn nói nàng trời sinh chính là làm tuyên truyền liêu đâu, hiện tại mới phát hiện nhân ra tiểu thẩm nhưng không chỉ là làm tuyên truyền liêu, nàng làm tuyên truyền có thể làm được tốt như vậy, là bởi vì nàng thực thông minh. Cũng không phải là A, mà không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng buôn bán. Ta còn không biết nguyên lai kiếm tiền lại là như vậy dễ dàng đâu. Đại gia cảm khái. Các ngươi có nghĩ làm kem đâu. Nếu nói các ngươi cũng muốn dùng cái này kiếm tiền nói, ta có thể mang mang các ngươi. Thầm vui mừng nói. Nào có người không yêu tiền. Chẳng sợ giống nàng cái dạng này, trọng sinh trở về, đem trường an trường ninh đặt ở đệ nhất vị, cũng không hề như vậy để ý tiền tài. Nàng cũng là sẽ nghĩ đi kiếm tiền, hơn nữa đi hành động, huống chi nàng này đó các đồng sự. Chính yếu chính là hôm nay bọn họ lại đây tìm nàng chơi, đã tận mắt nhìn thấy đến nàng như vậy có thể kiếm tiền, bọn họ sẽ động tâm khả năng tính rất lớn. Hiện tại kem thị trường đã hình thành quy mô, hơn nữa càng ngày càng thành thục, cũng không hề giống ngay từ đầu như vậy phải làm cái này đều ổn kiếm không bồi. Thẩm vui mừng liền sợ bọn họ chính mình đi làm kem sẽ lô vốn, nói vậy nàng cũng sẽ băn khoăn, còn không bằng nàng đến mang mang. Người muốn mang theo chúng ta cùng nhau làm. Hảo A tiểu thẩm, ta cũng tưởng kiếm tiền. Lý Thiều Hoa cái thứ nhất nói, tuyên truyền trô tuyên truyền viên đại bộ phận đều là nam tính, chỉ có thẩm vui mừng cùng Lý Thiều Hoa là nữ, hai người chi gian quan hệ liền càng tốt một ít, Lý Thiều Hoa cũng không có gì ngượng ngùng, nàng cũng là đương thẩm vui mừng là bằng hữu, liền không có đem chính mình tưởng kiếm tiền ý tưởng cất giấu. Kỳ thật làm kem nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó đi, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là giá thấp độ kem, các ngươi có thể đến cục biêu chính đi mua. Cũng có thể từ cục biêu chính phía trước những cái đó tem sạp đi mua, mua mua tới trước độn chờ trứng giới, trứng giới lúc sau là có thể bán đi, nói đơn giản một chút chính là thấp mua cao bán. Nhưng là cũng không thể đủ hạt mua, bởi vì tem giá cả cũng là sẽ coi trứng ngã, các người đến cục biêu chính phía trước những cái đó sạp đi mua tem, mua trở về lúc sau tem cũng có khả năng sẽ ngã, nhất bảo hiểm phương pháp chính là ở tem phát hành thời điểm, đến cục biêu chính đi dựa theo mệnh giá giá cả mua, đây là ổn kiếm không bồi. Chỉ là chờ chướng giới chu kỳ muốn trường một ít. Thầm vui mừng thực kiên nhẫn cùng bọn họ phổ cập khoa học xào kem phương pháp. Nàng là một cái tương đối ít kỷ người, nàng đương nhiên không hy vọng chính mình kiếm tiền chiêu số bị càng nhiều người bắt trước đi. Nhưng là xào kem chuyện này, ở hiện tại cái này niên đại có như vậy nhiều người ở làm, lại còn có sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào. nhiều nàng này mấy cái đồng sự không nhiều lắm, thiếu nàng này mấy cái đồng sự không ít. Nếu người khác có thể thông qua xào kem tới kiếm tiền, Nàng đồng sự vì cái gì không thể. sao kem lại không phải nàng một người độc hữu kiếm tiền chiêu số, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn chỉ dựa vào xào kem kiếm tiền. Đem đầu cơ cổ phiếu phương pháp chia sẻ cho nàng đồng sự, làm đại gia cùng nhau tránh này phân tiền, ảnh hưởng không đến nàng cái gì. Nàng càng hy vọng nhìn đến chính là này đó tam Bắc công trình các đồng sự, cũng có thể đủ tránh đến tiền, cũng có thể đủ quá thượng càng tốt sinh hoạt. Bọn họ bên trong đại bộ phận người đều là hoài một khang nhật tình, vì tổ quốc Bích Thủy Thanh Sơn làm công hiến. Nàng không hy vọng bọn họ quá đến như vậy khổ. Nói trắng ra là, chính là thẩm vui mừng không nghĩ lại nhìn đến nàng đồng sự bên trong xuất hiện cái thứ hai nhạc đan thanh. Hiện tại cái này nên đại, mạo hiểm kinh thương, làm tiểu sinh ý, đều có thể đủ tránh đồng tiền lớn quá thượng càng tốt sinh hoạt. Giống nàng đồng sự như vậy một lòng vì nước người, càng có tư cách quá càng giàu có sinh hoạt, có quan hệ cảm thấy bọn họ đăng giá. Lý thiều hoa bọn họ lẳng lặng đứng ở một bên nghe, thực nghiêm túc mà nghe, một cái một cái mà nhớ kỹ. Nhưng là kem thị trường thứ này, liền cùng nước ngoài cổ phiếu thị trường dường như. Ta mọi người đều là thượng quá học, khẳng định cũng biết cổ phiếu, thứ này có chướng có ngã, cũng không phải khi nào đều là chướng Cho nên các ngươi độn kem thời điểm cũng không thể đủ xúc động độn quá nhiều. Tóm lại về sau các ngươi muốn làm lớn hơn một chút nói, trước lại đây hỏi một chút ta, ta giúp các ngươi tham hiu tham hiu. Thầm vui mừng đem phương pháp dạy cho bọn họ lúc sau lại dặn dò nói. Đại gia gật gật đầu. Thầm vui mừng một bên dạy bọn họ. Một bên làm buôn bán, làm cho bọn họ xem nàng là như thế nào thao tác, đại gia cũng đều thực nghiêm túc địa học. Vội một cái buổi sáng cũng mau đến ăn cơm thời gian, nàng liền trước cùng bọn họ từ biệt, đóng cửa hàng môn kỵ xe đạp về nhà đi. Mới từ Nam Kinh lộ kẹo vào hồi quế hương thôn ngõ nhỏ, nàng liền nghe được đằng trước tựa hồ có người ở cãi nhau, còn có mấy cái tiểu hài tử từ bên người nàng trải qua, bay nhanh mà chạy. Đánh nhau, đánh nhau, chúng ta xem đánh nhau đi. Một cái tiểu hài tử còn kê Thẩm vui mừng nhìn thấy này mấy cái tiểu hài tử bộ dáng, nghĩ thẩm về nhà lúc sau, nàng cần phải hảo hảo dạy bọn họ ra bốn cái hài tử, cũng không thể làm này bốn cái hài tử biến thành loại này thích xem náo nhiệt người, xem khác náo nhiệt con hảo, nếu là xem đánh nhau, bị ngộ thương rồi, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Đặc biệt là Trường An Trường Ninh, vẫn là hai cái tiểu cô nương ra, đi thấu những cái đó náo nhiệt càng nguy hiểm. Thẩm vui mừng trong lòng như vậy tưởng, cũng không tính toán đi thấu cái kia náo nhiệt xem đánh nhau. Lại đột nhiên cảm thấy bên kia ồn ào nhốn nháo trong thanh âm tựa hồ có Khương Hiểu Mai thanh âm. Này nhưng đến không được, người khác nháo lên nàng sẽ không đi xem náo nhiệt, nhưng nếu là chính mình bằng hưu ra chuyện gì, nàng cũng không thể mặc kệ. Thầm vui mừng tiến ngõ nhỏ lúc sau liền không có ở lái xe, sợ đụng vào tiểu hài tử, liền đẩy xe đi vào tới, nghe được Khương Hiểu Mai thanh âm, nàng lại cưới lên xe đạp, nhanh hơn tốc độ chạy tới nơi. Khương Hiểu Mai cùng La Ba ở đánh nhau. Ấm ý thanh âm nàng nghe xong trong chốc lát lúc sau thẩm vui mừng nghe ra tới. Thẩm vui mừng nhắc nhở quá Khương Hiểu Mai đi cha La Ba, hiện tại hai vợ chồng đánh lên tới, chẳng lẽ là Khương Hiểu Mai cha được La Ba bên ngoài có người sự? Chương 47 chương 47 Mụ ra túi Người cư nhiên dám cha ta La Ba hét lớn một tiếng Ta cha ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu là hành đến chính làm được đoan, không có làm thực xin lỗi ta thực xin lỗi gia đình sự tình, cần gì phải sợ ta cha ngươi đâu? Khương hiểu mai cũng đều. Ta mỗi ngày cực cực khổ khổ ở bên ngoài kiếm tiền, dưỡng ngươi dưỡng hải tử, ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi cũng không nên đã quên là ta dưỡng ngươi. Ngươi ăn chính là ta, uống chính là ta, dùng chính là ta, trên người của ngươi thứ gì hoa đều là tiền của ta. Ta có thể thực xin lỗi ngươi cái gì? Ngươi có thể hay không suốt ngày không có chuyện gì liền ở chỗ này tìm việc a. Là, ngươi dưỡng ta ngươi chính là dưỡng. Ngươi dưỡng hải tử ngươi chính là dưỡng. Ngươi dưỡng chúng ta. Chúng ta hai cái liền thực xin lỗi ngươi đúng không? Vậy ngươi dưỡng bên ngoài nữ nhân đâu? Cảm thấy bên ngoài nữ nhân thực xin lỗi ngươi? Khương Hiểu Mai nói hiệu nói vượn cái gì? La ba nghe được Khương Hiểu Mai như vậy đều tức khắc có chút luôn cuống. Khương Hiểu Mai phá lên cười. Như thế nào? Ngươi sợ sao? Ta nói thật là ngươi sợ hãi đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài những cái đó sự tình ta không biết. Ngươi nếu là không nghĩ dưỡng ra sống tạo, ngươi cũng đừng kết hôn, đừng sinh hải tử. Chưa thấy qua cái nào nam nhân giống ngươi bộ dáng này dưỡng ra dưỡng hải tử còn như vậy tính toán chi ly. Ngươi làm gì? Ngươi còn tưởng đối ta động thủ sao? Chột dạo phải không? Trước kia nói được có bao nhiêu hảo, ở thượng nhà ta cầu hôn thời điểm, cùng ta cha mẹ nói ngươi dưỡng ta, hiện tại liền biến thành ngươi dưỡng ta, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, ngươi dám thừa nhận sao? Ngươi nếu là bên ngoài không có nữ nhân khác, ngươi sẽ như vậy đối ta. Khương hiểu ai? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hiện tại liền cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Miệng lớn lên ở ta trên người đâu, ngươi còn có thể quản ta bế không cấm miệng. Ngươi liền ngươi hạ nửa đời đều quản không được, còn nghĩ đến quản ta đâu. Ta người đàn bà đanh đá. Người đàn bà đanh đá đó là ai bức? La ba, ta thật sự sai rồi, ta sai liền sai ở tin ngươi nói làm ngươi hiền nội trợ. Ngươi luôn miệng nói ngươi dưỡng ta, chính là mấy năm nay ta hiếu kính cha mẹ chồng, giúp ngươi đem trong nhà chuẩn bị đến gọn gàng ngăn nắp. Làm ngươi không có nỗi lo về sau ở bên ngoài sớm, này không phải ta công lao sao. Nếu là không có ta, nhà ngươi những cái đó việc vặt phân ngươi tâm, ngươi còn có thể tại bên ngoài an tâm kiếm tiền. Như thế nào? Làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi vẫn là muốn đánh ta phải không? Ngươi tới nha, ta còn sợ ngươi không thành. Ngươi tới đánh ta a? Ta đảo muốn nhìn ngươi nắm tay lợi hại, còn nếu là ta trong tay này đem rào phay lợi hại. Không hiểu mai gân cổ lên hô to. Thầm vui mừng chính vì Khương Hiểu Mai sốt ruột đâu, nghe được nàng trong tay có dao phay, nàng cũng không biết chính mình là yên tâm nhiều một chút, vẫn là lo lắng nhiều một chút. Yên tâm chính là Khương Hiểu Mai trong tay có vũ khí, sẽ không sợ là ba giống lần trước như vậy đem nàng đánh gần chết mới thôi. Lo lắng chính là, Khương Hiểu Mai nếu là thật sự nhất thời xúc động, dùng dao phay bị thương là ba, kia Khương Hiểu Mai cũng là đến gánh vác trách nhiệm. Nàng tưởng tệ đi lên, có rất nhiều lần đều bị vây xem người cấp chắn bên ngoài. Cũng có mấy cái phụ nữ đi lên khuyên Khương Hiểu Mai. Hiểu Mai, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lấy dao phay này cũng không phải là việc nhỏ a vạn nhất muốn thật bị thương người, về sau thần thần đã có thể không tra. Đúng vậy Hiểu Mai, ngươi không cần xúc động, mọi việc đến có cái thương lượng chính là không, ngươi trước đem đồ ăn đều bông xuống. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Khương Hiểu Mai đánh gãy đám kia phụ nữ. Lần trước La Ba đánh ta thời điểm các ngươi liền ở bên cạnh nhìn, khi đó các ngươi như thế nào không sợ hãi La Ba ta Hiện tại nhưng thật ra sợ ta thương đến La Ba. Đồng dạng là nữ nhân, ở các ngươi trong mắt nữ nhân chính là mệnh tiện, nam nhân chính là đáng giá phải không? Câm miệng cho ta. Không hiểu ai, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu. Chúng ta này không phải vì ngươi hảo sao có cái phụ nữ hô. La Ba nhìn thấy có người giúp chính mình, ngược lại tự tin càng đủ. Nàng chính là không biết tốt xấu. Nàng điên rồi. Nàng một nữ nhân nơi nào có nữ nhân bộ dáng. Nơi nào có nữ nhân như vậy cầm dao phe chỉ vào nam nhân nhà mình? Chưa thấy qua như vậy không có quy củ nữ. Ta lấy dao phe chỉ vào ngươi chính là không quy củ, ngươi đánh ta chính là có quy củ phải không? Thế giới này chính là nam nhân thế giới, cái gì đều là giúp nam nhân, nữ nhân xứng đáng có hại phải không? Không hiểu mai ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là muốn thu thập ta sao la ba? Ngươi tới nha, ngươi đánh ta a, ta đỉnh đầu thượng chính là có chứng cứ, ngươi hôn nội xuất quỹ. Ngươi tới đánh ta à? Ngươi đánh ta đã nói lên người chỗ dạng. Ta đỉnh đầu thượng chính là có ảnh chụp, ta tùy thời đều có thể đem ảnh chụp giao cho công an trong tay đi, cáo ngươi cái lưu manh tội. Khương hiểu mai dơ dao thay, một bước cũng không chịu làm bộ dáng. La Ba nghe được nàng nói nàng trong tay có ảnh chụp, tức khắc luống cuống. Ta lười đến cùng ngươi so đo nhiều như vậy, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi thế nào cũng phải đến bên ngoài tới nháo phải không? Ta không cùng ngươi nháo, ta ngại mất mặt, ta về nhà đi. La Ba trột dạ mà nói xong, liền đẩy ra vây xem đám người hoảng loạn chạy ra tới. Thẩm vui mừng đẩy xe đạp, tư lạc một tiếng đẩy quá một bên vũng nước, nước bẩn bắn đến vừa vặn chạy tới La Ba trên người. Ai ra, La Ba, như thế nào là ngươi nha? Đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Ngươi về sau ra cửa nhưng phải cẩn thận một ít, đến mang lên đôi mắt mới được à, ngươi thật là thiếu chút nữa dọa đến ta, may mắn ta không cùng ngươi so đo, muốn đổi cá nhân nhìn thấy ngươi như vậy lô mãng hấp dốc khẳng định muốn cùng ngươi sinh khí, thầm vui mừng đánh đòn phủ đầu, cố ý nói La Ba bị bắn một thân thủy, hiện tại nghe thầm vui mừng nói như vậy lại không hảo nói cái gì nữa, hư lệnh một tiếng liền chạy. Khương Hiểu Mai vừa rồi hung đến, dỡ lên dao phay đối với La Ba thời điểm một độ người đàn bà đanh đá bộ dáng, chờ La Ba đi rồi lại cùng Tiết Khí bóng cao su dường như nghĩ đến cũng là vừa mới cùng La Ba cãi nhau háo nàng rất lớn sức lực, vừa rồi kia mấy cái khuyên can phụ nữ vây quanh Khương Hiểu Mai nàng. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, hai người đều kết hôn nhiều năm như vậy, hai tử đều học tiểu học, cũng không cần thiết nháo đến khó coi như vậy, nào có nữ nhân như vậy không cho chính mình nam nhân mặt mũi. Đúng vậy hiểu mai, ngươi muốn thật như vậy nháo đi xuống, vạn nhất la ba cùng ngươi ly hôn làm sao bây giờ? Vậy ngươi đã có thể không nam nhân? Phu thê chi gian có thể nhường một chút khiến cho làm, nào có nam nhân không trộm canh, la ba hắn chẳng qua là phạm vào một cái ngàn vạn nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, ngươi mắt nhắm mắt mở, lại quá mấy năm thán thượng tuổi không phải thành thật. Ngươi thật là thiếu kiên nhẫn, muốn thật ly hôn, ly nam nhân, tiêu nhật tử mới khổ sở đâu, ngươi liền không thể nhận nhẫn sao. Mấy người phụ nhân vây quanh Khương Hiểu Mai khuyên, các nàng tự cho là đúng vì Khương Hiểu Mai hảo, nhưng Khương Hiểu Mai nghe các nàng nói được càng nhiều liền càng sinh khí. Nàng thậm chí bực bội mà đứng lên. Ly nam nhân liền sống không được. Các ngươi nói cái gì thí lời nói. Dương gì hai, ta không gặp ngươi có nam nhân nhật tử có bao nhiêu hảo, lần trước ngươi phát sốt đến 38 39 độ, còn phải cho người nam nhân nấu nước rửa chân, ngươi cảm thấy thực hảo. Chu Tam Tẩu, ngươi không ly hôn, ngươi cùng nhà người nam nhân khóa chết, ngươi mang thai thời điểm tưởng ăn nhiều một chiếc đũa rau xanh đều phải bị người nam nhân đánh, chính là ngươi nói có nam nhân hảo. Triệu Ngũ tỷ, ngươi cho người nam nhân mặt mũi, người nam nhân ở bên ngoài bài bạc thua hết gia sản cho các ngươi mẹ con mấy cái ngày mùa đông chỉ có thể ở tại trong chuồng heo, này cũng thật hảo a. Kiết kiệt mẹ, người nam nhân ở bên ngoài chơi nữ nhân nhiễm một thân bệnh trở về còn lây bệnh cho ngươi, ngươi hiện tại còn ở uống thuốc chữa bệnh đi. đây là ngươi mắt nhắm mắt mở phúc báo. khương hiểu mai cầm dao phay nhưng một chút đều không khách khí. đêm này đó nữ nhân từng bước từng bước rồi trở về. này đó các nữ nhân nghe xong nàng nói, mặt đều cấp khí đỏ, còn có mấy cái tạm thời không có bị nàng nhắc tới nữ nhân vội vàng chạy, sợ bị bóc tiếp trong nhà dèm pha. vừa rồi bị nàng nhắc tới nữ nhân cũng là không có thể diện lại ngốc đi xuống, đi theo phía sau đi rồi. không bao lâu. Vừa rồi còn ố áp áp trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh xem náo nhiệt người tất cả đều rời đi, chỉ có Khương Hiểu Mai chính mình cùng cái tiết khí bóng cao su dường như, cầm dao phay ngồi ở ven đường mặt sám như cho tàn. Thầm vui mừng đình hảo xe đạp đi qua đi, cấp Khương Hiểu Mai đệ một lọ nước có ga, này vốn là nàng tính toán mua trở về cấp bọn nhỏ uống. Khương Hiểu Mai nhìn đến thầm vui mừng, ban đầu không có gì thần thái trên mặt rốt cuộc có một tia sinh khí. Vui mừng, ngươi đã đến rồi. ân ngươi uống trước nước miếng. Đây là nhà ta hải tử yêu nhất uống quả quýt nước có ga, còn khá tốt uống. Hảo! Khương hiểu mai cũng không có khách khí, mở ra nước có ga nắp bình liền rót hai khẩu, nàng cũng là khát nước. Ta vừa rồi liền đến, nghe được ngươi cùng la ba cãi nhau, ngươi tra chuyện của hắn bị hắn phát hiện. Thầm vui mừng hỏi. Khương hiểu mai thở dài, gật gật đầu. Ta cũng không biết hắn chiêu số như thế nào nhiều như vậy, nhận thức tam giáo cửu lưu cũng không ít, ta tìm cái thám tử tư. Kết quả kia thám tử tư tuyến nhân cư nhiên là cùng La Ba nhận thức, liền cấp La Ba mật báo đi, La Ba liền trở về muốn đánh ta, may mắn ta sớm, có chuẩn bị, tùy thời nắm dao thay hắn thương không ta. Ngươi vẫn là tiểu tâm một ít, đừng bị thương chính ngươi. thật vui mừng có chút lo lắng, vậy ngươi tra được cái gì không có. Kia nữ nhân ngươi tìm đến, chứng cứ cũng tìm được rồi. Khương hiểu mai lại thở dài. Không tìm được, ta vừa rồi đó là hù hắn đâu, ta nếu là tìm được chứng cứ. Ta liền không cần như vậy bị động, ta hiện tại cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, không biết dùng cái gì con đường đi tìm chứng cư mới hảo, hắn người nào đều nhận thức. Hơn nữa hắn đã biết ta ở cha hắn, khẳng định sẽ càng cảnh giác, liền sợ ta vẫn luôn đều tra không ra.